Mời chương một trăm linh tám chỉ có tiểu bánh nhân đậu không hiểu nhiều bà ngoại nhất định phải đi nguyên nhân nhảy xuống ghế đi lôi kéo lý ngọc phượng tay làm nũng bà ngoại không đi lưu lại cùng tiểu bánh nhân đậu lý ngọc phượng bình thường rất đau tiểu bánh nhân đậu tiểu bánh nhân đậu không cùng các ca ca đi học mà nói liền yêu đi theo bà ngoại lý ngọc phượng bất kể là đi ra ngoài mua thức ăn vẫn là lên núi chém cây trúc cũng yêu mang theo tiểu bánh nhân đậu cùng thân cháu trai thật sự không có gì khác nhau Tiểu bánh nhân đậu ưa thích yên tĩnh, từ đậu bánh nhân hiên ưa lý ú núi núi c chuyện chảy thích cùng các lộ di chuyển thực vật giao tiếp trong chợ bơi lội cá trên núi Chi Chi Cha Cha chim con, mà lên bò ốc sen con có chỗ chuyện cháo cơm chí nói trong trên lên sen kiến, lên lông, ven đường ong trên không nào không hắn nói chuyện phím đối tượng hiện tại trong nhà cháo phấn diện cơm thấy hắn nghĩ trốn. trôi di giao tiếp bơi lội tiểu dại tiểu tiểu dại phải đối tại hoa phím thấy thậm sau, quà sâu quà vật từ mật về ưa lộ là l do bỏ mà mà ngọc phượng xoay người đem t i ể u từ ôm đến chân lên tiểu bánh nhân đậu nhớ rõ nhị cữu mụ sao nàng với ngươi mụ mụ giống nhau lập tức cũng là muốn sinh đệ đệ muội muội bà ngoại được trở về nhìn xem chờ các ca ca để nghỉ đông các ngươi sẽ cùng nhau quay về tô gia thôn chơi được không tiểu bánh nhân đậu muốn nói không tốt nhưng là giống như không thể như vậy đành phải p h ồ n g má bọn ôm bà ngoại không nói lời nào cơm nắm cũng không muốn bà ngoại đi nhưng là hắn so tiểu bánh nhân đậu đại nhảy lấp lên năm thứ ba về sau cũng càng hiểu chuyện đi qua ôm lấy lý ngọc phượng cái kia bà ngoại ngươi tốt tốt à cũng nhớ rõ nếu muốn chúng ta à. lý ngọc phượng cũng ôm cơm nắm thật tốt lưỡng hài từ a nàng cũng rất không nỡ bỏ tốt bà ngoại hội nhớ rõ các người cũng nhớ rõ ngoan ngoan nghe ba ba mụ mụ lời nói hỗ trợ mang đệ đệ muội muội đến chúng ta ăn cơm trước đi Tiểu tiểu trở trên cơm cơm. nắm cùng tiểu bánh nhân ngồi ăn cũng nhưng Ngọc chỗ Thiếu đầu rất nhất khó khó qua, mang qua khó khăn nhất mang là hải đã rất cảm ơn, nương. n g ư ơ i sau này trở về vẫn là chiếc c ù n g t i ể u bảo h ả o h ả o nói chuyện khi tất h yếu nói với hắn tiếng xin lỗi cũng đừng lão cầm t i ể u bảo làm t i ể u hài t ử hắn đã bảy tuổi lại so với bình thường cùng tuổi hài t ử hiểu chuyện ngươi vụng trộm tới đây hắn đoán chừng vẫn còn sinh khí không cùng hắn h ả o hảo nói rõ ngươi lần sau nói cái gì hắn cũng sẽ không lại tin tưởng ngươi như vậy kỳ thật không tốt lý ngọc phượng cũng cho là hắn nhiều lắm là náo vài ngày sẽ yên tĩnh nghe thế t i ể u từ thúi kém chút vụng trộm mang theo đại bảo đến tìm nàng cũng là nghĩ mà sợ trước khi đến nếu trước hào h ả o nói với hắn minh bạch kỳ thật cho dù hội náo cũng không trở thành như vậy gan to bằng trời ta biết rõ trở về hội hào h ả o nói với hắn hàn thành yên lặng cho lý ngọc phượng gấp mấy khối bởi vì hài từ thích ăn nàng không nỡ bỏ kẹp chua ngọt xương xương. lý ngọc phượng che khuất chén đã đủ rồi đã đủ rồi ta ăn no rồi các ngươi ăn bữa này cơm tối toàn bộ người nhà cũng đều có tâm sự ăn được không có như vậy thơm hàn thành tìm người làm một cái có vòng bảo hộ giường nhỏ để ở bên ngoài tiểu bánh trôi cùng tiểu bánh bao thịt đi nằm ngủ cái kia dài trên giường nhỏ tô thiếu thiếu ngủ rất bên trong nếu như buổi tối không phải là bởi vì phát triển nãi tỉnh lại bình thường đều là ngủ bên ngoài hàn thành đứng lên sông sữa bột này tiểu bánh bao thịt thời điểm thuận tiện ôm tiểu bánh trôi đi uống nãi Tô Tiếu Tiếu thường đều bình ngủ được mỗi ơ mơ màng màng, ôm mẹ mệt mỏi. m nào ăn、no、lại, lúc nào bị hàn thành là hàn thành liền bánh ăn no cũng không nên nuôi bằng cũng còn lúc lại lúc tiểu trôi đi biết. Tiếu Tiếu đều Tô bị Cho so sữa ngày cơm chưa về sau vô luận tình huống như thế nào t ô thiếu thiếu cũng cưỡng chế hàn thành nghỉ chưa bổ ngủ công tác của hắn quá cần chăm chú lực bằng không thì nàng thật sự lo lắng hắn công tác thời điểm lực chú ý cũng tập trung không được tiểu cơm nắm cùng tiểu bánh nhân đậu mỗi ngày tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là đi ba ba mụ mụ gian phòng xem đệ đệ muội muội sau đó tiểu cơm nắm liền cùng ba ba đi ra ngoài luyện công buổi sáng nếu như mụ mụ đi lên tiểu bánh nhân đậu ngay tại trong phòng cùng đệ đệ muội muội nếu như mụ mụ không có đứng lên hắn phải đi phòng bếp cùng bà ngoại làm điểm tâm hoặc là đi cùng c h á u phấn diện cơm hoa hoa bọn họ nói chuyện phiếm lý ngọc phượng mua là hôm nay xe lửa phiếu tô thiếu thiếu sáng sớm đứng lên đi thị trường lấy lòng mua tốt s a u cùng nàng cùng một chỗ làm điểm tâm lý ngọc phượng rất thích ăn tô thiếu thiếu làm cải mai khô nướng bánh Tô hiện tại khuê nữ cho cái gì đồ vật lý ngọc phượng cũng cầm lấy làm cái gì cũng theo ăn lúc này thời điểm nàng nếu cùng khuê nữ khách khí đều sợ nàng rơi nước mắt bữa sáng t ô thiếu thiếu làm lý ngọc phượng rất thích ăn rồi lại ngại phí dầu một tháng cũng không cam lòng làm một lần tiểu hào in dấu nho nhỏ sinh hào thịt khống khô hơi nước trứng gà cùng khoai lang phấn thêm giờ bột hồ tiêu muối ăn quấy đều lại cắt một điểm hành thái xuống dưới cuối cùng đem khống khô nước tiểu sinh hào thả lại đi lần nữa trộn lẫn đều đều trực tiếp phóng tới trong chảo dầu sắc thuốc c h í hai mặt vàng óng ánh là được ra nồi h ả o in dấu ra n ồ i sau tô thiếu thiếu thừa dịp trong n ồ i còn có chút dầu rơi xuống một điểm lý ngọc phượng dùng hạt cắt nuôi dưỡng đậu giá đỗ xuống dưới cái gì đồ vật cũng không để vài giây đồng hồ đoạn sinh ra được lập tức ra n ồ i đ i ể m ở h ả o in dấu phía dưới ăn h ả o in dấu thời điểm phối hợp một điểm s ư ớ n g miệng đậu giá đỗ lại lý giải chán bất quá lại phối hợp một chén khoai lang cháo chính là lại phong phú bất quá bữa ăn sáng h ả o in dấu ra n ồ i sau t i ể u cơm nắm trước tiên làm một ít khối cho t i ể u trụ t ử đưa đi qua tiểu trụ t ử thật lâu không ăn tô a di tự mình làm hảo in dấu cao hứng hư mất tô a di như thế nào hôm nay đứng lên làm bữa ăn sáng cụ hắn biết bình thường đều là bà ngoại cùng hàn thúc thúc làm tiểu cơm nắm thở dài bà ngoại hôm nay xe lửa chờ dưới trở về đi trụ t ử bà ngoại còn chưa đi ta đã nghĩ nàng đâu tiểu cơm nắm cẩn thận sự tình trong nhà không dám lộ ra sợ mụ mụ khổ sở chỉ có thể cùng hảo huynh đệ nói một chút Tiểu trụ tử một trở đã chầm mặc cơm nắm gật gật đầu đó là tự nhiên ta còn lo lắng bà ngoại sau khi trở về ta mụ mụ bẩn không qua nổi tiểu bánh trôi cùng tiểu bánh bao thịt mới như vậy hơi lớn Ba ba phải đi làm tiểu bánh phải nhân đi tiểu đậu làm chuyện ò n n ỏ rất n h i ề c h u giúp không được gì được trong a ta suy nghĩ muốn không ta khoát buổi sáng muốn buổi buổi nghĩ không khoát học dứt t cả nhà giúp những không đỡ mụ mụ bề bộn này dù sao những thứ này khóa ta thứ hơn cũng có ũ n g c thể cùng vượt trên vượt đem i thời gian học phí Chuyện trong nhà có thể cũng của có lãng trong là ta. đ tuổi mụ mới bảy tuổi đã lên năm thứ ba tiểu cơm nắm quan tâm h ư mất từ khi tiểu cơm nắm công tiểu trụ tử mãn phân thông qua khảo h ạ c h nhảy lớp lên năm thứ ba về sau càng là hiểu chuyện không ít cũng có chu kiến không ít đừng nhìn tiểu cơm nắm tuổi tiểu người ta đi năm thứ ba vẫn là lão đại vẫn là đọc sách lợi hại nhất cũng biết nhất đùa tiểu cơm nắm sau lưng mỗi ngày đi theo một đại bang tuổi cũng so với hắn đại tiểu để tiểu trụ từ gật gật đầu cái chủ ý này tốt ta cũng có thể buổi sáng học cơm nắm lắc đầu không được ta buổi sáng khóa mụ mụ đều chưa hẳn đáp ứng người muốn là vừa nói mụ mụ chuẩn không đáp ứng năm thứ ba chương trình học ngươi vẫn là có chút cố hết sức vẫn là hào hào coi trọng ngươi khóa a tiểu trụ từ hồ thẹn mà cúi đầu xuống hắn không có tiểu cơm nắm thông minh tiểu cơm nắm nhảy lớp đi năm thứ ba bằng chính là thông minh hắn nhảy lớp đi năm thứ ba bằng chính là cố gắng tiểu cơm nắm không hơn khóa cũng có thể khảo thi niên cấp đệ nhất hắn đừng nói không hơn khóa chính là hơi chút không cố gắng top mười danh cũng không dám cam đoan tô a di là nhất định sẽ không đáp ứng lại để cho hắn buổi sáng khóa tiểu bánh nhân đậu không biết lúc nào đã đến giật giật t i ể u cơm nắm tay áo ca ca về nhà ăn điểm tâm rồi ma ma nói lại để cho trụ từ ca ca một khối tới đây ăn tiểu trụ từ cầu còn không được đối trong phòng bếp nhã lệ nói mụ mụ bà ngoại hôm nay trở về ta đi tô a di ra ăn điểm tâm nói xong lại bưng cơm nắm lấy tới hào in dấu đi ra ngoài tiểu cơm nắm tiếp nhận trên tay hắn chén trực tiếp xông vào phòng bếp nhã lệ a di ta mụ mụ làm hào in dấu vừa vặn rất tốt ăn hết ngươi nếm thử nói xong trực tiếp ra bên ngoài chạy nhã lệ muốn chối từ cũng không kịp cơm nắm không phải nhỏ mọn như vậy người ngày bình thường ăn nhã lệ a di không ít tốt đồ vật có tốt đồ vật tự nhiên cũng cam lòng cùng nàng chia sẻ Buổi bánh buổi quyết. tiểu đậu hiếu người người tới tới giải đối nói, xinh cái sáng sự sáng khác nháy tình, ngàn vạn không nên cùng nhắc mình nắm nhân vẫn nha. gì khóa kỳ khóa thể chủ có ta ca ca ca ca tự tử mắt Cơm mà đẹp tiểu cơm nắm đã quên còn có cái này tiểu tình báo viên từ khi tiểu bánh nhân đậu nói chuyện đặc biệt trôi chảy về sau mồm mép đặc biệt trượt cái gì đều có thể nói cũng đâm thọc cơm nắm xoa xoa tiểu bánh nhân đậu mặt đem miệng của hắn tạo thành con gà con miệng không có việc gì người cái gì cũng không có nghe thấy tiểu bánh nhân đậu tách ra khai ca ca tay khi hắn trên mu ờ bàn tay đập hai cái ta cũng nghe thấy được chính là buổi sáng khóa s ự tình cơm nắm vỗ nhẹ nhẹ dưới hắn mông người muốn không muốn mụ mụ vất vả Tiểu ba cái tiều từ tay nắm về nhà bữa sáng đã chuẩn bị cho tốt tô thiếu thiếu vẫn còn phòng bếp bận rộn nàng đem buổi sáng mua xài ốc cùng sò biển phóng tới gia nhập cây quế hồi xào nhiệt thô muối chính giữa đi tại r ấ t mặt trên trải lên một tầng gừng hành tây lại dùng muối ăn vùi tốt mới đi ra ăn điểm tâm tô thiếu thiếu nhìn xem cùng bình thường không có gì khác nhau như trước cười đến rất vui vẻ chính là lời nói so bình thường bớt chút một cái sức lực cho lý ngọc phượng đĩa rau lý ngọc phượng cũng ăn quá no mới ngăn t r ở nàng khuê nữa、à. tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi bốn mùa mặc quần áo cùng giày ta tách ra bốn điệp để ngươi cầm thời điểm liếc mắt nhìn đã biết rõ nước tiểu v à i nhiều may có tầm mười chương hiện tại thời tiết nhiệt không cần mỗi lần sử dụng hết liền t ẩ y rửa ngươi liền ngâm tại đâu đó tồn cùng một chỗ chờ có rãnh rỗi lại t ẩ y rửa cũng được dù sao phơi nắng một hồi có thể khô kê nội kim cùng độc chân kim ta cũng tồn tại một ít tại vật lẫn lộn phòng treo cái kia cái rổ nhỏ ở bên trong hai từ nửa tuổi sau ăn cháo không chú ý có chút bỏ ăn mà nói có thể hay dùng đến hầm cách thủy chút thịt nạc canh hoặc là nồi chút cháo cho bọn họ ăn rất có thể tiêu thực Tháng 8, biết bánh được vài ta cho cơm nắm lý à dàng m mới quần áo, chờ trời lạnh thời điểm mặc mới một một mất mới, thân trời thời tử túi trực tiếp cho bọn họ dùng mới, chờ ta lần tới chờ lạnh phù hợp, sách chuẩn hải sách sách hư không cho họ chờ quần cũng người người bọn dùng lần đến cái, lại, lại xấu, áo, bao cặp cũ l để sẽ bị bổ bổ. dễ ngọc phượng nói liên miên c ầ n nhằn nói rất nhiều lớn đến trong nhà mấy người h ả i từ có lẽ chú ý vấn đề nhỏ đến mà ở bên trong nào rau cần sới đất trừ run nàng nghĩ đến nói tất cả một lần t ô thiếu thiếu vốn muốn ra vẻ nhẹ nhõm nhịn xuống không khóc miễn cho nàng nương quan tâm kết quả lý ngọc phượng cái này một l ạ i n h ả y nước mắt nàng ở đâu còn nhịn được nước mắt không hề báo hiệu phần phật rồi mà chảy xuống sợ tới mức hàn thành để đũa xuống ôm nàng đừng khóc đừng khóc lý ngọc phượng vốn cũng không cam lòng khuê nữ một nhà khuê nữ cái này vừa khóc cũng đi theo khóc bọn nhỏ vốn là không bỏ được bà ngoại đi tự nhiên cũng liền cùng khóc ăn thật ngon cái điểm tâm kết quả toàn bộ người nhà khóc đã thành một đoàn cái này còn chưa đủ bên trong vốn là nằm ngáy o o hai cái tiểu bất điểm không biết là tâm linh cảm ứng vẫn là chuyện gì xảy ra cũng đi theo tham gia náo nhiệt oa oa oa oa khóc lên Vốn lý à Hàn Thành vào Hàn Thành vài ôm ôm xem điểm, mụi mụi mắt mặt thê tử thể tiểu bất theo trong、chài. Tổ thiếu thiếu trên hít chỉ hai nghe khóc hướng chạy. bên cũng nước có cái cái ca ca được cậy xóa đi đệ đệ đều đi đi ba sâu l ngọc phượng nương ta đừng ta k h ó cũng rất thể nhanh vừa muốn lễ mừng năm mới, lại có thể gặp lại. Lý Ngọc Phượng vừa mới lễ lại lại. Lý gặp có c ấn khô nước mắt ừ không khóc đều tốt tốt khuê nữ ngươi muốn là vất vả đừng gượng c h ố n g muốn cùng hàn thành nói luôn luôn biện pháp giải quyết Tô Thiếu Tiếu gật gật đầu, ta biết đến, ngươi đến, đầu, nương đừng lý o cho lắng. l cùng biển cũng Tô Thiếu Tiếu hấp muối xài đem ốc sò ngọc phượng trang lên, ngàn đinh chúc dặn đi n vạn h theo ể để, lâu được đ giữa chưa được trước m những thứ này ăn tươi. Lý Ngọc Phượng thứ h tươi. t đi Lý e bọn họ sinh sống lâu như vậy vẫn là biết đến vốn ăn bánh nướng áp chào trứng gà cái gì đối phó một chút ngủ một giấc đã đến nhưng đều là khuê nữ tâm ý lý ngọc phượng liền căn cứ từ mình sức ăn ít đeo hơi có chút cho bọn họ ở lâu một điểm Trung thu phát quà tặng trong thể thể tô tiếu tiếu trang lên, bánh trung thu còn có một hộp không nhúc nhích, tô tiếu tiếu thừa dịp nàng không chú ý hướng bên trong trang chút tiền cùng thịt quà chuyển, phiếu cùng nhau ngày bản cũng còn không mang cũng nàng lên, bánh còn không nhúc nhích nàng không hướng bên cùng cùng nàng mang cho hộp chú cho dịp làm sao lễ có cơ cả có có để di ý về. lý ngọc phượng chân thật không bỏ được long phượng thay một tay ôm một cái ôm một hồi lâu mới lưu luyến không rời đi ra ngoài Tô Thiếu Thiếu ở nhà nhìn xem hai cái tiểu bất nhà nhìn hai cái ở xem đã i người đưa tới cửa, lại đi đi. ể để m đem đưa đưa đ Hàn Thành cùng bọn nhỏ đưa đi nhà ga, nàng sẽ không ga, cửa, cho sẽ đến cửa ra vào nhã lệ cũng nói ra túi đồ vật kín đáo đưa cho lý ngọc phượng nói là các nàng quê quán đặc sản mang về cho trụ t ử mỗi ngày tại bên tai nàng nhắc tới đại bảo c ù n g t i ể u bảo nếm thử cho hài từ đồ vật lý ngọc phượng không tốt chối từ hai người nhà quan hệ vốn là tốt cũng không cùng ngươi nàng khách khí chờ bọn họ đi xa tô thiếu thiếu mới cười cùng nàng nương phất tay lớn tiếng hô nương thuận buồm xuôi gió lý ngọc phượng không dám quay đầu lại giơ tay lên lắc tô thiếu thiếu nhìn xem bọn họ bóng lưng ánh mắt càng ngày càng mơ hồ nhã lệ nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của nàng người nương thật tốt cha ta nương phải đi trước thật sự rất hâm mộ ngươi trụ từ có như vậy bà ngoại ta cũng rất thay hắn vui vẻ tô thiếu, thiếu xóa đi nước mắt cười nói đúng vậy bọn họ thật tốt sao mà may mắn nàng đời này gặp gỡ tất cả thân nhân cũng rất tốt rất tốt không có chuyện gì đâu vẫn không qua nổi ngươi tùy thời hô một tiếng hoặc là lại để cho bọn nhỏ tới đây nói một tiếng không cần khách khí với ta ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi trụ từ khi còn bé ta không có cơ hội chiếu cố cũng không biết bảo bảo là thế nào lớn lên dù sao ta về sau cũng sẽ không tái sinh ngươi liền làm cho ta một cơ hội đền bù tiếc nuối nhã lệ nói t ô thiếu thiếu gật gật đầu cảm ơn ngươi nhã lệ nhã lệ nói thật muốn khách khí ta phải nói cho ngươi nhiều ít câu cảm ơn mới đủ hai cái phong tình khác lạ xinh đẹp mụ mụ nhìn nhau cười cười đều ở không nói lời nào nuôi dưỡng bốn cái hoa thời gian có lẽ cũng sẽ không khó như vậy a lúc này đây hàn thành cho lý ngọc phượng bỏ thêm tiền mua được giường nằm nàng trên xe ăn hết sạch rồi khuê nữ chuẩn bị hàng hải sản cùng bánh nướng áp chảo cải mai khô nướng bánh có thể để nàng không có cam lòng ăn chuẩn bị ở lâu chút cho bọn nhỏ ăn trứng gà vẫn là còn lại mấy cái da màu xanh xe lửa huống hồ huống hồ dao động quay về thị trấn lý ngọc phượng vừa vặn không khéo vừa vặn vượt qua trong đội đưa thanh niên trí thức đến ngồi xe lửa máy kéo Trong đội tha thù thúc nói đùa nói, chấn hoa nương, tại trong thành ở mấy tháng hoa căn nói nói, chấn nương, nuôi dưỡng đội đùa được lại là kỳ mấy ở bạch lại bạch é kém o ta chút ra nữa nha. cũng nhận ngươi không b béo ạ c h b béo là khoa trương nhưng cùng diện hướng đất vàng quay lưng thiên c h i ề u nào mà k h ô việc nhà nông so sánh với lý ngọc phượng tại thanh phong c h ấ n sinh hoạt xác thực cũng coi là hưởng phúc khuê nữ cử nàng cũng đi theo ngồi một lần tựa như khuê nữ ra là rất tốt béo ngược lại là không có béo mỗi ngày không cần ngày gặp mưa phơi nắng cũng không liền dưỡng trắng chút căn thuốc giúp đỡ lý ngọc phượng đem đồ vật mang lên máy kéo lại khen một trận tô t i ế u t i ế u người cái này khuê nữ thực nuôi dưỡng được đáng giá nói một chút t i ế u t i ế u về đến nhà lý ngọc phượng lại đem bao lớn bao nhỏ chuyển xuống dưới tiểu bảo vừa vặn tan học trở về xa xa trông thấy có người hướng trong nhà chuyển đồ vật tập trung nhìn vào cương nhiên là nãi nãi nãi nãi nãi nãi, nãi tiểu bảo pháo cỡ nhỏ tựa như vọt tới lý ngọc phượng đem trong tay đồ vật buông l ù i ra phía sau hai bước mới tiếp được cái này chắc nịch tiêu từ thúi chạy nhanh như vậy làm cái gì người muốn đánh ngã cục nãi nãi rồi lý ngọc phượng hơn mấy tháng không thấy cháu trai cũng là muốn cực kỳ sờ sờ đầu của hắn khoa tay múa chân một chút tiểu bảo nhà chúng ta lại dài cao tiểu bảo ôm nãi nãi cọ sát lại cọ chợt nhớ tới nãi nãi lừa gạt mình sự tỉnh đến l u i ra phía sau vài bước dầm gì thức hừ đại lừa gạt hừ lý ngọc phượng cái này t i ể u t ử thúi thực cần ăn đòn mông ai ta khuê nữ làm cải mai khô bánh nướng thực thơm a đoán chừng cũng không ai đều muốn ăn ta đây cái đại lừa gạt khuê nữ làm bánh nướng ta chỉ có thể chính mình ăn lạc mới vừa rồi con ngạo kiều vô cùng mỗi t h i ể u bảo nghe xong con mắt lanh canh sáng ngời cô cô làm bánh nướng cải mai khô bánh nướng nhất định là cô cô cho ngươi mang về cho ta ăn ta muốn ăn lý ngọc phượng cố ý sâu hắn vừa rồi ai nói ta đây cái lão thái bà là đại lừa gạt đến tiểu bảo phồng má bọn ngươi không phải lão thái bà ta không có nói như vậy cũng không cho ngươi nói như vậy lý ngọc phượng xoa xoa bảo bố cháu trai đầu kém không nhiều lắm được ngươi nãi nãi với ngươi thực xin lỗi gạt ngươi vụng trộm đi cô cô ra là ta không đúng khi đó nãi nãi không phải sốt ruột đi sao vạn nhất với ngươi giải thích cả buổi ngươi không đồng ý không nên đi theo đi thật lãng phí thời gian a tuy nhiên ngươi rất ngoan không cần người chiếu cố nhưng ngươi cùng đại bảo cũng đi qua trong nhà hài từ càng nhiều vậy sẽ ảnh hưởng đến cô cô ở cữ vạn nhất rơi xuống cái gì bệnh hậu sản đó là cả đời sự tình ta khi đó như vậy với ngươi giải thích ngươi hội nghe sao ta là một cái như vậy khuê nữ ngươi đừng nhỏ mọn như vậy không nên cùng ta lão thái bà này so đo được hay không được lý ngọc phượng nói chưa dứt lời vừa nói tiểu bảo càng tức giận liền ngươi chỉ có một khuê nữ ta còn chỉ có một cô cô đâu ta mới bỏ được không được ẩm ý đến cô cô ta đâu ta đại nhân có đại lượng không so đo với ngươi cô cô ta làm cải mai khô bánh nướng đâu nhanh lấy ra cho ta ăn lý ngọc phượng biết rõ cái này tiểu t ử thúi b ấ t giận ngươi trước xúc đỡ nãi nãi đem đồ vật c h u y ể n vào đi trụ từ mụ mụ còn để cho ta cho các ngươi dẫn theo ăn ngon đây này tiểu bảo con mắt lại là đinh mà sáng ngời trụ từ mụ mụ chính là cơm nắm trong thư nói xinh đẹp nhã lệ a di lý ngọc phượng ơ các ngươi mới bao nhiêu đã biết rõ nhã lệ a di đẹp tiểu bảo phồng má bọn thờ hồn hền thờ hồn hền truyền đồ vật không để ý tới nãi nãi lý ngọc phượng còn nói lần sau không trải qua đại nhân đồng ý thực hiện đi ra ngoài loại nguy hiểm này sự tình không thể làm nữa à có nghe thấy không tiểu bảo không nói lời nào lý ngọc phượng ai vốn đang nói nói cho ngươi nói tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi sự tình xem ra ngươi không phải rất muốn nghe nãi nãi nói chuyện quên đi à. tiểu bảo tức giận nói nãi nãi xấu nhất xấu nãi nãi lý ngọc phượng vừa cười đem t ô thiếu thiếu c ả i mai khô bánh nướng tìm ra xấu nãi nãi khuê nữ làm c ả i mai khô bánh nướng tiểu bảo ngao ngao gọi đã nghe được ta biết lỗi rồi không bao giờ còn tự t i ệ n đi ra ngoài rồi nhanh đem cô cô ta làm cho ta bánh nướng cho ta lý ngọc phượng đem mang về đồ vật giống nhau tốt ra bên ngoài chờ mình nàng cho rằng nhã lệ cho đồ vật chính là một điểm bồ đào khô mong sáng mộc các loại ăn vặt không nghĩ tới ngoại trừ những thứ này cứ nhiên có một túi kẹo sữa một túi bánh bích quy cùng hai cái viết đại bảo tiểu bảo danh tự thấy diện tiền lì xì nàng mở ra vừa nhìn một cái tiền lì xì bên trong trọn vẹn thả năm khối tiền Lý lắc lệ là... Ngọc Phượng lắc đầu cái này nhã cái thật đầu sự là... lý ngọc phượng cái này đầu vừa mới đảo nhã lệ cho mới này nhã đầu đảo đồ vừa v lệ ậ tâm tiểu bảo bên kia cũng nhảy ra khỏi tô tiếu tiếu nhét trung thu trong hộp tiền, wow, nái, nái thật tiền. t kia khỏi nãi nãi nhiều bảo bên bánh nhảy vào cũng Ngọc Phượng ra oa, hộp Lý cả kinh đi qua cầm lên vừa nhìn một chồng đại đoàn kết tối thiểu có m ộ ư ơ i cái tám cách còn có một chút thịt phiếu cùng mặt khác phiếu còn có tô thiếu thiếu viết tin nương ta tiền lương rất cao đây là ta chính mình tiền lương có chút phiếu ta đây bên cạnh không dùng được ngươi xem một chút có thể hay không dùng tới hoặc là đi chợ đêm cùng người khác đổi chút cần dùng đến phiếu nhớ rõ bảo trọng thân thể không nên lão nghĩ đến tiết kiệm tiền nhiều mua chút thịt ăn tiểu bảo vẫn còn trường thân thể nhị tầu ở cữ cũng đừng tỉnh nhiều mua mấy cái gà đem trong tháng ngồi xuống ngươi cũng đừng chuyện gì cũng nắm ở tự mình một người trên người nhị ca nên làm ngươi lại để cho hắn làm nương ta rất nhớ ngươi lý ngọc phượng xem hết nước mắt liền dầm ào ào phần phật chảy xuống nàng đời trước cứu được nhóm thần tiên nào mới nuôi cách tốt như vậy khuê nữ lý ngọc phượng vừa khóc đem t i ể u bảo sợ tới mức không nhẹ nãi nãi ngươi làm sao vậy ta không khí ngươi rồi ta với ngươi đùa giỡn ta đáp ứng ngươi về sau sẽ không đi chạy loạn ngươi đừng khóc được hay không được lý ngọc phượng kéo bảo qua cháu bố t r a i nãi đi tô thiếu o n y n nhìn g ư đại bảo ca. Ngọc Phượng thiếu cảm giác cảm thấy trong nhà vắng ngắt đi đến cái kia nơi hẻo lánh cũng tổng có thể nhớ tới nàng nương chiếu cố lục thân ảnh sáu tuổi tiểu ngư nhi cùng đôn đôn cũng đều đi học ba tuổi tiểu bánh nhân đậu vốn là muốn đưa đi nhà trẻ nhưng là tiểu bánh nhân đậu không muốn đi nói bà ngoại nói muốn trong nhà giúp đỡ mụ mụ chiếu cố đệ đệ m ụ i m ụ i thậm chí cũng không chịu cùng hai cái ca ca đi học t ô thiếu thiếu cũng không miễn cưỡng hắn tiểu bánh nhân đậu vốn là ngoan nhiều người đang trong nhà hỗ trợ trêu chọc tiểu bánh trôi cùng tiểu bánh bao thịt cũng rất tốt tiểu bánh nhân đậu ca ca n g đệ đệ lại. lại cho ca c c có c thường rất trên nhẫn xuyên kiên ngồi giường n mà đệ đệ muội muội nói câu chuyện đi ra tôi thiếu thiếu hướng hắn tự tay ngoan nhãi con tới đây lại để cho mụ mụ ôm một cái tiểu ô t h bánh nhân đậu ngại ngùng mà đi đến mụ mụ bên người đi trương khai hai tay Thiếu thiếu khom lưng đi xuống đem tiểu ô t h ế Tiếu u xuống t đi i khom đem lưng nhãi còn ôm lấy đến, khi hắn trên mặt trùng trùng hôn khi điệp điệp hôn một cái tiểu ôm mặt một lấy bánh nhân đầu ậ đậu đậu u chiếu thiếu tiểu chuyện Tiểu Thiếu Tiếu có trách cố cùng c nói hay không bánh nhân phiếm. bánh nhân đậu ôm Tô vàng mụ mụ mụi mụi vội đi đệ đệ cũng ọ sát so bánh bánh tiểu, tiểu Tiểu lắc có cần c đầu, đệ đệ đậu đậu không nhân nhân mụi mụi ma ma. ba tuổi càng ngày càng tinh xảo nói chuyện vẫn là khi còn bé cái k i a n ã i núp ních bộ dạng ưa thích kéo dài âm cuối thực ngoan tiểu ô t ế Tiếu nếu u một thời lại rồi i hôn hắn ngủ, mụ mụ nếu có đ m bẩn r n quên tiểu bánh nhân đậu mà nói i t ể uốn bánh nhân đầu nhất định phải nhớ không phải phải đầu kỹ mụ mụ c ý, g mụ mụ không? ngươi cùng cùng ư được ơ i đối với mụi mụi muốn mụ mụ Mụ mụ đều nhắc nhở ca ca, đệ đệ lên à giống nhau thích được không? Tiểu uốn nhau bánh nhân thích đầu được l mắt to gật gật đầu ma ma tiểu bánh nhân đậu cũng biết tiểu bánh nhân đậu cũng ưa thích ma ma ưa thích đệ đ ệ cùng muội muội Tô Tiếu Tiếu vốn lắng là lo có h mình không chú ý thời o điểm c ý thể sẽ không sẽ đôi ể ý đến đ vân vân. hài thụ và từ cảm và v. V. Có đôi khi khả năng liền nàng chính mình cũng không biết may mắn cơm nắm c ù n g tiểu bánh nhân đầu cũng đại khí sẽ không bởi vậy cảm thấy nàng có dị tâm trên thực tế cho dù nàng đã có tiểu bánh trôi c ù n g tiểu bánh bao thịt đối cơm nắm c ù n g tiểu bánh nhân đậu yêu cũng giống như vậy đều là chính mình tự tay nuôi dưỡng hài từ thật không có phân cái gì lẫn nhau Tô Tiếu Tiếu x o ai xoa, xoa h à từ đầu, vậy là tốt tiểu rồi, mụ mụ cảm ơn n b á hàn nhân dung. bánh nhân hắn, không buông thích đậu đậu được Tiểu Tiếu Tiếu bao bỏ ưa tay, rất Tô cổ mụ mụ ôm hắn, ôm m lúc à ngoài Hàn y người đang hô, xin hỏi cửa có đã hô, tĩnh ra t r ư n nhà g ở sao? a i là Hàn tĩnh? thiếu ĩ n Tô t thiếu một chút không có kịp phản ứng lời nói lao t i ể u bánh nhân đậu đã thay nàng trả lời nhà của ta sinh trường ở ra đâu ta là hàn tĩnh đệ đệ hàn khang người tìm ta ca ca ra trường làm gì chúng ta là một cái gia t r ư ở n g m tám thất bại omega om h tô thiếu thiếu chương một trăm m ư ơ i tiểu bánh nhân đậu hơn hai tuổi lúc trước cũng không như thế nào yêu nói chuyện hoặc là chính là một cái chữ hai chữ r a bên ngoài nhảy đã đến ba tuổi về sau mới bắt đầu biến thành rõ đầu rõ đôi tiểu lời nói lao đối với cái gì đều có thể nói chuyện phiếm nói cái gì đều có thể nói chuyện gì đều có thể nói cả buổi có đôi khi một câu có thể lặp lại nói mấy lần tôi i ể u từ k h n náo n g thích h qua ệ thiếu ưa t í c h m mà một đám lặng là lúc lại nói chuyện nghe rất không khỏe, có phải hay không? Hắn không nhận sinh, nhưng là một người chi chi cha cha lúc nói chuyện, hắn ngược lại không có phải chi chi cha cha khỏe hay h rất t nào ưa thích sen vào, ưa thích m ố n nói chuyện thiếu ờ ôm tiểu bánh nhân đậu đi qua cửa ra vào đứng đấy một cái không tính quá quen thuộc lão sư đỗ lão sư tiến vào đến lại nói là chúng ta ra cơm nắm hàn tĩnh ở trường học đã xảy ra chuyện gì sao đỗ lão s ư nói, không nên gấp gáp, không phải cái gì việc gấp gáp, gì gấp t a thấy hôm nay khóa không nhiều、lắm. nghĩ nay lắm, đi ế n t ớ đây cùng nhờ một chút học nhờ hàn tĩnh một tập vào ấ n đề. Đỗ đi lão sư v sạch sẽ sạch sẽ sân nhỏ ăn sáng vườn xanh um tùm dây leo thu hoạch theo cây trúc bỏ lên trên tường đầu mặt trên khai đầy tất cả lớn nhỏ đủ mọi màu sắc tiểu xài tiểu xài phía dưới còn treo móc các loại dưa leo đậu rác bên cạnh gà trong vòng hùng dũng n g o à i vệ khí phách hiên ngang thần khí gà trống lớn cùng dịu dàng ngoan ngoãn tiểu gà m á i hài hòa ở chung vườn rau khác một bên tiểu trên giường trúc hai cái ăn mặc giống nhau như đ ú c mang theo đồng dạng đầu h ổ cái mũ che khuất con mắt nãi oa oa hai cái nắm tay bàn tay nhỏ bé cử động quá mức đỉnh đang tại nằm ngáy o o tiểu trên giường trúc còn lộn ngược một quyển bao hết hộp s á c h s á c h gió thu một đưa vang xào sạt Tốt một bức mãn nguyện thi thư nông thôn mãn cuộn bức bức nguyện nông tròn. hòa quân khu tiểu học không người không biết tô lão sư đại danh nàng chỉ thay không đến một năm khóa mang lớp toàn bộ thành viên ngữ văn thành tích không có thấp hơn tám mươi phân hơn phân nửa mấy người đều là chín phân mười trở lên mãn phân cũng có không ít nhà nàng hài từ hàn tĩnh cùng trương trụ càng là dùng nhảy lớp khảo thí mãn phân thành tích trực tiếp nhảy lớp đi năm thứ ba cũng chính là nàng hiện tại chỗ mang lớp liền trước mắt đi học tình huống đến xem hàn tĩnh cùng trương trụ thành tích như cũ là toàn lớp tốt nhất độ lão sư ngươi ngồi trước một chút ta đem h ả i tử ôm trở về trong phòng đi tiểu bánh trôi cùng tiểu bánh bao thịt mỗi ngày sớm muộn gì đều phơi nắng một hồi như hôm nay thời tiết không nóng sẽ hơi chút phơi nắng lâu một chút hai cái tiểu từ cũng tính toán tốt mang tham ăn giỏi ngủ tương đối ít khóc giống tiểu bánh bao thịt là đói bụng thời điểm mới có thể oa hoa khóc lớn tã lót ướt đều lười được khóc tiểu bánh trôi là một yêu sạch sẽ tiểu cô nương đói bụng khả năng liền ý t ứ một chút hô hai tiếng nhưng là tã lót ướt nhất định sẽ oa hoa khóc lớn hai cái tiểu bất điểm trước sau chỉ kém mấy phút nhưng là tính cách nhưng là chống đánh xuôi kèn thổi ngược cần ta hỗ trợ sao đỗ lão sư hỏi tô lão sư sinh ra một đôi long phượng thay sự tình toàn bộ quân khu cũng truyền khắp hâm mộ người của nàng không biết có bao nhiêu tô thiếu thiếu lắc đầu không cần không cần ngươi ngồi trước một hồi tô thiếu thiếu đem tiểu bánh nhân đậu buông trước đem tiểu bánh trôi ôm vào đi tiểu bánh nhân đậu ngay tại bên cạnh nhìn xem tiểu bánh bao thịt tiểu bánh nhân đậu rất quý bối đệ đệ con mắt chằm chằm quá chặt chẽ sợ người khác tới trộm giống nhau thỉnh thoảng còn sơ sơ hắn thịt núp ních chân đệ đệ bồng bồng ngoan ngoan n g biết tiểu bánh nhân đầu cũng là trường học nổi danh nhân vật hắn ngẫu nhiên sẽ cùng theo các ca ca đi học im lặng dừng lại ở trong khắp ngõ ngách không ầm ý cũng không làm khó cầm lấy chính mình bảng đen viết viết vẽ vẽ hoặc là chơi chính mình tiểu món đồ chơi tan học hàn tĩnh nguyên lai、like、bạn cùng lớp cũng sẽ tìm đến cái này xinh đẹp tiểu đệ để chơi hàn tĩnh cùng trương trụ cũng hộ cực kỳ đỗ lão sư muốn không biết hắn cũng khó khăn Trong so phòng biển bầy ba ba đi đi đệ đệ đỗ lão sư âm thầm lấy làm kỳ cái này người nhà tiểu bằng hữu thật sự là một cái so một cái ngoan Không cơm nắm học tập cơ bản không cần nàng cùng hàn thành quan tâm nàng mang thai hậu kỳ đến bây giờ đều là hàn thành ngẫu nhiên kiểm tra thí điểm mỗi lần kiểm tra thí điểm hết hàn thành đều nói tiểu tử này về sau không cần phải xen vào hắn làm không tốt hắn đã đem tiểu học chương trình học toàn bộ học được Tóm Tô Tiếu Tiếu lại độ e m học tập phương pháp h tập giáo i hiểu cho hắn về sau. chính hắn hắn thông hiểu đạo về sau, lão ý học học khả họ học đánh nhau khả năng nhiều. bọn được cơm cùng đề Độ trường rất trụ ra vấn tốt từ tập tiểu nắm năng năng xảy so ở l sư ngươi đừng lo lắng hàn tĩnh là một vô cùng ưu tú hài t ử ta chính là nghĩ muốn hiểu rõ một chút gia đình của hắn tình huống hắn ngày hôm qua cùng ta xin nói về sau chỉ buổi sáng khóa ta hỏi hắn nguyên nhân gì hắn đã nói trong nhà thêm đệ đệ muội muội lo lắng mụ mụ ở nhà một mình bận không qua nổi muốn xin cả buổi trong nhà mang hỗ trợ để cho ta tùy tiện kiểm tra thí điểm hắn việc học còn dựng lên quân lệnh trạng cam đoan mỗi lần cuộc thi cũng khảo thi niên cấp đệ nhất nếu như khảo thi không đến lập tức quay lại đi học nói thật đỗ lão sư nghe được một cái bảy tuổi nam hài nói lời như vậy nội tâm của nàng là rung động nàng là thật sự rất muốn biết rõ một cái dạng gì mẹ kế sẽ để cho một cái không phải mình thân sinh hài t ử như vậy chỗ thân thiết mà mà vì nàng muốn lại là một cái dạng gì vỡ lòng lão sư có thể dạy ra tốt như vậy hài t ử giống như theo nàng bước vào cái nhà này bước đầu tiên bắt đầu cũng đã đã tìm được đáp án t ô thiếu thiếu nghe s ừ n g sốt dưới chợt cà cười thì ra là thế cái này t i ể u t ử trước đó không hỏi qua bọn họ ý kiến xem ra là ý định tiên c h ả m hậu tấu như vậy đi chờ hài t ử trở về trước tiên ta hỏi rõ ràng ta cũng không sợ ngươi nói ta là lão vương bán dưa mèo khen mèo dài đuôi chúng ta ra hài t ử sớm thông minh là một vô cùng ưu tú hài t ử học tập phương diện chưa bao giờ dùng chúng ta lo lắng thành tích của hắn các ngươi cũng đều rõ như ban ngày ta một mực hy vọng hắn có thể có được cùng mặt khác cùng tuổi hài từ giống nhau nguyên vẹn sân trường sinh hoạt cùng vui vẻ lúc nhỏ nhớ lại tại có thể chiếu có việc học cam đoan thành tích không d ư ớ i trượt điều kiện tiên quyết nếu như hắn cảm thấy trở về mang cả buổi đệ đệ muội muội càng vui vẻ chúng ta hội thỏa mãn tâm nguyện nếu như hắn cảm thấy lên toàn bộ ngày học cùng các bạn học cùng một chỗ học tập cùng nhau chơi đùa đùa nghịch càng vui vẻ chúng ta hội cổ vũ hắn lên toàn bộ ngày khóa tóm lại chúng ta hết thảy đều dùng hài từ chủ quan ý nguyện làm đại tiền đề cái này đơn giản chính là nhiều nhảy một cấp hoặc là ít nhảy một cấp vấn đề nếu như hắn buổi sáng khóa mà nói kế tiếp chúng ta sẽ không ý định lại để cho hắn nhảy lớp lại để cho hắn một bước một cái dấu chân lên tới tốt nghiệp tiểu học hắn học đồ vật chân thật quá nhanh ta nói lời nói thật nếu như lên toàn bộ ngày mà nói hắn đoán chừng còn phải lại nhảy một cấp bằng không thì học tập nội dung quá buồn tẻ lại buồn ngủ ở hắn ngược lại sẽ giảm xuống hắn đối học tập hứng thú lưu chủ nhiệm cùng hiệu trưởng cũng chủ trương tùy theo tài năng tới đâu mà dạy ta điểm xuất phát cũng không phải ta ở nhà có hay không loay hoay tới đây có hay không lại để cho hài từ trở về hỗ trợ mà là hài từ cảm thấy như thế nào vui vẻ liền làm sao tới chúng ta hiểu rõ rõ ràng về sau hội đem lựa chọn quyền lợi giao cho hắn nhưng cái này thủy chung là cái trường hợp đặc biệt chúng ta không muốn làm đặc thù lại để cho càng nhiều nữa hài từ cùng gió cho rằng cũng có thể buổi sáng khóa nhao nhao mô phỏng đỗ lão sư ngươi có thể hiểu được ý của ta sao đến nơi này một khắc đỗ lão sư hiểu thêm bọn họ vì sao có thể nuôi dưỡng ra hà n tĩnh yêu thú như vậy h à i t ử đỗ lão sư gật gật đầu nghe vua nói một buổi t h ắ n g đọc sách m ộ ư ơ i năm ta hoàn toàn hiểu được cũng sẽ đem hà n tĩnh tình huống cùng lưu chủ nhiệm bên kia phản ứng một chút về phần buổi sáng khoa chuyện này hà n tĩnh không phải trường hợp đặc biệt hắn cam đoan khảo thi niên cấp đệ nhất cùng mỗi năm thăng cấp mới đúng đặc biệt liệt người yên tâm đi tại loại này đặc thù thời kỳ chú trọng hài t ử giáo dục ra trường ngược lại là số ít bọn họ bộ đội bên này trường học tính toán tốt hài t ử nhập học suất rất cao càng là rớt lại phía sau địa phương bởi vì đủ loại gia đình nguyên nhân trốn học thậm chí bỏ học hài t ử nhiều vô số kể tại điều tới nơi này lúc trước đỗ lão sư thật sự bái kiến rất nhiều Rất trở trường trễ ra rõ từ nàng đi đi thăm tiếp tục tĩnh một tốt hạt tới tình tại toàn biết thế một tú từ. nhiều nàng đình cũng không nào bọn lên hàn như giống, cũng mới đã tới lý giải tình huống, hiện tại xem ra nàng là lo lắng vô ích. nhà hắn hoàn toàn biết rõ như thế nào bồi dưỡng một cái hài hỏi cách cho họ học khóa, khó chậm ích hài đi đi gia lại cái mới giải giải bồi cái về yêu là là gặp để được được đỗ đã xem các có của vô lão lo lý bị vậy sư sợ đưa đi đỗ lão sư không lâu về sau tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi cũng tỉnh Ngủ lâu như lâu vậy, tiểu bánh bao thịt cái này, đại vị vương từ h ị vị t t cái đại này vương lúc vừa tỉnh dậy liền vừa hoa hoa tỉnh bụng đến phải dậy đói không ó c lớn, t thiếu thiếu vọt l ê sữa bột tiểu cầm cái ố i người đầu đem nửa thể r ê n của ắ n đứng lên kê lót một đ i m lại để chờ o tiểu trợ Tiểu từ không thể nãi đậu uống. bánh bình nhân này hắn không hỗ h vị c đợi được dùng chính mình hai cái tiểu thịt tay ôm nãi bình tấn tấn tấn một trận uống tiểu bánh nhân đậu thấy sốt ruột tiểu bánh bao thịt người uống chậm một chút nha ca ca lại không với n g ư ờ i đoạt nãi uống người uống gấp gáp như vậy làm cái gì nha Không biết chờ ó p ả i tiểu tiểu nói, rồi rồi, ngươi đừng chừng ca ca rồi, ca ca không nói ngươi rồi, ngươi tại kia. thiếu thiếu ôm tiểu bánh trôi chuyển tới i hay không bánh thịt nhìn hắn, bánh nhân chừng không cho chuyện không nha, bánh chuyển bao ca ca ca ca xưa kể kỳ Tô ôm còn đừng g là lâu trước đậu được được được cực ư này g nghe khác nhằn thật cằn một miên tiểu bên liên nãi, nói nói đi lời uy lao l sự đáng ê u buồn vừa này cười. Chờ này, tốt nãi thay xong tạ lót tô thiếu thiếu đem trong sân tiểu giường trúc truyền qua dâm mắt một điểm địa phương đem long phượng thai ôm đến trên giường nhỏ chơi tôi t h ế u thiếu n g thiếu i n vừa nhìn đệ m mụi tự hỏi tự đáp, còn rất tự đắc kia vui có câu có một một tự câu không h còn mừng. đáp đắc thiếu thiếu một người mang theo hai cái mấy tháng đại tiểu bất điểm thật sự bề b ộ t đừng nhìn tiểu bánh nhân đậu mới ba tuổi đã có cái này tiểu giúp đỡ ở nhà hỗ trợ nàng là thật sự nhẹ nhõm không ít Bát th tiểu bánh bao thịt là một tính nôn nóng đã đói bụng thời điểm không kịp sông nãi cái kia lớn giọng khóc lên có thể đem người khóc đến trái tim cũng rung động ba rung động không có tiểu bánh nhân đậu hỗ trợ vị nãi bình đầu kia tiểu bánh trôi cũng đói khóc mà nói tô thiếu thiếu thật sự chiếu cố không đến hai bên lý ngọc phượng trở về hai ngày này t ô thiếu thiếu liền trúng cơm chưa cũng không có không làm đều là hàn thành tan tầm trở về mới hạ điểm mì sợi trong nhà trứng gà cùng rau xanh đều nhiều hơn nấu mì sợi cũng là thuận tiện nhã lệ thấy thế muốn đi qua giúp làm cơm t ô thiếu thiếu cự tuyệt đây không phải chuyện một ngày hai ngày tổng phiền toái như vậy nàng cũng là không được nhã lệ liền dứt khoát đem cơm nắm cùng tiểu bánh nhân đầu kéo đến trong nhà nàng ăn cơm hôm nay tôi thiếu thiếu thấy có dành tranh thủ thời gian trước đêm làm cơm nàng t r ư ớ c sùng ôn khai nước ngâm phát một điểm khô nấm hương mồi câu mực ngọc chủ lý ngọc phượng loại đại khoai sọ lại thơm lại phấn t ô thiếu thiếu cầm một cái c ắ t thành hai ngón tay thô phương đầu đồ dự bị nồi đất ở bên trong dưới nhiều một chút dầu đem khoai sọ bốn diện cũng s ắ c thuốc đến vàng óng ánh ra nồi lại tiếp điểm gừng băm xanh nhạt xuống dưới bạo thơm để vào ngâm tốt nấm hương mồi câu mực ngọc trụ bạo một bạo đem khoai sọ bỏ vào lại để vừa mới ngâm qua hải vị dưới nước đi lại để cho nước vừa vặn không có qua tất cả nguyên liệu nấu ăn cuối cùng xối lên một chén muối đường nước tương điều tốt nước sốt đắp lên cái nắp muộn quen thuộc ra nồi trước tại dài lên một điểm hành thái là được Cái khác trụ h a n t o gạo theo con dôn đi vào n muộn lên hàn thành ăn nắm mang dôn sân nhỏ sẽ không ngừng g lò mũ cơm. Cơm mũi, cốc, chờ có cái thể hấp trở ta về oa đi sẽ mụ hôm nay r ố từ cục nấu cơm cơm, mụ mụ Chụp nấu không ăn rất lâu quá thơm làm rồi. rồi. Ta t sau đó tiến đến cũng đi theo hít mũi một cái gật gật đầu như vậy thơm hương vị là tô a di xuống bếp không sai cơm nắm đem con run g a o cho tiểu trụ từ trêu chọc dưới tiểu trên giường chúc đệ đệ muội muội lại uống trộm một ngụm tiểu bánh nhân đậu đã mát đánh rơi mạch nhũ tinh mới chạy vào phòng bếp mụ mụ ngươi hôm nay như thế nào có rảnh nấu cơm tô thiếu thiếu nhìn xem con lớn nhất cười hướng hắn vẫy vẫy tay cơm nắm đông đông đông chạy tới tô thiếu, thiếu một phen ôm lấy đại nhãi con trở lên nói ra sách tiểu cơm nắm trưởng thành mụ mụ cũng ôm bất động đã đầy sáu tuổi tròn mỗi ngày đi theo ba ba đoán l u y ệ n t i ể u cơm nắm lớn lên rất rắn chắc không bao giờ còn là tô thiếu thiếu nhẹ nhàng một ôm có thể ôm lấy đến xấu hầu từ w -w -w -w t ô thiếu thiếu xoa xoa hài từ đầu đúng vậy à chúng ta ra cơm nắm trưởng thành làm việc cũng có c h ủ kiến còn học xong tiên c h ả m hậu tấu có phải hay không thông minh cơm nắm ngẩng đầu lên nháy mắt mụ mụ đỗ lão sư đi thăm hỏi các gia đình t ô thiếu thiếu gật cái mũi của hắn ngươi còn biết đi thăm hỏi các gia đình cái từ này thật vất vả dài ra mặt trên răng cửa phía dưới răng cửa lại bắt đầu đánh rơi hở đại cơm nắm thoải mái nhách miệng cười cười cái kia mụ mụ ta ở nhà cùng đệ đệ muội muội chơi cả buổi được không tôi a vốn muốn h m sau đ thiếu r ư ờ n g ọ c nhưng là l ta ạ cảm thấy các bạn học vẫn là rất thú vị, cũng cùng cùng muốn mỗi thấy rất thú trụ tử t ngày bạn vẫn vị, là i n lên học cho nên ta căn cứ mỗi ngày chương trình học bất đồng lựa chọn lựa học cho học thấp cứ cao ta bất mỗi b ổ i thiếu r trong ư a một cái trong đó cả buổi đi đó ọ c mụ mụ n g ư ơ yên tâm, năm thứ ba chương trình học đều tốt đơn giản, ta nhắm mắt lại cũng tâm, thứ tốt ta mắt thể khảo thi 100 điểm. Tổ t điểm. học khảo ba có đều lại i tiếu xoa xoa hài từ đầu óc thông minh ngươi thậm chí nghĩ tốt rồi còn cần mụ mụ ý k i ế n sao cơm nắm gật gật đầu đó là cần ba ba hỏi ngươi nên giúp ta nói chuyện Tô thiếu thiếu cơm nắm thật sử ự cảm cà càng Cơm mụ mụ mang đệ đệ mụi mụi càng vui vẻ sao. Cơm nắm thấy nhà liêu bùi giúp vui ở đỡ đệ đệ sao. vẻ s dụng sức lực gật đầu đó là tự nhiên ta còn muốn mỗi ngày đều tham ăn đến mụ m ụ tự mình làm đồ ăn như vậy ta sẽ càng vui vẻ tuy nhiên bà ngoại cùng ba ba nấu cơm cũng tốt ăn nhưng ta nhất nhất thích vẫn là mụ m ụ tự mình làm đồ ăn tôi t h ế u thiếu thiếu xoay người tại hài từ trên mặt hôn rồi một chút tốt mụ mụ đã biết về sau tận lực rút thời gian làm nhiều cơm cho chúng ta ra cơm nắm ăn hàn thành không biết trở về lúc nào nghe nói như thế đã nói ngươi lại nuông chiều hắn người mụ mụ mang đệ đệ m ụ i m ụ i đã rất vất vả nào có ở không nấu cơm ta về sau theo nhà ăn mua cơm trở về nhìn ngươi có ăn hay không cơm nắm buông ra mụ mụ ngao ngao gọi sông ba ba làm mặt quỷ bên cạnh đi ra ngoài vừa nói vậy không ăn ta mang theo tiểu bánh nhân đậu đi ta nhã lệ a di ra ăn cơm hàn thành đem cái này t i ể u t ử túi bắt bớ trở về đánh mông tâm đều có t ô thiếu thiếu lắc đầu đem cơm nắm buổi sáng khoa ấy t ư ở n g cùng hàn thành nói hàn thành tuyệt không kinh ngạc càng không ý kiến cái này t i ể u t ử thúi càng lớn càng thông minh năm thứ ba điểm này chương trình học cũng không đủ hắn học lớn hơn nữa chút phòng học cũng giam không được hắn miễn cưỡng đem hắn nhốt tại trường học c ả n g à y cũng là điên chơi còn không bằng lại để cho hắn ở đây trong nhà hỗ trợ nhìn xem chút tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi tôi t h ế u thiếu gật gật đầu ta cũng là nghĩ như vậy hắn mới bảy tuổi không đến kế tiếp cũng không cho hắn nhảy lớp vậy buổi sáng khoa a một ư ơ i tuổi một ư ơ i một tuổi lên trường cấp hai đoán trường toàn trường vẫn là hắn nhỏ nhất hàn thành thừa dịp hài từ không chú ý tại tô t i ế u t i ế u trên mặt thơm một chút n g ư ờ i cũng đừng nuông chiều hắn bận không qua nổi cũng đừng có nấu cơm tiểu ngư nhi mỗi ngày cái ăn nhà còn không phải phát sục phải hào hào t ô thiếu thiếu cho hàn thành lần lượt hai cái bôi vải lại để cho hắn đem khoai sọ n ổ i bưng lên đến mở ra cái nắp hướng bên trong vẩy lên một điểm hành thái cũng không phải nuông chiều hắn tự chính mình cũng muốn chịu chút ăn ngon nha còn có tiểu bánh nhân đậu bọn họ ăn thói quen ta làm đồ vật ta làm bọn họ ăn khẩu v ị cũng có thể tốt một chút Đầu năm nay k hàn ô n nhiều như vậy, bột ngọt mì chính g có vậy v bột mì v â vân c h ấ thành p ụ ra cũng không có cái không gì m ã nghe dầu, nguyên liệu nấu ăn cũng ầ n nhiên túy tự h nồi đất bên trong hương khí liền chịu không được đừng nói bọn nhỏ liền liền hắn ăn tô thiếu thiếu làm đồ ăn đều có thể nhiều thêm một chén cơm c h ụ từ cũng thật lâu không ăn tô a di làm đồ ăn hắn cho gà ăn xong lại thuận tiện đem vườn rau xanh bên trong rau cũng rót còn hái được một điểm rau quả từ quay về đi uy cho cho sau đó theo trong nhà bưng cây bát cơm tới đây đem nhã lệ làm cá cho cơm nắm bánh nhân đậu chia một ít lại chịu chút tô a di làm đồ ăn ăn no no bụng lại đem chén tẩy r ử a mới đi trêu chọc đệ đệ muội muội chơi cơm nắm cùng trụ từ hai cái này đại nhãi con đều là hai bên ăn cơm đại nhân nhóm cũng đã quen rồi nhã lệ r a làm tốt ăn lời nói cơm nắm cũng ưa thích đầu cái chén đi qua cùng trụ từ đổi gọi món ăn ăn dùng hắn mà nói nói chính là như vậy dừng lại có thể ăn nhiều vài món thức ăn hàn thành nghiêm trọng cân nhắc đi lại với nhau đạo kia ngăn cách trên tường khai cái cửa tránh khỏi hai cái hài từ luôn chạy vào chạy ra Trường、111. tiểu u thua qua đ thì khí trời càng ngày càng hơn mát mẻ, nhưng thời tiết rất tốt, mỗi ngày mặt trời cao cao treo, gắt thu, rất t khí hơn nhưng như mỗi cái gọi cuối i càng càng cao cao cũ ngày ngày là là nắng gắt cuối thu, như cũ là rất nóng. mẻ, bánh trôi cùng tiểu bánh bao thịt ba tháng về sau bắt đầu đặc biệt yêu di chuyển yêu cười tiểu bảo bảo sợ nhiệt vẫn là ăn mặc lý ngọc phượng sửa tiểu ngắn tay tiểu quần đùi lộ ra hai mảnh vừa trắng vừa mềm ngó s e n đoạn giống như tiểu cánh tay tiểu chân khoa tay múa chân đạp đến đạp đi sáng rõ trên tay tiểu linh đang cũng đi theo linh linh rung động n h ấ tiểu là ăn được ngủ n được h bánh bao bánh tròn vòng thịt so tiểu bánh trôi tròn một vòng, tiểu cơm á n chân còn có sức lực rồi, không cẩn thận bị hắn đạp lên h tay tiểu một Tiểu đau rồi, buổi. có sức lực cước được đau cả c bị đạp nắm sáng hôm nay không hơn khóa ba tháng sau long phượng t h a i bắt đầu một chút giảm bớt s ấ c ngủ thời gian ngủ đủ uống đã sau đùa thời gian liền biến dài quá tiểu cơm nắm cùng tiểu bánh nhân đậu trong sân cùng bọn họ chơi hàn thành không biết từ nơi này cho tiểu cơm nắm lấy tranh liên hoàn hắn hiện tại thích nhất vừa nhìn vừa đọc cho đệ đệ muội muội nghe có đôi khi cũng sẽ đọc ngữ văn k h ó a cùng đọc thuộc lòng thơ đường ba trăm đầu tiểu bánh nhân đầu cũng là lợi hại căn b à n còn không có bắt đầu biết chữ ca ca niệm qua mấy lần thơ hắn cũng có thể đi theo học bằng cách nhớ xuống cái này lưỡng huynh đệ đầu thật sự là thông minh được đã có cơm nắm hỗ trợ mang hài từ tô thiếu thiếu hiện tại cũng có dành đọc sách đều nói người đàn bà chữa ngốc ba năm Không không khoa phải học chính Phượng thay phân chú nói căn Long tán nàng có trước cư lực đây là là bị ý, x e mụ, mụ mụ mụ tiểu bánh bao thịt hắn hắn hắn lật qua rồi tiểu cơm nắm bỗng nhiên hô to sợ tới mức tô thiếu thiếu kém một điểm đem sách cũng ném đi đi ra ngoài tiếu đệ đệ đệ đệ bồng bồng thiếu lúc này mới nhìn sang chỉ thấy đè nặng tay của mình gục ở chỗ này tiểu bánh bao thịt như chỉ con rùa đen nhỏ tựa như ngóc đầu lên sọ mờ to hai mắt thật to hiếu kỳ mà dùng cái này hoàn toàn mới góc độ nhìn cái thế giới này Tô Thiếu Tiếu tiểu thịt tay tay tiểu trên chút, thịt mặt ta tiểu thịt hắn cho hắn hai cánh chống ghé chút, đụng đụng hắn khuôn nhỏ nhắn, chúng ta bánh bao thịt lợi hại, nhanh như vậy sẽ chờ mình đi giải lại giường lợi rồi. qua cứu đem để đỡ đụng đụng ra, bao dùng vậy cục vào ụ sẽ ừ cơm nắm nhíu lại lông mày nghi hoặc mà nhìn xem ngưỡng ngủ ở chỗ đó không có chút nào đều muốn chờ mình m ụ i m ụ i nói mụ mụ tiểu bánh bao thịt đều chờ mình vì cái gì tiểu bánh trôi còn sẽ không nha Bọn họ không phải giống nhau phải đại sao? t ô thiếu thiếu cúi đầu hôn một chút khuê nữ tiểu bánh trôi làn da càng ngày càng trắng cười tô t u o é t phấn đô đô cái miệng nhỏ nhắn lộ ra răng nhỏ giường nhẹ nhàng lúm đồng tiền cũng đi theo dạng mà bắt đầu động lòng người t i ể u bộ dáng đặc biệt chị hết.、Tô、thiếu thiếu tay di chuyển dậy nàng chờ mình, làm cho nàng bên cạnh Tô tay một trước một tiểu trôi di đi, cái đi lại qua qua bay qua dậy đẩy chân lốc tiểu nàng nàng bên bên nhẹ nhàng bánh lăn lông vẫn là ngốc phòng, làm là mờ một mắt m to đắp đi t mà n hết ì n xem các ca ca tô t h i u ai bảo chúng ta muội muội không giống ca ca như vậy ngoan ngoan mà uống nhiều chút nãy đâu hiện tại không có ca ca sức lực đại chờ mình không được thân có phải hay không nha tiểu bánh trôi kịp phản ứng lại bắt đầu nhếch miệng cười tiểu cơm nắm đã minh bạch mụ mụ tiểu bánh bao thịt ăn được nhiều cho nên lớn lên nhanh học chờ mình cũng nhanh là sao t ô thiếu thiếu gật gật đầu là như vậy các ngươi về sau nhiều lắm chằm chằm vào tiểu bánh bao thịt một điểm tránh khỏi một cái không chú ý hắn liền trực tiếp chờ mình xuống giường đi ba cười sáu ngồi chín bò bình thường bảo bảo đạt được kém không nhiều lắm được bốn tháng về sau mới bắt đầu học chờ mình long phượng t h a i vừa mới hơn trăm ngày tiểu bánh bao thịt xem như phát dục được tương đối sớm được rồi hội chờ mình về sau bình thường liền rời không khai người ít liếc mắt nhìn thật sự hội không nghĩ qua là liền chờ mình xuống giường đi như vậy quá nguy hiểm Tô Tiếu Tiếu nằm g g h ĩ đến n à một hồi tôi thiếu thiếu giúp đỡ hai cái bảo bảo chờ mình trở về nằm tiểu bánh trôi rất ngoan chờ mình sau khi trở về liền ngoan ngoan nằm giao động chính mình tiểu linh đang chơi Tiểu bánh bao thịt không phải, hắn nghĩ hết hết thầy biện pháp nhích tới phải, biện bánh bao pháp không hắn nghĩ nhích nhích lúc này đây tiểu cơm nắm có kinh nghiệm đem hắn hai cái bàn tay nhỏ bé lấy ra chống đỡ tốt tiểu bánh bao thịt thật cao hứng một lăn lông lốc lại lật trở về đón lấy lại lật tới đây nhưng vẫn là đè ép chính mình tiểu thịt tay tiểu bánh nhân đậu bỏ lên trên tiểu giường chúc học tiểu bánh bao thịt bộ dạng nằm s ắ p tốt đem chính mình hai cánh tay vươn ra chống đỡ dạy đệ đệ nói đệ đệ người muốn học được chính mình đem bàn tay nhỏ bé vươn ra chống đỡ nha như vậy chống đỡ mới so sánh không phiền lụy nha tiểu cơm nắm lại một lần nữa đem tiểu bánh bao thịt tay cầm đi ra, đối bánh bao ra, cầm tiểu bánh nhân đậu nói tiểu bánh bao thịt còn nhỏ nghe không hiểu tiểu bánh nhân đậu không tin hắn tin tưởng vững chắc đệ đệ cũng giống như mình thông minh khẳng định nghe hiểu được đệ đệ rất thông minh nghe hiểu được tiểu bánh bao thịt hoàn toàn chính xác nghe không hiểu vẫn như cũ đắm chìm tại chính mình t i ể u trong thế giới chơi chính mình vừa mới học được kỹ năng mới t ô thiếu thiếu đối hai cái nhãi con rất yên tâm đều không cần nhiều nói rõ bọn họ cũng sẽ xem trọng đệ đệ muội muội lại để cho bọn họ ở bên ngoài chơi quay người đi phòng bếp chuẩn bị cơm chưa đi Tô thiếu tiếu xanh hái được chút đi rau được vườn loạn ã một điểm mới mẻ đậu quà rác cùng c hầm cách thủy Có cây cơm trực bạch cơm tẻ. Loạn hầm cách tây thủy khoai không hoa hầm trong Loạn tiếp nồi tẻ một tẻ. màu ở bên lên nấu sẽ để danh như ý nghĩa chính là đem tất cả nguyên liệu nấu ăn một nồi hầm cách thủy phì gầy giao nhau thịt heo trước cách ra một điểm dầu đến Dưới củ trong sân phiêu hương bốn phía thời điểm trụ từ cũng tan học đã trở về hắn như trước đào chút con run trước cho gà ăn sau đó t ớ i rau tẩy rửa sạch sẽ tay lại đi xem xong bào thai cơm nắm cùng bánh nhân đậu hai huynh đệ phía sau tiếp trước nói với hắn tiểu bánh bao thịt hội chờ mình sự tình nói muội muội ăn được ít không có sức lực còn sẽ không chờ mình c h ụ ộ từ xoa bóp muội muội bàn tay nhỏ bé an ủi nàng nói không việc gì đâu nữ hải nhi nhã nhận một điểm rất tốt có phải hay không nha t i ể u linh đang đáp lại hắn chính là muội muội ngọt nhu nhu cười cùng lang lang rung động lục lạc chuông âm thanh hàn thành lúc trở lại tiểu trụ t ử cùng cơm nắm hẹn rồi buổi chiều đến trường thời gian hãy về nhà ăn cơm đi hàn thành cho tô thiếu thiếu mang về một cái tin tức tốt buổi sáng nhận được cha điện thoại nói ngươi nhị thầu tối hôm qua sinh ra lại là tên t i ể u t ử mẫu t ử bình an tô thiếu thiếu mừng rỡ chắp tay trước ngực bình an là tốt rồi bình an là tốt rồi bất quá ta nhị ca nhị thầu cùng ta nương đều mơ t h ư ở n g cái muội muội đâu lại là tên t i ể u t ử hàn thành nói nương không phải nói lão tô ra mấy đời mới ra ngươi như vậy một cái bảo bối khuê nữ sinh t i ể u từ cũng bình thường tô thiếu t i ế u nói đại ca đại tàu không có ý định tái sinh nhị ca nhị tàu cái này một thai về sau đoán chừng cũng không muốn lại đuổi theo nữ nhi ta những cái kia thúc bá trong nhà cũng đều là nam hài bọn họ thế hệ này đoán chừng chính là tiểu bánh trôi một cái nữ hài nhi hàn thành ôm thê từ hôn hạ vậy thì thật là tốt ta tiểu bánh trôi cùng nàng nương giống nhau tại tất cả mọi người sùng ái trong lớn lên sau khi lớn lên cũng như nàng nương giống nhau ôn nhu thiện lương Tô thiếu tiếu xéo, hàn thành líp, ba hoa, đúng rồi, hàn thành, mắt thấy tức tiểu trôi tiểu thịt hàn hoa, hàn bánh bánh nhỏ như liếc liếc rồi lại ải cuối lập là cửa cùng còn xéo bao đúng năm, ba vậy. năm nay lễ mừng năm mới ta trước không quay về vạn nhất khí hậu không phục cũng là phiền toái n g ư ơ i cho nhà gọi điện thoại xem đại ca đại thầu nghỉ thời điểm có thể hay không đem đại bảo t i ể u bảo đưa tới đây lễ mừng năm mới bằng không thì t i ể u bảo lại phải náo Hàn thành thoại. thiếu thiếu, thời nhanh, bánh thịt hôm nay đều chờ mình, tiếp qua không lâu sẽ bỏ, sẽ đi hội nhìn hài thấy thời nhanh. ngày này ngày ngày, liền điện gian từng cũng nay lớn lên gian gật gật tốt ta trở Tô trôi rất tiểu tiếp tử gọi đầu đều đi qua qua lâu kêu mai bao ba ba mụ mụ, nhìn xem hài tử lớn lên mới cảm về bỏ sẽ sẽ hàn thành thịnh tốt cơm tẻ chuẩn bị mang sang đi bọn nhỏ trưởng thành có thể ngươi vẫn là một điểm không thay đổi vẫn là cùng ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm giống nhau t ô thiếu thiếu cong con mắt nhìn xem hắn hàn thành ngươi hôm nay như thế nào như vậy bần nha hàn thành oan uổng cực kỳ ta không có bần ta nói đều là lời nói thật hài từ dù thế nào lớn lên chúng ta rất sủng đau nhất đích người vẫn là ngươi t ô thiếu thiếu nhón chân lên thân hắn một n g ụ m đây chính là ngươi nói ta cũng nhớ kỹ rồi Hàn chương một trăm một mươi hai tô thiếu thiếu vốn là ý định từ đi tuyên truyền bộ phận công tác đấy đã có long phượng thay sau khi trong nhà là một bước cũng không xa rời đại nhân ngày hôm qua thừa dịp lấy nhã lệ nghỉ ngơi tô thiếu thiếu để nàng giúp việc mang theo cả buổi hài tử nàng trở về chuyến tuyên truyền bộ phận đem tình huống của mình nói rõ rõ ràng tuyên truyền bộ phận liên tục suy tính vẫn quyết định giữ lại nàng trước vị trí làm miễn lọt vào toàn bộ viên chức công cấu bệnh mỗi n g u y ệ t cho nửa lương chỉ phụ trách văn thư loại công tác sớm đưa đến trong nhà nàng để nàng chính mình an bài thời gian xử lý tổ chức nhận vi coi hắn công tác hiệu suất mười ngày nửa tháng ở bên trong thế nào cũng có thể rút ra thời gian hoàn thành một phương án tuyên truyền bộ phận nhận v i t ô thiếu thiếu thiết kế đi phương án cơ bản cũng sẽ so một đoàn đội bận việc mười ngày một nửa nguyệt thiết kế đi muốn thích hợp chẳng sợ hai người kết hợp sửa động đó cũng là biên độ i nhỏ sửa động tăng n gian vẫn ít, bọn hắn thật tại không nỡ mòn như nhân này định lãnh gánh toàn thông vốn toàn lương nếu phía dưới có người sẽ cố ý thấy, dù sao bọn hắn mỗi ngày làm việc đúng giờ bắt được tiền lương cùng nàng như, nếu như nửa lương nếu, bọn hắn một điểm ý kiến cũng h thể phí thời thật chiếm hát phiếu cho phía thấy, không ít, tại tô tiếu tiếu tài, quyết bắt một điểm xài là làm sói dưới mỗi việc giờ qua, sao vậy bỏ bộ bộ đạo sẽ có có. được được đã cố dù ý ý thêm cuối năm các loại hoạt động cùng tuyên truyền nhậm việc rất nhiều đã có tô thiếu thiếu này tốt trợ thù có thể làm chơi ăn thật nếu như như vậy tô thiếu thiếu liền đương kiêm chức đến làm mặc dù tiền không phải rất nhiều tổng quy là một bút không nhỏ tiến sổ sách trọng điểm là các loại phiếu nhất là v à i phiếu sữa bột phiếu việc này nhiều long phượng thay sau khi thế nào lấy người thay cũng không đủ tổ chức thân thể lo lắng nàng mỗi nguyệt cũng sẽ ngạch bên ngoài nhiều phát một điểm long phượng thay dùng đến phiếu cứ l i ề n chung này một điểm tô thiếu thiếu khẽ cắn môi cũng sẽ kiên trì xuống thời ă n g t ê m gian à này g từng ngày qua chớp mắt liền đi tới một chín bảy bốn năm một tháng lại một năm nữa năm quan đem trí mỗi ngày lộ ra t i ể u ngó sen tiết long phượng thai sớm đã trải qua mặc vào bà ngoại làm t i ể u áo bông tiểu bông v à i dày đeo lên mụ mụ dệt t i ể u vây khăn cùng tổ chức phát hổ đầu cái mũ đã năm nhiều tháng đại diện càng lúc càng không giống hai cái xinh đẹp t i ể u t ử cũng bắt đầu có riêng phần mình tính tình bình thường hài t ử được nửa tuổi sau mới tăng thêm phụ ăn nhưng là đơn thuần sữa bột đã thỏa mãn không được tiểu bánh bao thịt khẩu vị uống xong nãy qua không được một hồi liền sẽ đói được oa hoa khóc lớn liên tiểu cơm nắm công tiểu bánh nhân đậu nãy số lượng cũng cung cấp hắn vẫn không đủ uống tô thiếu thiếu không biện pháp đành phải sớm cho hắn bổ sung lưỡng ngừng gạo cháo tiểu cơm nắm c ù n g tiểu bánh nhân đậu trước khi dùng mộc đầu tiểu món xe cũng cuối cùng phái lên dùng c h à n g tiểu bánh bao thịt nhìn là thật nhanh đừng thấy hắn năm nguyệt đại biến nhỏ món trên xe ngồi xuống đã so người ta sáu bảy nguyệt đại bảo bảo còn thật tha thực Hắn gần nhất chờ mình chờ mình thực, hắn thể thỏa thỏa gần cũng đông ăn sừng sốt một lan lông lúc lật qua đến lật qua đi, còn có thể yên ổn ổn thỏa thỏa mà đứng lên, biệt trượt, sốt một lật lật được đặc mặc lúc có mặc mùa mà đại đi, mùi dù qua qua vậy dày kể h nhưng hắn vẫn vui thích chi không hồi theo ha ha. ô n ngã xuống, vẫn lên đến ngã xuống, lại bỏ lên đến lại ngã xuống, có lúc đợi ngã ngốc vòng, bỏ lên đến sững g được đợi cười có lúc bao bỏ bỏ bỏ lâu lại lại lại lại vui mỏi tiếp sẽ sờ mệt một k từ tiểu bánh bao thịt tham ăn no no sau khi cũng rất ít khóc có lúc đợi không cẩn thận té ra đi ngã đau cũng không khóc đặc biệt r a thực bởi vậy r a thực tiểu bánh bao thịt một nhảy lên đã trở thành hai cái ca ca ưa thích nhất đại món đồ chơi không làm gì l i ề n cùng tiểu bánh bao thịt chơi Xinh tiểu trôi ủi oải, người tiểu linh ngoại tiểu đi đối với cái biệt đại thời văn tĩnh tiểu bánh trôi sẽ không như, nàng luôn ủi oải, nàng sẽ chờ mình, nhưng là nàng luôn không thấy thích động, ưa thích nhất khô tỉnh chính ngần cùng trên mình đang, nàng hương phấn, phận gian nàng vẫn rất an tĩnh. chờ thấy thích thích khô chợ khác đẹp đeo đó đều đặc vẫy tay trừ treo tốt mặt rất sau bộ ra sẽ sẽ sự kỳ gì ưa là là lấy lộ cầm móc mụ mụ Mặt mỗi mục mang đặc biệt tàn rất tiếc nhất trời rất là lạnh, ba ba cũng rất ít mang theo nàng đi ra ngoài tàn khác chơi, ghé hạng lạnh đáng còn cùng cũng cũng nàng nàng lên ngoài nàng ngày gần nàng ngoài vào là là đầu đi đi ba ba ba ba bộ ba ba bộ. vui vai vui vẻ vẻ ra ra biệt nói tàn bộ buổi sáng hàn thành cũng không pháp dẫn bọn nhỏ ra cửa rèn luyện ngay tại trong sân đánh cho bộ quyền tiểu bánh nhân đậu hôm nay cũng theo ca ca cùng ba ba luyện quyền đừng thấy hắn không có gì khí lực tiểu cánh tay tiểu chân hành động đâu ra đấy theo ba ba học học rất nhanh còn thập phần tiêu chuẩn Tô Tiếu Tiếu nấu xong gạo c hàn á o để h thành đi uy tiểu uy thịt bánh bao thịt, nàng chính một ì n căn phòng này tiểu bánh、trôi. Hàn Thành h trở tiểu trôi. về m phen thật thà thực t i ể u t ử phóng tới món trên xe hắn lưỡng chỉ tiểu thịt tay liền bắt đầu hưng phấn mà vỗ bàn hàn thành đem đôn đôn nãi nãi cho hắn làm xinh đẹp t i ể u yếm cho tiểu bánh bao thịt vây lên tiểu bánh bao thịt đã không thể chờ đợi được mong mong nhìn gạo cháo vỗ bàn khí lực càng lớn hàn thành buồn cười mà nhéo nhéo hắn thịt ở cục mặt nhỏ cái đó đến vậy đại khí lực không đau sao ngươi tiểu bánh bao thịt mi mắt nhìn trong chọc gạo cháo ếch ếch ếch ế lưu chảy nước miếng ba ba ta đến này a cơm nắm ưa thích nhất này đệ đệ đệ đệ miệng nho nhỏ chương đến lớn nhất từng miếng từng miếng ăn cái gì dáng vẻ lộ ra đặc biệt thơm hàn thành lấy tay cõng t h ử t h ử ôn hòa bây giờ còn có điểm nóng ta trước này mặt trên một tầng hàn thành nhẹ nhàng trả sát lấy rất mặt trên một tầng gạo hồ mu ơ bàn tay t h ử dưới không nóng tay mới này cho tiểu bánh bao thịt ăn tiểu bánh bao thịt ngậm lấy mỗng nhỏ từ một ngụm liền nuốt vào lại bắt đầu đuổi theo ăn thứ hai miệng tiểu bánh nhân đầu cầm qua chính mình bàn tay nhỏ bé khăn cho đệ đệ lau miệng góc đệ đệ ngươi chậm điểm ăn không ai với ngươi thường hàn thành rất nhanh cho ăn mặt trên cái kia một thằng tiểu cơm nắm không thể chờ đợi được muốn lại đây chính mình này học lấy ba ba dáng vẻ không nóng mới cho đệ đệ này tiểu bánh nhân đậu ngay tại một bên giúp hắn lau miệng tiểu bánh bao thịt ăn được hoan nhanh tiểu thịt tay liên tục vỗ bàn tiểu ngân chặc phanh đến cái bàn xuôi theo làm vang hắn một cao hứng ăn được càng hoan nhanh hai cái ca ca hầu hạ hắn một tiểu hình dạng có thể đại gia o no, đuổi theo thịt không chén nhỏ còn có còn muốn ăn. đuổi tiểu bánh nhân đậu ngay lập tức chạy tới phòng vệ sinh cùng ba ba nói ba ba đệ đệ không ăn no hắn nói hắn còn muốn ăn hàn thành ôm lấy tiểu thoại lao đệ đệ lại không nói chuyện người thế nào biết rõ hắn còn muốn ăn tiểu bánh nhân đậu nghiêng lấy đầu nhỏ so hoạch bởi vì ta là tiểu bánh nhân đậu hắn là tiểu bánh bao thịt nha chúng ta tâm là tương thông đệ đệ tâm ý ta cũng biết hàn thành tiểu bánh nhân đậu cũng không biết cái đó đến vậy cổ linh tinh quay ý tưởng hàn thành thấy tiểu bánh bao thịt miếu máu tiểu h chén, đành h e o ca ca p ả bánh bao thịt có thể nghe không hiểu hắn là hiểu được ăn liền vui vẻ thẳng đến lại đem mới tăng thêm non nửa chén cháo ăn xong mới tâm mãn y túc Tiểu c đệ đệ đệ đệ ơ không không mụ, mụ n mụ, mụ tẩy dừa tả i ể u bánh n h lót cũng rất mệt a đát người đáp ứng nếu chờ ngươi trường hàm răng tham ăn thịt sau đó ca ca liền đem chân gà để cho ngươi ăn hàn thành nếu không phải tiểu bánh nhân đậu một mực ở chính mình không coi vào đâu lớn lên hàn thành đều nhanh thường t i ể u nhi t ử bị người đánh cháo lấy trước kia cái gì nhã nhận an tĩnh t i ể u nam hài bây giờ thoại thế nào liền vậy nhiều ni hàn thành còn muốn nhắc nhở hắn yếm cùng tạ lót đa số là hắn tẩy rửa căn bản lạnh không được hắn mụ mụ hàn thành lo lắng tiểu bánh bao thịt ngồi quá lâu đối với eo không tốt đem hắn ôm lấy đến rời đi đi Tô t hàn i thiếu ế u cũng n y hảo mụi mụi đi, đ a g nàng ghé nhàng để đầu vai của mình lên nhẹ nhàng quét phong, phân biệt ghé vào é vai u của q thành p o n phân g ghé biệt v o ba ba vai mụ mụ đầu đ hiệp ư ờ g gặp lại long p lại ư lướt phương lướt lưỡng ợ vợ n riêng phần mình đánh cho một thỏa mãn no nắc chồng Hàn thành g thai mắt một thỏa cho thì đối đối với cười cười. lắc đầu vẫy kém không nhiều lắm đến điểm đi làm đem tiểu bánh bao thịt phóng tới phô chăn bông trúc trên ghế thò tay tiếp lấy tô thiếu thiếu trong tay tiểu bánh trôi thân thân Tiểu b á mụ mụ chưa trôi từng h c có bắt nạt qua muội muội tiểu bánh bao thịt nghe không hiểu cũng không cùng ba ba tính toán tại tiểu chăn bông lên cố gắng mà luyện tập chính mình chờ mình Hàn thành cơm à này i Thiếu Tiếu tới đại thầu lần trước nói cái lên lần lấy. phong khăn phóng hắn nhìn tính, đến khấu thầu gì kỳ ký sau trừ, Tô tốt ta trước đem đó vây vây cổ của c nắm trường học cũng nghỉ trụ từ cũng đã theo nhã lệ vợ chồng quay đầu cũng xem ra ra đại tàu cùng tiểu bảo đại bảo bọn hắn còn không đến tô thiếu thiếu mới nhớ tới đến hỏi hôm à thành n t kéo lấy tiếu tiếu tay đến để bên ô i SAAA tay khẩu khí, trả sát nay g ư ờ i lạnh, nhớ kỹ m n g c â cây tay, bao biết phải trễ người h ấ t c ũ n liền lần hai này ngày tình, sự t r ớ c có nói đến ngày liền ngày nay n phiếu lại mua một một Hôm đâu đây. g ư biệt đi ra ta ngày hôm qua khai báo lão hồ buổi chiều sẽ đưa thịt dê lại đây buổi tối chúng ta ăn thịt dê nổi t ử không muốn động thủ liền chờ ta trở về làm tiếp muộn điểm ăn cơm không sự tình hàn thành lại nói Tô Tiếu Tiếu vuốt sát thịt về hắn cọ sát thịt dê đ ư ợ c m u ộ n thật lâu, chờ lâu n g ư ơ i tôi r ở về quá qua muộn đáp làm cơm ứng qua bọn nhỏ thân thủ làm cơm cho bọn hắn ăn ta thủ cho h sẽ k n nuốt g l ờ thiếu a t thiếu ngẩng đầu người năm nay thế nào không đi thủ đô ra kém còn có thể thuận tiện đi xem trụ từ da ra hàn thành lắc đầu ta để người khác thay ta đi bọn nhỏ như thế tiểu ta lo lắng t ô thiếu thiếu ngẫm lại cũng là hàn thành đổi u kịp lấy thời gian đi vợ chồng lưỡng cũng không hề nị lệch ra hàn thành t r ư ớ c chân mới mới đi t ô thiếu thiếu chợt nghe đến sân nhỏ bên ngoài đã có người hô to c ô c ô c ô c ô cơm nắm tiểu bánh nhân đậu còn không chỉ một cái thanh âm đâu t ô thiếu thiếu mừng rỡ cơm nắm cùng tiểu bánh nhân đậu đối với thị liếc cơm nắm nói một câu mụ mụ là đại bảo tiểu bảo thanh âm tiểu bánh nhân đậu cũng là dị thường hưng ơ phấn cong lấy mi mắt ma ma là ta đại bảo ca ca cùng tiểu bảo ca, ca đúng hay không trả i mới nói xong, đã bị tiểu chi mũi ể u đậu cung bánh bị bình nhân xong, nắm kéo lấy, như lưỡng dây mũi tên bình thường chạy dây đã vừa cơm kéo lấy, ly a thay hai ca ca khai nha. ngoài. Tô thiếu thiếu ở lại trong phòng nhìn Long Phượng trừng nhỏ nhà bà ngoại hai cái đại ca ca đến rồi, lại có người cùng ngươi môn ngươi to bà Tiếu Tiếu lại đôi cái đại rồi, lại chơi, vui Tô mắt mắt bất khai tâm ở có các vẻ lời nàng chính là tiểu bánh bao thịt thờ hồn hền thờ hồn hền đã dùng hết ăn nãi khí lực sử dụng cứng chờ mình cùng tiểu bánh trôi đã dùng hết toàn lực vẫy tay lên tiểu linh đang Trường、113. Cơm nắm tiểu ế n lên ôm ở bọn ôm mụ, ở bào họ, đại cữ mụ, đại i cữ t bảo ta thật là nhớ các à. Tiểu bánh nhân đầu cũng chạy tới qua nhớ bánh nhân chạy hương phấn là à. ngươi cũng các đầu mà ôm lấy xoay bọn họ xoay quanh vòng. cơm h không thấy, mấy cái tiểu từ vẫn là giống nhau thân. ọ n vẹn năm vẫn giống một mấy ôm tiểu từ Tiểu cái c là bào nắm h oa h oa gọi ngươi như thế nào lớn lên sao cao ngươi đi năm rõ ràng so với ta thấp nhiều như vậy tiểu bảo so đo cơm nắm đã cùng hắn cao hắn so cơm nắm lớn hơn một tuổi đâu tiểu cơm ngực cái ta lượng cơm nắm mà một mỗi phần lượng ăn ngày thập tự ta theo hào vỗ đải, lại đi bánh nhân đậu thật sự đẹp mắt môi hồng răng trắng càng ngày càng tinh xảo cái loại này đẹp mắt đại bảo so sánh ngại ngùng cơm nắm ôm đầu vai của hắn chúng ta vào nhà trước lại nói đại cỡ mụ vào đi tiểu bánh bao thịt hiện tại đặc biệt ra chờ mình mấy cái thân cũng không biết lăn đến đi đâu rời không khai người đâu mụ mụ được trong phòng nhìn xem hắn lương hồng mai nghi ngờ nói long phượng thai vẫn chưa tới nửa tuổi cứ như vậy lợi hại cơm nắm nói tiểu bánh bao thịt rất ra muội muội vẫn là rất nhã nhặn đang khi nói chuyện đã tiến vào sân nhỏ Tô Tiếu Tiếu tại Tiểu tới ôm đại chờ cửa chạy ra vào, bào Bảo đã lương ấ y vậy đây Tô Tiếu Tiếu Tiểu một tiếng Tô Tiếu Tiếu Tiểu Tiểu cô cô cô cô. ôm ngồi đại kêu đầu, khóc Bảo bào Bảo, Bảo song hoa xoa xoa bào đầu, làm sao lên. mà sổm làm là. l hồng mai đem mang tới đ ồ vật buông tiểu bảo theo nghỉ liền bắt đầu nhắc tới mỗi ngày đều hỏi nương hỏi vài chục lần lúc nào đi cô cô ra tổng lo lắng chúng ta lừa gạt hắn không mang theo hắn đến nương bị hắn hỏi phiền liền đem hắn đuổi đến thị trấn đến mỗi ngày chờ ta nghỉ đâu t ô thiếu thiếu giờ khóc giờ cười nãi nãi lần trước là không đúng nhưng nàng thật không là cố ý đấy ngươi không thể nhỏ mọn như vậy tổng cộng nhớ kỹ cái này nha tiểu bảo l a o đem nước mắt bĩu môi ta không phải mang thù ta chính là muốn mọi người Lương Hồng Mai nói, bảo là thật lợi hại. Ta vẫn là lần lửa Hồng nói, vẫn nhất đi xa nhà ngồi xe lửa cái gì cũng gì thật hại, thứ Mai ta xa tiểu đi cái đều bảo xe không có đại nhân mang theo đi ra ngoài chính là không thể đã đến ta cũng không cho các ngươi vào nhà cửa bằng không thì không nhớ lâu ai biết đi ra ngoài gặp được người nào đâu t ô thiếu thiếu là cảm thấy nhất định không thể khai cái này tiền lệ đại bảo t i ể u bảo nói biết rồi cô cô chúng ta lần sau sẽ không rồi đại bảo t i ể u bảo lực chú ý đã sớm bị long phượng thai hấp dẫn bọn họ liếc thấy ra ai là đệ đệ ai là muội muội bởi vì thật sự như tiểu bánh nhân đậu theo như lời một cái như ba ba một cái như mụ mụ đặc biệt rõ ràng tiểu bảo đại bảo ghé vào chăn bông lên chằm chằm vào hai cái t i ể u t ử xem Tiểu bảo đại bảo khí cơm ũ cũng n không dám thở gấp, mụi mụi thật xinh đẹp, lớn lên cùng cô cô giống như nha bánh bánh giống g gấp thở thật thịt thịt cô cô dám mụi mụi xem điểm tiểu tốt tiểu đẹp, có c bao bao nắm c ù n gật bánh nhân đ u b ấ quá tiểu bánh bao thịt như thế phải bao béo như nào như nha. n hay h vậy Có k ô gật tại cô cô trong đoạt liền cùng mụi mụi cô cô cùng Cơm bụng ăn nha. nắm g gật, gật đầu nói tiểu bánh bao thịt là so sánh tham ăn cho nên lớn lên nhanh đại bảo nói cô cô khuê nữ tự nhiên như cô cô nha cơm nắm cùng bánh nhân đ ậ u cũng giống như dượng tiểu bánh bao thịt tự nhiên cũng như dượng tiểu bảo nhíu lại cái mũi nói cái kia không nhất định yêu bảo sẽ không giống ta cha cũng không giống ta xấu xấu cũng không biết giống ai lại nói tiếp hắn còn có chút muốn thối đệ đ ệ cơm nắm nói bọn họ khi còn bé thật là xấu dưỡng dưỡng là tốt rồi xem rồi dù sao bọn họ khi còn bé ta cũng nhìn không ra đến bọn họ giống ai tiểu bánh nhân đậu tựu bất đồng ý nhìn ra được ta liếc thấy ra rồi muội muội từ nhỏ cùng với ma ma giống nhau xinh đẹp còn có tiểu má lúng đồng tiền tiểu bánh bao thịt cũng giống như ta tuấn tuấn đát cơm nắm nói mụ mụ cũng nhìn không ra chỉ có ngươi xem đi ra đó là ngươi đoán đúng tiểu bánh nhân đậu một cái sức lực lắc đầu ta cùng đệ đệ muội muội cố tình linh cảm ứng với ta xem liếc đã biết rõ cơm nắm bóp đệ đệ mặt ngươi còn khoác lác Tiểu bánh nhân đậu đánh tay của hắn, ta đậu bánh đánh khoác nhân hắn không của có lương á c ca ca c ta h a bao giờ khoác giờ người mới khoác lác m n hồng nhân giận nói nói thể khí đậu suốt tức biệt mà mai lắc đầu đem theo trong nhà mang đến đồ vật lấy ra may mắn ngươi ở cứ thời điểm nương không có lại để cho bọn họ tới đây trong nhà hài từ càng nhiều liền đặc biệt ẩm ý ta đầu cũng ong ong vang cũng khó cho ngươi t ô thiếu thiếu ngược lại ba chén mạch nhũ t i n h tới đây đưa cho nàng một chén thói quen thì tốt rồi uống trước một ngụm nóng người từ tiểu bảo đại bảo cũng tới đây uống một chén lương hồng mai vừa nhìn mạch nhũ t i n h ta không uống lưu cho bọn nhỏ uống ta uống miếng nước là được t ô thiếu thiếu đầy trở về ngẫu nhiên uống không có việc gì cũng không phải mỗi ngày uống cơm nắm nói chúng ta t i ể u bánh nhân đậu buổi sáng uống qua rồi đại cữu mụ các ngươi uống đi lương hồng mai không hề chối từ nàng một phen tuổi vẫn là lần thứ nhất uống mạch nhũ tinh đâu tiểu cô ra là thật tốt trong nhà cũng được không nhị tầu cùng yêu bảo bọn họ được không t ô thiếu thiếu hỏi lương hồng mai uống xong một chén mạch nhũ tinh cả người cũng ấm áp mà bắt đầu gật gật đầu tốt đều tốt lão nhị vợ chồng đều mơ thường nữ nhi sinh ra nhi từ còn không cam tâm tình nguyện đâu lương hồng mai lắc đầu ta lão tô ra cũng không biết là ngọn gió nào nước nhà người ta chiêu đ ệ đến đệ mang đ ệ cũng đã đến một lần chính là đuổi không kịp nhi từ ta lão tô ra là đuổi không kịp khuê nữ liền ngươi phúc khí tốt nhất một thai nhi nữ song toàn t ô thiếu thiếu cảm thấy mỹ mãn mà nhìn xem long phượng t h a i phúc khí của ta hoàn toàn chính xác rất tốt ta cũng không nghĩ tới bọn họ hội cùng đi t ô thiếu thiếu làm sơ ý tưởng là nam nữ d ậ y tốt rồi cũng giống nhau dù sao đều chỉ sinh một cái Không khuê nghĩ tới một thai hai bảo, như từ khuê nữ cũng tới một từ bảo, cơm ũ nhũ n đông đủ, đại khái là lấy, nhờ vượt qua nữ vận nên nàng không nhưng nàng vẫn đang tin tưởng cuộc sống sau này hội càng ngày càng tốt. Tiểu bảo uống xong mạch nhũ tinh mới nhớ đến, đúng g gì tới vượt tốt thù tốt. Tiểu tới trụ tử tiểu trụ tử mới đại khái cái kim hội rồi đủ, đều đâu. mạch khí cho cho chỉ là lấy, à qua cuộc sau có, c bảo dù nắm nói hắn đi thủ đô nhìn hắn ra ra đi đại khái đầu năm bốn bắt buộc sẽ trở về các ngươi ở lâu một chút có thể chờ hắn đã về rồi tiểu bảo đối thủ đô không có gì khái niệm chẳng qua là nghe qua thủ đô nha có phải hay không dượng kinh tám kiện trở về cái kia địa phương t ô thiếu thiếu năm trước mang qua một lần kinh tám kiện quay về tô g i a thôn cùng bọn họ đã từng nói qua tiểu bảo liền nhớ kỹ cơm nắm gật gật đầu nói đúng vậy rất xa đây này về sau chúng ta có cơ hội cũng có thể đi theo trụ t ử một khối đi chơi chúng ta muốn đi mà nói nhã lệ a di cũng sẽ mang chúng ta đi tiểu bảo gật gật đầu trụ t ử mụ mụ xinh đẹp nhã lệ a di sao cơm nắm nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem tôi thiếu thiếu thập phần khẳng định mà nói mụ mụ xinh đẹp nhất tiểu bảo cũng gật đầu ừ cô cô xinh đẹp nhất muội muội cũng xinh đẹp đại bảo cùng bánh nhân đầu cũng gật đầu cô cô ma ma cùng muội muội xinh đẹp nhất lương hồng mai nghe được bọn họ đối thoại thập phần muốn cười tại bọn họ trong mắt ai cũng không thể cùng tiểu cô so cùng tô thiếu thiếu nói cuối năm là thực phẩm xưởng r a công bận rộn nhất thời điểm ta thật vất vả mới xin vài ngày nghỉ trễ nhất hậu thiên phải đi tiểu bảo cùng đại bảo có thể ở đến khai giảng trước chính là đến lúc đó ai đưa bọn họ trở về là một vấn đề Tô、thiếu、Tiếu Tiếu nghĩ nghĩ, Thành rút thân Triệu Tiên trở tình. không khai thân mà nói, lại để cho Triệu thiên phong an bài cái binh đưa trở về cũng được qua lại cũng liền hai đến chuyện đâu, qua nghĩ nghĩ, Hàn không phong an cũng cũng ngày gì cho có lúc ca ca được đó để đưa mà ba về sự、tình. lương hồng mai gật gật đầu vậy cũng có thể chân thật không được đến lúc đó chỉ có thể lại để cho hắn tiểu bảo cha hắn tới đón tô thiếu tiếu nói nhị ca nếu muốn đến chơi hai ngày cũng được ngươi đi về hỏi hỏi hắn ý kiến lương hồng mai đi ra ngoài tẩy rửa r à n h tay trở về ngồi vào chiếu lên một tay một cái ôm lấy long phượng thay hướng bọn họ tiểu yếm ở bên trong một người đút một cái tiểu hồng bao đến đến lại để cho mợ xem thật kỹ xem chúng ta ra tiểu bánh trôi cùng tiểu bánh bao thịt tiểu bánh bao thịt cho rằng tiền lì xì có thể ăn trực tiếp bắt tới đây hướng miệng ở bên trong nhét sợ tới mức lương hồng mai tranh thủ thời gian đoạt lấy đến nhét quay về hắn tiểu yếm ở bên trong người tiểu nắm tay thực vui vẻ a hồng giấy không có thể ăn đó a tiểu bánh trôi cong con mắt xông mở cười thấy lương hồng mai cực kỳ hiếm có chúng ta tiểu bánh trôi thật là đẹp mắt cái mũi như hàn thành con mắt cùng miệng cũng giống như ngươi ơ còn có tiểu lúm đồng tiền đâu đã có lương hồng mai hỗ trợ mang hài từ tô thiếu thiếu có thể chuyên tâm đi chuẩn bị cơm chưa thịt dê muốn buổi chiều mới có thể đưa tới đây trong nhà tham ăn chỉ có hải vị cùng đồ sấy thời tiết lạnh như vậy t ô thiếu thiếu r ứ t khoát làm một nồi nồi từ cơm dù sao bọn nhỏ cũng đều thích ăn hướng đào tốt gạo ở bên trong tiếp theo điểm một chút dùng ăn dầu cùng muối ăn phóng tới lửa than đi lên nấu đến kém không nhiều lắm tám phần quen thuộc về sau lại đem ngâm n h ạ t một điểm thịt khô vịt lạp xưởng mồi câu mực khô nấm hương khô để đi lên cuối cùng lại để lên một điểm gừng băm dài lên một chút đường trắng gia vị đắp lên cái nắp đôn sôi r a nồi thời điểm lại xối lên một vòng nước tương là được nhanh đến giữa trưa hàn thành phái người trở về nói tạm thời có một giải phẫu giữa trưa về không được ăn cơm lương hồng mai theo vườn rau xanh ở bên trong hái được chút ít cây cải dầu tẩy dừa tốt rồi lấy tới nghe đến đó mới biết được bác sĩ công tác không có nhiều dễ dàng cô ra mỗi ngày đều bận rộn như vậy sao liền cơm t r ư a cũng không kịp ăn tô thiếu thiếu hướng nấu xong nồi từ trong cơm xối lên một vòng nước tương lắc đầu nói cũng không phải mỗi ngày đều bận rộn như vậy ngẫu nhiên có đột phát tình huống cũng là không có biện pháp cứu người quan trọng hơn Lương Hồng mai gật gật Mai đầu. đem tiểu cây cải dầu phóng tới khai trong nước bị phỏng quen thuộc kiếm ra thấy tô thiếu thiếu lại đi mặt trên suối một vòng dầu phỏng đau lòng được thẳng nhíu m à y thịt khô vì thịt khô đã rất nhiều chất béo đừng lãng phí dầu tô thiếu thiếu nói một chút không có việc gì tiểu cây cải dầu không có dầu không lục còn rất chát trong nhà dầu không có quê quán khẩn trương như vậy đủ ăn n g ư ờ i yên tâm Lương là lên là người thường Hồng ăn nổi vòng nghe khiến khái thức thật thịt cho người thèm ba thước. mai cảm cơm một ra kia ba tiểu cái cô tốt từ đều tô thiếu thiếu đem đồ xấy trước khắp lên cơm cũng trộn lẫn đều đều phía dưới miếng cháy dầu xì xì đặc biệt thơm bọn nhỏ cũng thích ăn miếng cháy tô thiếu thiếu cho mỗi đứa bé trong chén cũng phân phối xong kém không nhiều lắm miếng cháy ba cái đại nhãi con chén cũng kém không nhiều lắm đại bánh nhân đậu ít một chút cơm nắm lượng cơm ăn lớn nhất tô thiếu thiếu liền cho hắn nhiều đựng một điểm cơm tất cả mọi người phân phối cũng thịt đều là giống nhau cơm nắm trong chén tiêu cây cây dầu là hơn kẹp một điểm hàn thành không trở lại ăn tô thiếu thiếu so bình thường trăng nhiều lắm một điểm trong nồi còn thừa một chén cơm chờ dưới ai chưa ăn no thêm nữa cơm chính là lương hồng mai biết rõ lão tô ra thói quen Không có đ e mấy thịt toàn tử thức lại để cho đại bảo ăn nhiều một chút thịt, nhưng là tô thiếu thiếu cùng lão tô ra đại nhân tiểu tử tiểu tử trở cho hài bình phân phối, họ chồng hội cho nhiều nhưng nhân hài nhau, phân nhiều tiểu hài cũng sẽ kẹp trở về cho đại nhân. đạo bảo bảo lão là là là ăn quân bọn cùng ăn ăn cùng giống cũng bộ vội lưu lý, lại đều đều cơm đại đại đại đại để ý về kẹp vợ m ra sẽ cái nhãi còn bừng lấy chén ăn được đặc biệt thơm tiểu bảo đã bao lâu không có ăn vào cô cô làm đồ ăn một cái chào mong một mụn thơm thơm được hắn nước mắt đều nhanh chảy ra vẫn là cô cô làm cơm món ngon nhất lương hồng mai chê cười hắn người nãi nãi nghe được được thương tâm nãi nãi lại không tại cái này tiểu bảo mới không lo lắng nãi nãi làm cũng tốt ăn nhưng là không bỏ được dưới dầu cô cô làm đồ ăn dầu xì xì rất tốt ăn đại bảo cũng chưa từng ăn như vậy thơm cơm cô cô thật sự thơm quá nha nương chúng ta làm thịt khô như thế nào không có như vậy thơm lương hồng mai gật gật đầu nương học xong về sau có thịt khô cũng làm như vậy cho ngươi ăn t ô thiếu thiếu nói đồ xấy n ồ i từ cơm muốn mùa đông ăn mới rất thơm mùa hè ăn không có như vậy thơm đúng rồi trong n ồ i còn có cơm các ngươi không đủ chính mình đi thêm đại vị vương tiệu cơm nắm còn không có ăn xong đâu đã cái thứ nhất nhất tay ta muốn thêm cơm mặt khác mấy cái nhãi con cũng đi theo nhất tay ta cũng muốn thêm cơm Trường、114. trong nhà hài từ nhiều chính là náo nhiệt mùa đông quá lạnh cũng lười đi ra ngoài nhãi con nhóm nghỉ chưa qua đi cũng ngồi vào c h ú t trên ghế chơi cờ cá ngựa tiểu bánh nhân đậu đã thấy nhiều cũng sẽ chơi muội muội cũng im lặng mà nhìn xem dao động trên tay mình tiểu lục lạc chơi tiểu bánh bao thịt cái này đối cái gì cũng cảm thấy hứng thú quấy dối vương thỉnh thoảng hội lan qua đi duỗi r a thịt núp ních tiểu thịt tay quấy dối một chút bị ca ca ca phát hiện liền đem hắn ôm đến xa nhất nơi hẻo lánh qua không được bao lâu người ta lại lăn tới đây lại bị ca ca ôm trở về đi hắn lại chạy trở về tới quấy dối cũng không biết lập lại bao nhiêu lần lượng vận động quá lớn dễ dàng đói uống xong nãi qua không được bao lâu lại bắt đầu ngao ngao gọi muốn ăn cháo gạo hồ Phụ tôi r rồi, á cháo c thực h hắn hồng thế nhò nhò này ăn lương đống là gạo mai xem một quả đủ đ n đôn chân n thực g ồ ở mở chỗ kia mở miệng m không không ộ không không thiếu thiếu kỳ thật còn rất muốn mang lương hồng mai dạo chơi thị trấn nhỏ không làm gì thiên thật sự là quá lạnh buổi chiều lão hồ đưa thịt dê tới đây lương hồng mai cũng âm thầm lấy làm kỳ các ngươi s ư ở n g chế biến thịt viên chức cũng tốt như vậy sống trung a trả lại cho đưa hàng đến thăm tô thiếu thiếu lắc đầu nói không phải ta lúc trước dậy thay đã dạy lão hồ nhi tử một thời gian ngắn cơm nắm trụ từ cùng con của hắn quan hệ tốt biết được hàn thành đi thủ đô ra kém ta chân thật bề bộn bất quá lão hồ là tốt rồi tâm cho ta lưu thịt có đôi khi là cơm nắm trước thời gian một ngày cho hắn nhi tử nói muốn ăn cái gì lão hồ tan tầm về nhà liền tiện đường cho ta đưa tới đây dần g i à liền dưỡng thành thói quen theo ta mang thai biết được bắt đầu có tốt đồ vật cũng cho ta giữ lại Lương người người hơn. Hồng này hiểu Mai cái rõ các từ khi tô trấn trung bắt đầu nắm giữ trong nhà kinh tế quyền hành sau hồng mai nương cũng tới náo qua mấy lần dù sao cũng đã vạch mặt tô trấn trung một câu nhiều năm như vậy còn không có theo chúng ta ra cầm đủ đồ vật sao trên cái thế giới này sẽ không có con rể giúp đỡ mẹ vợ nuôi dưỡng hai đứa con trai đạo lý ta cũng trên có giả dưới có trẻ ngươi còn nháo như vậy nữa xuống dưới ta chỉ có thể đi hồng v ệ trung quốc đơn vị hỏi một chút bọn họ có phải hay không nuôi không nổi ngươi cái này nương cần cách ba kém năm đến ta đây cái cùng con rể nơi đây tống tiền mọi người cũng đều biết hồng mai nương một nhà là người nào lời này truyền lương hồng mai ca ca lương hồng về cùng đệ đệ lương hồng đ ằ n g trong lỗ tai biết rõ động phải tô c h ấ n trung điểm mấu chốt cũng lo lắng tô c h ấ n trung thật sự đi bọn họ đơn vị náo cũng liền không giống lấy trước kia tốt sực dây hồng mai nương đến thăm tống tiền thời gian mới cuối cùng bình tĩnh lại tô chấn lần thì quay về tô thôn quay ra kính chung a mai khoan mẹ, lương hồng mai vốn là hồng vốn h ậ đối với nàng cũng càng ngày càng tốt giống như lại trở về trường cấp ba thời kỳ thời gian chẳng qua là nhiều cái đại bảo đại bảo cũng không giống lấy trước kia tốt khúm núm hoạt bát rộng mở thông suốt rất nhiều nàng thật sự hối hận không có sớm chút lại để cho tô chấn chung đương ra trước kia thật sự là ăn hết dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm nàng không bao giờ còn nghĩ tới cái loại này quỷ đánh tường tựa như không thấy được đầu quỷ thời gian Tô Tiếu Tiếu biết ô k h n g p h ả i là l ư ơ n g Hồng mai ảo giác, tiếp qua một, hai năm giác Mai một qua tiếp ảo xử lời ạ i sai án thành n xử quay về g ư c ù này g người cùng chợ đêm bán đồ vật người chỉ c đêm đồ bán biết vật n n g g à càng nhiều t r ư ớ c kỳ t h i thiếu ố t n g ệ p t thiếu tự nhiên không thể cùng lương hồng mai nói ngược lại là nhớ tới hỏi nàng tại tô gia thôn ở chúng ta mặt sau sân nhỏ mấy vị kia phần t ử trí thức hiện tại làm sao vậy lương hồng mai nói ta nhìn vẫn là như cũ không thế nào cùng đại đội người đến hướng cùng chúng ta ra cũng không tính quen thuộc cụ thể ngươi phải hỏi đại bảo tiều bảo hai người bọn họ lão yêu hướng bọn họ ra chạy đại bảo mỗi tuần cũng quay về tô g i a thôn tiểu bảo liền yêu mang theo hắn hướng bọn họ ra chạy ngay từ đầu ta còn lo lắng sẽ chọc cho phiền toái về sau xem bọn họ chẳng qua là đi đọc sách viết chữ phần tử trí chí thức chính là phần tử trí thức bọn họ cũng thật là lợi hại tiểu bảo đừng nói cái này tiểu từ lanh lợi lắm đại bảo hiểu đồ vật cũng càng ngày càng nhiều chữ cũng càng viết càng tốt cũng không có ra cái gì yêu thiêu thân ta cũng liền mặc kể Cha nương đối bọn họ nương bọn vẫn đối là r ấ tôi tốt, bọn họ h sẽ k n trồng g rau đủ l o ạ hoa hướng họ phát cha chưa họ phần. Cha phần thức họ thứ, hỏi như không phải trong bao bảo bào bảo ra đưa, kia nay màu, năm một cảm là quên tiểu nương liền tổng bọn ăn cũng bọn nương đến tôn trọng cũng bọn người hỏi như vậy không phải là bọn họ có vấn trước gặp gì giờ gì lẽ đội cái cái đại đề tết vật từ từ trí tạ Tô họ đồ có có có vậy dạy ý thiếu thiếu lắc đầu không phải không phải bọn họ rất tốt tình huống này cùng tô thiếu thiếu trong tưởng tượng cũng kém không nhiều lắm bọn họ chỉ cần bình an vượt qua cái này một hai năm bọn họ có thể trở lại trường học đi tiếp tục dạy học chồng người sau đó an hưởng lúc tuổi già buổi tối ăn hầm thịt dê cái nồi người phương nam hầm cách thủy thịt dê ưa thích dưới cả rốt cam ngựa tre để những thứ này thanh nhuận nguyên liệu nấu ăn đáng tiếc đầu năm nay muốn tìm đủ những thứ này đồ vật cũng là không dễ dàng tô thiếu thiếu cũng không bắt buộc dù sao nguyên liệu nấu ăn tốt như thế nào đều tốt ăn chắc dưới nước rượu dưới gừng chữ phiến đi đi thiên vị nhặt một ít trong nhà có táo đỏ cây long nhãn lại thêm một khối vỏ trái cây buông đi chậm hòa hầm cách thủy mềm cũng đã vô cùng thơm c hàn ờ thời vườn hầm cách thủy được kém không nhiều xanh kém lắm thời điểm mới được c rút đi rau ô g đi cách thành trong à n thành buổi chiều ngược lại là đúng giờ đã trở về người đi vào sân nhỏ liền nghe đến nồng đậm đồ ăn thơm trong phòng truyền đến bọn nhỏ hoan thanh thiếu ngữ hắn mơ hồ còn nghe thấy đến t i ể u bảo thanh âm hàn thành đi vào phòng bếp liền nhìn thấy tô thiếu thiếu cùng lương hồng mai đang bận đại tàu cô ra trở về được vừa vặn kém không nhiều lắm có thể ăn cơm lương hồng mai nhìn xem khí vũ yên ngang cao m ấ t giống như t i ể u bạch dương tựa như cô ra lại bắt đầu cảm khái gen cường đại tiểu cô cùng cô ra tướng mạo xuất chúng trong nhà hài từ mỗi cái cũng xuất chúng hàn thành cái này nổi đầu đi qua sao ta đến đây đi tô thiếu thiếu nói người vẫn là đi vào trước nhìn xem bọn nhỏ a người bưng như vậy bị p h ỏ n g cái nồi vạn nhất đại bảo tiểu bảo không chú ý hướng trên người của ngươi đụng cũng không được hàn thành ngẫm lại cũng là quay người đi trước buồng trong cô ra vừa nhìn chính là mỗi ngày giúp ngươi làm việc người lương hồng mai nói t ô thiếu thiếu ra là mọi người nào có cái gì ai giúp ai anh ta ở nhà cũng không mỗi ngày làm việc lương hồng mai cười nói cha ta nương chịu khó dạy dỗ hài từ cũng chịu khó lương hồng mai r a ca ca đệ đ ệ không làm sống xuất giá trước đều là nàng một người làm việc đã đến lão tô r a cơ bản có sống đều là cùng một chỗ khô nhớ tới bởi vì nương gia huyên náo tô chấn t r u n g kém chút c ù n g nàng ly hôn liền lòng còn sợ hãi làm cho nàng trở lại một ư ơ i tám tuổi lại t u y ể n một lần cũng gả không đến lão tô r a tốt như vậy gia đình nàng âm thầm nhắc nhở sau này mình sẽ không có thể phạm hồ đồ đại b à o tiểu bảo sùng bái nhất người chính là mặc quân trang cao lớn dượng như tô thiếu thiếu s ở liệu hai cái tiểu t ử thấy hàn thành bàn cờ cũng làm dối loạn tiến lên ôm dượng đại chân hàn thành xoay người một tay ôm một cái bảy tám tuổi tiểu nam h à i nuôi dưỡng được chắc nịch nếu không phải hàn thành sức lực đại thật đúng là ôm không đứng dậy hàn thành ước lượng cũng nặng cũng dài cao đại b à o tiểu bảo kéo dượng cổ dượng dượng chúng ta đều tốt nhớ ngươi hàn thành buông hai cái tiểu t ử một tay văn về một cái cái đầu nhỏ vậy ở lâu một chút tới đây hỗ trợ đầu cơm hàn thành đi phòng bếp đầu thịt dê cái nồi ba cái đại nhãi con một người bưng hai cái chén hấp tấp h đi theo hàn thành mông mặt sau ít miệng ngói nổi tại than lồ lên bốc lên ừng ực toàn bộ phòng cũng tràn ngập thịt dê hương khí nhãi con nhóm nước miếng chảy dòng t ô thiếu thiếu đ ổ một điểm rau cần lá cây đi vào một người uống trước nửa bát thịt dê canh ấm áp thân thể lại thả chút ngâm tốt đậu hũ c h ú t đi vào đắp lên cái nắp muộn một hồi nóng hôi hồi lại mới mẻ lại ngọt màu ngà sữa nước canh vào trong bụng câu được toàn bộ người nhà muốn ăn tăng nhiều t ô thiếu thiếu đựng non nửa chén đi sạch sẽ giọt nước sôi chỉ bỏ thêm một chút muối thịt dê canh gạt chờ mắt một điểm tốt cửa vào liền cho tiểu bánh bao thịt uống một chút muội muội dạ dày yếu nhược một điểm tạm thời trước không ăn những thứ này đồ vật Phía tạp thịt chám chính là đơn giản nhất trao thêm giờ rau thơm hành thái đường trắng, hơi chút dính thể thịt thiếu thiếu lại để cho lương hồng mai tẩy dừa một chút nam trao rau mang ra mai dừa nổi tương đơn giản đường trắng, ăn lương ăn mà mới mẻ một mới mẻ rất tốt Tô tẩy đặt vị. dê dê cái có giờ lại là để đồ ở bốn cái nhãi con nhóm đứng xếp hàng bưng chén của mình đi phòng bếp thịnh gạo ngũ cốc thịnh đã xong chính mình còn giúp đại nhân nhóm thịnh hàn thành đứng dậy đem nắp nồi lý dài qua một bên đi chờ hắn ngồi xuống t ô thiếu thiếu tuyên bố mùa đông đệ nhất nồi thịt dê nồi nhãi con nhóm chúng ta khai động đi nhãi con nhóm đã sớm chảy nước miếng kẹp lên phì gầy dao nhau mang ra cốt dê sắp xếp c h á m một điểm đậu nhựt tương không thể chờ đợi được hướng miệng ở bên trong đưa nhãi con nhóm đều muốn cảm động khóc cơm nắm mụ mụ đây cũng qua ăn ngon đi à nha ta thật muốn mỗi ngày ăn thịt dê nồi đại bảo tiểu bảo l i ế c nhau cô cô làm đồ ăn thật sự quá tốt rồi tiểu bánh nhân đậu hiện tại thay ca ca vị trí hắn nói ta tuyên bố ma ma làm thịt dê nổi đệ nhất thiên hạ danh ăn ngon lương hồng mai đối tiểu cô đích tay nghề bội phục được ngũ thể quang mà đã ăn ngon đến nói không ra lời tiểu bánh bao thịt đã được như nguyện nếm đến nhân sinh đệ nhất miệng thịt dê canh từ nay về sau khai khải hắn vị giác tân thế giới đại môn về sau ăn nữa cháo gạo hồ đều muốn sử dụng một hồi tính tình xác định không có thịt dê canh uống mới bằng lòng miệng lớn ăn cháo gạo hồ cái này trưởng thành khẳng định lại là một cái lanh lợi vô cùng tiêu từ sáng sớm hôm sau thừa dịp hàn thành còn không có đi làm tô thiếu thiếu mang theo lương hồng mai đi một chuyến thị trường còn đi một chuyến kiều ngọn nguồn chợ đêm mua đủ đồ vật lại mang theo nàng sờ đến người bị câm dệt vải phường chỗ đó mua thất bông vải vải chuyến này xuống lương hồng mai quả thực đại khai tầm mắt ta nói các ngươi người này cái gì cũng không thiếu đâu nguyên lai vật chất như vậy phong phú a thực thậm chí nghĩ mua cái gì có cái gì tô thiếu thiếu nói năm nay là quản được càng lỏng một chút năm trước cũng vẫn là rất nghiêm Nơi đây cùng tô gia công xã giống nhau, chợ đêm bán đồ vật cũng、so、kênh nhiều rất nhiều giống, giết tốt gà vịt, những thứ này đều nhiều hơn không ít, đầu năm nay chết đói nhát gan, chống giết đói đây đêm đồ đều đầu đỡ chợ trước chết chết gà gan lớn, tô vật rất tốt vịt thứ ít, ra xã so lương ớ n cũng nghi tô tiếu tiếu hoài có ờ thường i thiết nuôi mới có nhiều gia nuôi nhiều tư vịt thể như dưỡng được như ư chạy chăn bình đình không ra ra, cầm có có vậy bán vậy. gà l hồng mai đưa ra một cái người can đảm giả thiết tiểu c ô ngươi nói tiếp tục như vậy nữa có thể hay không đến lúc đó mua đồ vật cũng không muốn phiếu Tô Thiếu Tiếu thầm tiếp qua vài năm hoàn toàn chính xác sẽ từ từ khôi phục thị trường kinh tế, khôi nghĩ hoàn chính phục kinh chẳng những vài qua mua năm xác sẽ đương ồ vật không cần bằng phiếu, cách mở ra về thập tế bắt thụ thời không kinh phiếu, cách hội cần bằng lên dùng niên gian đến gia gia cải quốc quốc đầu bay p đi sau mở mấy ra Tây c ầ nhiên đi đường, đáng được Đương kiêu mấy trăm năm đường, rất đáng được ngạo. n những thứ này tô thiếu thiếu cũng không thể nói chỉ mịt mờ nói thời gian nhất định sẽ càng nhiều càng tốt tóm lại lại để cho trong nhà hài từ hào hào học bài chờ về sau khôi phục kỳ thi đại học cũng đi lên đại học làm kiến thiết tổ quốc gia một phần lực Tiểu thức trọng tập bất thể kiến rãi, quá cô cùng cô gia cũng kiến thức rộng rãi, bọn họ cũng như vậy chú học có không rộng bọn như bọn nhỏ ra hay họ vậy lương ê n nghe bọn họ tổng không đại sai, học họ l hồng mai gật gật đầu tốt ta nhất hào hào xúc, từ đầu định đốc đọc hào hảo hài hào hảo xúc sáng c h l ư ơ hồng mai sáng sớm á n g s ngày hôm sau xe lửa đi ngoại trừ một ít cái ăn tô thiếu thiếu làm cho nàng đem cái kia thất vải cũng mang về làm cho nàng cùng nhị thầu cũng làm kiện mới quần áo trong nhà vải cũng tăng cường nam nhân hài từ hai cái này thầu từ cũng là không có xuyên qua cái gì mới quần áo lương hồng mai vứt tốt nhất bông vải v ả i nghĩ thầm tìm lượt toàn bộ công xã cũng không có như vậy tốt t i ể u cô mấy cái đại nhãi con đem lương hồng mai đưa trừ hòa nhà ga đại bảo t i ể u bảo liền lưu lại lễ mừng năm mới đại bảo t i ể u bảo sinh hoạt tự gánh vác năng lực cũng rất mạnh trong nhà có cái gì sống cũng đều giúp đỡ làm nhiều hai cái này tốt giúp đỡ về sau quét dọn quét ổ gà cho gà ăn tưới r a u nhóm l ử a những chuyện lặt vặt này không nói chơi ngoại trừ t i ể u bánh trôi đúng giờ uống nãi cần tìm tô thiếu thiếu mặt khác đổi tã lót tẩy dừa tã lót này nãi này cháo gạo hồ và v â n v â n tất cả đều lại để cho mấy cái ca ca cũng ôm đồm Muốn một không thế nào người ta tổng nói thế ta chuyện á i à là khó khăn nhất mang đây này,、trong、nhà hài i i từ nhất trong từ khó khăn h mang đây ể c h u mà nói, lớn nhỏ cùng thiếu thiếu n h audio c h được đọc ở cỗ đọc truyện com chương một trăm một mươi năm tô thiếu thiếu cũng l thiếu thiếu thiếu thiếu phòng theo tô gia thôn tập tục năm hai mươi tám tẩy rửa lôi thôi năm hai mươi chín t ạ c đường hoàn đêm ba mươi dán c ầ u đối xuân buổi tối cho bọn nhỏ để t i ề n mừng tuổi đại niên lần đầu tiên không giờ đoạt đầu pháo buổi sáng phát chúc mừng năm mới tiền lì xì ăn một ngày đồ chay đầu năm hai ăn chúc mừng năm mới gà trống lớn từ từ hàn thành năm trước lễ mừng năm mới thà nghỉ dài hạn năm nay chủ động trách nhiệm lại để cho những đồng nghiệp khác để c á c h nghỉ dài hạn trở về lễ mừng năm mới nhưng là tại năm hai mươi năm xin nghỉ ngơi một ngày lái xe mang tô thiếu thiếu cùng bọn nhỏ đi thành phố mua sắm đô tết hàn thành đành phải loại cây trúc làm cái cùng vòng cháo phấn diện cơm cùng hoa hoa giống nhau rào chắn dùng vài vụn nát tấm đệm gì đó bọc lại đem hắn vây quanh ở chiếu trung gian bằng không thì ít liếc mắt nhìn hắn cũng không biết l a n đến đi đâu nửa tuổi tiểu bánh trôi càng ngọt càng yêu cười phấn đô đô tiểu cô nương càng ngày càng tốt xem trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn n h ọ n nhọn tiểu cằm như nước trong veo mắt to chớp thời điểm hàng mi dài nhất khai hợp lại bố linh bố linh làm cho người ta thương tiểu cô nương cũng bắt đầu ăn nước cơm cùng cháo gạo hồ bắt đầu có một chút chính mình t i ể u tính tình các ca ca cho nàng t i ể u món đồ chơi không thích mà nói tiện tay một ném ném được thật xa Lòng phượng thai lần phượng nhất ngồi xe xe đi xa nhà, toàn thân cao thấp thai thứ xa cao xe xe đi ba o b ọ cái cực kỳ chặt chẽ, tất cả mọi người cướp kỳ tất tiểu mọi ôm người b n h t r ô chỉ có cho rằng đại ệ đệ đầu đáng đầu đồng. đ là mình ôm ôm tuyển tiểu bánh nhân bánh bánh nặng, bánh nhân đầu ôm không thịt, thịt tiểu tiểu tiếc tiểu tiểu quá cái bao bao Ba cướp ca ca ở phía sau tọa thương lượng thay phiên ôm tiểu bánh trôi sự tình đoán đinh x á c quyết định ai trước ôm kết quả tiểu cơm nắm thắng đã lấy được cái thứ nhất vuốt ve thư cách tiểu bảo thua hắn người cuối cùng ôm nhìn xem tiểu cơm nắm trong ngực muội muội có thể thấy thèm tiểu bánh bao thịt đ ố i cái gì cũng cảm thấy hiếu kỳ tại mụ mụ trong ngực ngồi không yên không nên đứng lên nhảy đáp hai từ còn nhỏ quá nhỏ đứng yên lời nói dễ dàng cái dây chân t ô thiếu thiếu không cho hắn đứng đấy nhảy hắn an vị nhảy dù sao không có một hồi yên tĩnh đầu năm nay không có nhi đồng chỗ ngồi vẫn là rất nguy hiểm t ô thiếu thiếu lại để cho hàn thành tận lực khai chậm một chút t ô thiếu thiếu không nói hàn thành cũng sẽ không khai nhanh như vậy mặt sau phân hai hàng ngồi Không có đến phiên ôm bánh trôi, đại ế n phiên bánh tiểu mụ mụ trôi ôm đ bảo tiểu bảo lần thứ nhất ngồi dưỡng khai xe cũng hưng phấn vô cùng dây an toàn cũng buộc không ngừng bọn họ không nên lay tại bên cửa sổ xem hàn thành càng là không dám khai nhanh hơn đến phiên đại bảo vuốt ve thời điểm hàn thành liền đem xe ngừng qua một bên lại để cho đại bảo đổi đến trong sắp xếp đến cơm nắm đến xếp sau đi ngồi đến phiên tiểu bảo thời điểm cũng giống như vậy mặt khác hai cái ca ca ngồi vào xếp sau đi bình thường một giờ đường xe s ừ n g sốt xài hai giờ mới chậm rãi ung dung lắc lưa đến thành phố chính như lương hồng mai theo như lời năm nay bầu không khí đã đối lập nhau không có khẩn trương như vậy nhưng như cũ không phải đời sau cái loại này răng đèn kết hoa năm vị nhất là đã tới gần cửa ải cuối năm khắp nơi người đông nghìn nghịt không có cái loại này nghe xong cũng rất vui mừng chúc mừng năm mới ca đến cùng vẫn là thiếu đi rất nhiều năm vị hàn thành ôm tiểu bánh bao thịt tô thiếu thiếu nắm tiểu bánh nhân đậu đem một cái cải tiến qua tiểu ba lô phóng tới tiểu cơm nắm trên lưng sau đó đem tiểu bánh trôi bỏ vào cột u chắc tiểu bánh trôi có thể tại bên trong ngồi l ạ y quấn qua vải mang sẽ không ngủ đông tay không có thể nhìn chung quanh cái khác ba lô lại để cho đại bảo lưng cõng chờ dưới mua một ít vụn, vụn vụn vặt vặt đồ vật tốt hướng bên trong để dù sao ba cái ca ca bây giờ sức lực cũng rất lớn thay phiên một người cõng một hồi như vậy liền so sánh không phiền lùi nhìn cái gì cũng cảm thấy mới mẻ hận không thể dài hơn hai con mắt tô thiếu thiếu lo lắng nhãi con nhóm một cái không cẩn thận đi ném lại để cho bọn họ ba cái tay nắm tay nhất định không thể chạy loạn hoặc là thời gian dài ngừng chân tại một cái địa phương không động người khác còn tưởng rằng nhiều như vậy hài t ử đều là tô thiếu thiếu thân sinh thấy nàng còn trẻ như vậy cứ như vậy có thể sinh kỳ thật cũng hết sức kinh ngạc trên đường gặp được có một thủ công người vụ n trộm bán tiểu trong chóng tô thiếu, thiếu cho tiểu bánh nhân đậu mua một cái bọn họ không có mò mẫm đi dạo đều là thẳng đến công tiêu xã cùng quốc doanh cửa hàng đem lễ mừng năm mới muốn dùng đồ vật cũng mua đủ Nam không Thôn nghiền, nắm cùng bánh nhân đậu đều nói muốn、mua. Hàn Thành Vốn những này cũng không cần phải mang theo cung ứng cho thị trấn nhỏ huyện thành nhỏ đại bộ phận không như này nặng, thiếu thiếu đề nghị liền mua một điểm, nhãi con nhóm hoa ưa Gia chưa mua, mua, mua cảm cơm cảm làm mắt một điểm, Hải pháo pháo chúc hiểu thích, thấy thứ thể phải theo cho thị Thiếu Thiếu đối giác tại đại cái tự trước Tô vật trở vật Tô để được đủ đậu đều đồ được đẹp đồ đề quá có lúc có có về bộ vậy, bọn họ chủ yếu vẫn là chiếc đem sữa bột mạch nhũ tinh kẹo sữa những thứ này nhất định tiếp tế phẩm mua trước đủ hàn thành lấy người thay đổi không ít phiếu bộ đội thị trấn nhỏ công tiêu xã thường xuyên hội bán đứt hàng cho nên những thứ này đồ vật tới một lần bọn họ đều tận lực mua đủ mặt khác chính là một ít chúc mừng năm mới kẹo bánh b í c quy hồng giấy các loại thành phố phó thực phẩm xưởng gia công cung ứng một ít khô quả hoa quả loại chúc mừng năm mới thực phẩm trong trấn nhỏ cũng không có liền mỗi một chùng cũng mua một ít thịt những thứ này bọn họ hiện tại cũng không cùng lão hồ khách khí trực tiếp lại để cho hắn lưu đủ là được dù sao phiếu theo ngoại trừ đồ vật cũng chỉ có thể đi chợ đêm tiếp tế Quang quán mua xong chuyến muốn chuyển. xong này toàn bộ người nhà đã mệt mỏi không được mấy cái nhãi con quán ngồi ở xe lên cũng không mệt mỏi mấy xe được cái bộ di đã ở hai vợ chồng cho long phượng thay đổi qua tạ lót tiểu bánh bao thịt đã đói bụng đến phải h oa hoa kêu to tiểu từ hiện tại đã đói bụng mà nói đã đừng khóc chỉ biết t u y ệ t khiến cho mọi người chú ý Tô Thiếu Thiếu thủy theo Thành tiểu thịt ăn trước một ít sớm, chuẩn bị cho tốt nướng bánh cùng trứng bình cháo hồ, cho Hàn bánh chuẩn cho bánh lại ngoài điếm điếm dùng dẫn cùng bên này ăn nướng bụng. gạo gà bao bị các ca ca để ở sớm tiểu bánh bao thịt từ lúc uống qua các loại canh nếm qua các loại lương thực phụ về sau hắn yêu nhất đích thực vật là trứng gà hoàng nam dưa cùng khoai lang đơn thuần cháo gạo hồ hắn đã thập phần ghét bỏ hắn cháo ở bên trong được tăng thêm bí đỏ khoai lang hoặc là nghiền nát trứng gà vàng hắn mới ăn được thơm nếu không phải thật sự là không có đồ vật ăn hắn là sẽ không ăn bạch cháo gạo hồ cho á c ca ca biết rõ ắ n ăn trứng gà vàng, cũng nguyện ý đem chính mình trứng gà vàng cống hiến thích h c gà gà ý đem h ắ nên ăn, ăn, ăn từng nói qua bất kỳ đồ vật cũng không hắn cùng cùng bằng không nghẹn hắn. n tô tiếu tiếu bất vật thể trực tiếp một thể, thì phải mới hội qua đã đồ gạo có kỳ hồ cho cháo chỗ Cho chẳng sợ t i ể u bánh bao thịt lại thèm ăn các ca ca cũng sẽ không loạn cho hắn đồ vật ăn không có này qua nhất định sẽ trước hỏi qua tô thiếu thiếu Các người chính cơm người mình ăn cơm nắm mặt không có cai sữa đi ra ngoài tại đây chút không tốt tô thiếu thiếu đã bắt đầu phát triển nãy phân phó hết liền đóng cửa xe trong góc này tiểu bánh trôi l o n g phượng thai ăn no rồi liền trực tiếp đặt ở trên xe ngủ tô t i ế u t i ế u lại để cho hàn thành mang theo bọn nhỏ đi quốc x o a n h tiệm cơm ăn cơm trưa nàng trên xe nhìn xem l o n g phượng thai cho nàng đóng gói cái mì hoành thánh hoặc là sồi cào trở về là được ăn no nghỉ ngơi qua đi buổi chiều lại đi quốc doanh cửa hàng đem vải phiếu dùng lý ngọc phượng không tại nơi đây mua vải không làm được quần áo nàng lần trước làm giày cũng thiên đại một điểm tô thiếu thiếu r ứ t khoát cho nhãi con nhóm một người mua một đôi giày được giày mới từ nhãi con còn không phải cao hứng nhất bởi vì hàn thành không biết từ nơi này đổi đã đến radio phiếu bọn họ mua một đài radio o con cao hội, hội Cái cái mục, mỗi ngày có thể nghe tin tức nghe quảng bá, còn có thể nghe câu chuyện có bá, nhãi hội hội mới giải mỗi tin này tăng hạng ngày nghe nghe quảng nghe không cao hứng tỏ thụ một trí thể thể thể vẻ a s ba cái nhãi con ôm sâu sắc radio cũng không cam lòng buông tay một cái sức lực hỏi hàn thành dùng như thế nào hiện tại không dùng được được về nhà chen vào điện mới có thể dùng hàn thành cất chứa một ít tiếng anh băng từ trở về tìm ra còn có thể lại để cho bọn nhỏ sớm quen thuộc một chút tiếng anh ngữ cảm không thể hiện trường dùng nhãi con nhóm tỏ vẻ thập phần tiếc nuối người cuối cùng hành trình phải đi chợ đêm Chợ đen đồ vĩnh ậ t biết Thành theo thế tới trước mắt thức so sánh sẽ bao loại cái đánh phá. đến nhiều không biết bao nhiêu, liền Hàn nói này xuống không năm này cung cấp phương thức sẽ phải với vừa về v dưới, đều xu bị cấp viễn cũng cung không đủ cầu liền người nhóm cơ bản sinh hoạt cần thiết cũng không thỏa mãn được thị trường hình thái là không thể nào lâu dài tồn tại tô thiếu thiếu không thể không b ộ i phục hàn thành trước xem tính đúng là ba năm sau trước mắt loại này kinh tế có kế hoạch bắt đầu từng bước một rời khỏi lịch sử sân khấu bọn họ duy nhất một lần đem củi gạo dầu muối tương giấm chua trà các loại thơm liệu đồ g i a v ị cũng độn đủ các loại không nên phiếu loại thịt trong nhà không có thì nấm cây mã để ngó sen cũng đều mua chút cô cô cùng dưỡng đại thù bút thấy đại bảo t i ể u bảo từng đợt líu lưỡi cơm nắm cùng bánh nhân đậu là tư không nhìn quen trong nhà một năm cũng liền độn mấy lần hàng mỗi lần độn hàng đều là như vậy mua thế nhưng đại bảo t i ể u bảo đã lớn như vậy vẫn là lần thứ nhất gặp người như vậy mua đồ vật toán học học được thật tốt t i ể u từ cũng bắt đầu lo lắng cô cô cùng dưỡng tiền lương không đủ sai trên đường trở về nhãi con nhóm nếu không phải biết gió t ô thiếu thiếu ôm không đến cũng đã mệt mỏi liền m ụ i m ụ i cũng không muốn ôm không có đến phiên ôm m ụ i m ụ i ca ca ngổn ngang lộn xộn nằm ở trên mặt ghế ngủ một đường tranh thủ thời gian đuổi chậm đuổi tại dưới trời chiều chìm lúc trước về đến nhà nhãi con nhóm hỗ trợ cười hết hàng tất cả đều nằm ở trúc trên ghế không chịu di chuyển liền tiểu bánh nhân đầu cũng nhịn không được nằm t h ở dài một tiếng đi thành phố mua sắm mệt mỏi quá a ta lần sau đi tiểu ngư nhi ca ca trong nhà chơi không bao giờ còn cùng ba ba ma ma đi rồi ba cái ca ca liếc nhau bọn họ cũng không muốn lại đi thành phố t ô thiếu thiếu lắc đầu nói các ngươi mỗi lần đều như vậy nói nhưng mỗi lần cũng đi theo ba ba đi bọn họ là điển hình tốt rồi vết sẹo đã quên đau n h ấ t lúc trước tô thiếu thiếu mang thai thời điểm cơ bản không đi đều là hai cái nhãi con đi theo hàn thành đi mỗi lần trở về cũng hô mệt mỏi lần sau không nên lại đi nhưng là chỉ hoãn sau đó đi tới vẫn là muốn đi theo đi i nói kia tiểu tiểu trôi mỏi Tiểu mụi mụi Cơm chuyện cũng không có sức lực trước cùng có cơm c nắm mang mệt nắm ôm mụi mụi hôn một không không bánh bánh không như nha. hôn thịt vậy bao á tiểu bánh trôi không phải ca ca không đau ngươi nhưng là mang theo ngươi cùng tiểu bánh bao thịt đi ra ngoài thật sự là quá mệt mỏi rồi chúng ta lần tới trong nhà chơi được không nha về điểm này t ô thiếu thiếu vô cùng nhận đồng mang nhỏ như vậy oa hoa đi ra ngoài thật sự là mệt mỏi thảm rồi nếu như không có mấy cái ca ca hỗ trợ nàng cùng hàn thành không biết được mệt mỏi thành cái dạng gì các ca ca vất vả rồi t ô thiếu thiếu nói tiểu bánh trôi dùng mang theo t i ể u lục lạc bàn tay nhỏ bé hướng ca ca trên mặt bẹp hô một cái tát t i chương một bàn trăm i một mươi sáu không biết có phải hay không là thanh phong c h ấ n càng gần phía nam nguyên nhân năm nay là một ấm đông lễ mừng năm mới so năm trước ấm áp rất nhiều mặt trời rực rỡ cao cao treo giữa trưa đại mặt trời thời điểm nhãi con nhóm đều có thể tại sân vườn tẩy rửa đồ vật lòng phượng t h a i là tự nhiên mình dành riêng chỗ ngồi lý ngọc phượng trước khi đi dệt hai cái mang hoa thần khí cùng loại với đời sau học bước xe giống nhau cái ghế nhỏ dùng vải vụn bao bọc cực kỳ chặt chẽ chính giữa làm cái tiểu đệm nhưng là không có bánh xe cần thủ công di động h oa h oa có thể dạng chân ở bên trong bốn diện đều có vật che chắn còn có chỗ tựa lưng tay chân có thể lộ ra hoạt động các ca ca tại sân vườn tẩy rửa đồ vật thời điểm hai cái t i ể u t ử an vị tại chính mình trong ghế phơi nắng mặt trời nghe đài mồm vui vui vẻ vẻ nhìn xem các ca ca vất vả cần cù lao động đúng vậy trong nhà radio đã dùng tới hàn thành điều tốt rồi kênh sau lại để cho bọn họ không nên cử động nữa chỉ cần cắm điện vào đè xuống khai giam có thể hiện tại nhãi con nhóm có thể một bên nghe quảng bá một bên làm việc liền lời nói lao tiểu bánh nhân đầu cũng không nói chuyện im lặng nghe radio giống như chỉ cần là theo radio ở bên trong vọng lại thanh âm mà kệ cái gì nội dung đều là dễ nghe Cho dù có dù m ặ trong t ờ i chiếu nước thật lạnh xạ, mùa đông đấy, vẫn là t r phòng bếp đ ư ợ có liên tục đốt nước ấm, tẩy thứ nhất trước dùng nước tục đốt tẩy thứ trước sát sạch đạo đ ấm ấm rửa sau sẽ, lại giếng dùng nước giếng qua m ộ thể lần tẩy tốt rồi để lại trong sân tẩy tốt rửa rồi để gạt ô Trong t phòng h có truyền được di chuyển đồ vật cũng đem đến bên ngoài tẩy r ử a không thể truyền hay dùng báo chí bọc lại tô thiếu thiếu đi học lý ngọc phượng như vậy tại dài cây trúc đ ỉ n h buộc cái cây trồi đầu mang cái khẩu trang một chút thanh trừ sạch sẽ nóc nhà trên vách tường mạng nhện cùng bụi bặm c hàn í n h l cái à y công thành á c t ậ t sự l quá quét tiếu tiếu phí cổ tô x o g một cái p ò n nghỉ ngơi tốt một hồi, bằng không thì cổ cũng chua đến không、được. Hàn thành g phải hồi, thì chua tốt một cổ được. lúc về đến nhà tổng vệ sinh công tác đang tiến hành được hừng hực khí thế bọn nhỏ trên chân phủ lấy không thấm nước túi nhựa mặc trên người mưa nhỏ quần áo tại tẩy rửa đồ vật cái này rất khác biệt tạo hình phối hợp bọn họ chăm c h ú tẩy rửa rửa sạch soát bộ dáng thấy hàn thành quả muốn cười thiệt thòi tô thiếu tiếu nghĩ ra Đang động lao cần n tại vất vả cụ hàn ã i kiến con chứng nhóm h thành về nhéo à chào Hàn Thành làm cũng việc được chọc chọc lớn tiếng dường, lần không long phượng bánh g rất treo treo lượt vuốt vuốt thai tiểu thịt vui vẻ, đầu, hỏi. sai. Lại đi h Ba ba, ba ba, bao t tiểu tay tay. bỏ ba ba ba ba ca ca chống các việc lạch cạch hắn không đánh Hàn đỡ đi xem làm nhéo hắn thịt ụ cục khuôn mặt nhỏ nhắn liền ngươi rất hung có thể hay không học muội muội nhã nhặn một điểm tiểu bánh bao thịt uốn qua uốn lại không cho ba ba bóp tiểu bánh trôi nghiêng cái đầu nhỏ uốn lên hắc bồ đào tựa như mắt to nhìn xem ca ca cùng ba ba ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại hàn thành nhìn xem điềm đạm nho nhã xinh đẹp t i ể u khuê nữ tâm cũng mềm sụp một góc nhẹ nhàng sờ lên mặt của nàng muội muội rất ngoan tô thiếu thiếu đang dựa vào chiếc cơ bóp cổ nghe được bọn họ nói chuyện đem đểt tay xuống dưới hàn thành tiện tay buông cặp công văn thò tay đi văn vê tô thiếu thiếu cổ ngươi để đó một hồi để cho ta tới khô đi chỗ đó ngồi ta giúp ngươi xoa b ó p cổ hàn thành nắm nàng đi đến một cái đã gạt khô cái ghế ngồi xuống nhẹ nhàng mà giúp hắn văn vê cổ tô thiếu thiếu phơi nắng ấm áp mặt trời có chút buồn ngủ hàn thành đi ăn cơm à ta buổi chiều lại làm cho phòng khách cùng buồng vệ sinh phòng bếp chờ ngươi tan tầm sau khi trở về sẽ cùng nhau làm cho ta chân thật làm không được những cái kia vết dầu hàn thành nói không có việc gì cũng để đó chờ ta trở về làm cho a ngươi buổi chiều nghỉ ngơi t ô thiếu thiếu lắc đầu ta nương nói năm một ư ơ i sáu tẩy rửa lôi thôi một mình ngươi lấy tới m ộ ư ơ i hai giờ khuya cũng làm cho không hết chính là năm hai mươi chín rồi nhanh đi ăn cơm a ta giữa t r ư a ăn no một điểm buổi tối đơn giản ăn miệng mì sợi phải làm việc Tô thiếu thiếu nhãi h lại cùng nhãi con n ó m nói, nhãi con nhóm t ẩ y rửa s ạ cái h sẽ c c n g tay, đem mưa đem q u ầ nghiêm áo c ù n giày bộ đồ t o á t k h ỏ gạt tại t r n ặ t ta ghế ăn chỉnh ơ m no buổi c i ề u l ạ huấn luyện nhãi con đều nhịp trả lời báo cáo mụ mụ ma ma cô cô t h u được tiếng nói rơi nhãi con nhóm tranh thủ thời gian cờ trang chuẩn bị t ẩ y rửa sạch sẽ tay chạy vào phòng bếp hàn thành câu dẫn ra khóe môi huấn luyện được thật tốt triệu tiên phong thủ hạ chính là binh đều không có bọn họ nghe lời tô thiếu thiếu miễn cưỡng mà nhắm mắt lại phơi nắng chúng ta nhãi con nhóm ngoan nha đi đem cái kia nồi dưa chua hầm cách thủy rồi bưng ra a hôm nay liền một cái thức ăn hàn thành theo tô thiếu thiếu cổ trở lên xoa xoa đầu của nàng vất vả sẽ không nấu cơm không nên làm Bên kia tiểu bánh trôi y y nha nha. tô thiếu thiếu tính một cái thời、gian. tiểu cái gian, đói y y nha nha, nha hẳn đầu là bao ụ n bánh g tiểu trôi chờ một chút lại để b chờ cho ba, ba c h người ăn cháo gạo cháo hồ. Tiểu bánh bao thịt i ể u b á n bao t h khả ngươi ă n nghe hiểu đ ợ c cháo gạo hồ, gạo lỗ t mới ăn xong bao lâu lại đói bụng sao t ô thiếu thiếu đối tiểu bánh bao thịt có chút im lặng Tiểu từ thật nhiều sự ăn nhiều lắm, lượng lắm, cơm chưa bạch bạch béo béo trong sân ăn hàn thành đem rau đầu đến trên mặt bàn lại để cho bọn nhỏ thịnh cơm tẻ hắn đựng chút cháo gạo tới đây này tiểu bánh trôi hỏi tô thiếu thiếu làm sao vậy tô thiếu thiếu lo lắng lo lắng hỏi hắn hàn thành tiểu bánh bao thịt có phải hay không ăn được nhiều lắm nha ta cuối cùng lo lắng hắn lớn lên quá nhanh tô thiếu thiếu lời này nói được tương đương mịt mờ không biết có phải hay không là bởi vì này đầu năm không có gì béo bảo b ả o như tiểu bánh trôi như vậy đã là phát dục rất khá bảo b ả o tiểu bánh bao thịt là nàng ở chỗ này bái kiến tất cả bảo b ả o ở bên trong rất thịt ổ cục một cái ngược lại là cũng không phải si phì cái loại này phì béo chính là thịt ổ cục như một rõ ràng mà n thầu tay chân cũng một t i ế t một t i ế t giúp hắn tắm rửa muốn chờ mình cả buổi mới có thể tẩy rửa sạch sẽ may ke hở bên trong thịt tóm lại cái đó vuốt đều là thịt thịt tô thiếu thiếu đời trước soát thiền cận nhiều lần ngược lại là thường xuyên chứng kiến thịt ổ cục bảo bảo nhưng là ở chỗ này không có cách nào khác đối lập tô thiếu thiếu cũng không xác định t i ể u bánh bao thịt có phải hay không quá béo hàn thành nhớ rõ cơm nắm vừa bắt đầu ăn rất nhiều thời điểm tô thiếu thiếu cũng lo lắng qua nhà người ta cũng lo lắng hai từ quá gầy nàng khen ngược lo lắng hai từ quá béo người buông lỏng một điểm có hai từ sự trao đổi chất mau một chút dễ dàng đói có tiến có da không bỏ ăn sẽ không sự tình tiểu bánh bao thịt yêu di c h u y ể n tham ăn một chút cũng bình thường hai từ còn nhỏ thịt một điểm không việc gì đâu chờ hội bò sẽ đi thời điểm vận động vừa lên đến liền tự nhiên sẽ gầy t ô thiếu thiếu cùng tiểu bánh bao thịt mắt to chừng đôi mắt nhỏ xoa bóp hắn thịt ụ cục khuôn mặt nhỏ nhắn có phải như vậy hay không nha tiểu bánh bao thịt ngươi nói cho mụ mụ ngươi rốt cuộc là thật sự đói bụng vẫn là miệng thèm nha tiểu bánh bao thịt không để ý tới mụ mụ chứng kiến ba ba này muội muội cũng nghiêng đầu đi miệng mở rộng muốn ăn t ô thiếu thiếu vẫn là rất lo lắng ta cuối cùng cảm thấy có phải hay không ta quá sớm này hắn uống thịt dê canh nguyên nhân hắn bây giờ nhìn đến cái gì thậm chí nghĩ ăn hàn thành thuận tiện cho ăn tiểu bánh bao thịt một ngụm không có chuyện gì đâu hải từ tham ăn giỏi ngủ có thể kéo sẽ không vấn đề ngươi đi trước ăn cơm ta một hồi lại đi ăn tiểu bánh bao thịt ăn một miếng muội muội lòng đỏ trứng cháo gạo hồ ngậm lấy mỗng u nhỏ từ cũng không cam lòng buông ra cao hứng được con mắt cũng híp đứng lên Tô thiếu Tiếu Tiếu mặt tiểu thèm Tiểu một tới Tô Tiếu Tiếu, thể một ngươi rồi, ngươi khối rồi tới đây, hỏi nếm đậu xoa mèo của nhanh ra. ma ma, bóp bánh có gắp ch hắn, nhả nhân ăn sợ đây, đệ đệ có thể nếm một chút cái này sao? t ô thiếu thiếu sơ sơ tiểu bánh nhân đậu đầu đệ đệ còn nhỏ không có thể ăn tiểu bánh nhân đậu chính mình ăn tiểu bánh nhân đậu nói mềm hoạt hoạt đệ đệ cũng không có thể ăn sao t ô thiếu thiếu nói tại đệ đệ răng dài răng lúc trước cũng không có thể này hắn ăn những thứ này đồ vật chúng ta ăn tất cả đồ vật bọn họ cũng không thể ăn bằng không thì hội n g h ẹ t nhớ kỹ sao tiểu bánh bao thịt đã thò tay đi bắt tiểu bánh nhân đậu tranh thủ thời gian đem rồi bỏ vào chính mình miệng cắn cắn cắn tiểu bánh bao thịt vẫn không thể ăn người ca ca này giúp ngươi ăn rồi chờ ngươi trưởng thành ăn nữa a tiểu bánh bao thịt cho rằng ca ca trêu chọc hắn đâu tức giận đến u ố n qua u ố n lại đập rào chắn cuối cùng là tiểu bánh trôi cùng tiểu bánh bao thịt cùng một chỗ đem một chén lòng đỏ trứng cháo gạo hồ ăn sạch tiểu bánh trôi khẩu vị tiểu hơn phân nửa cũng tiến vào tiểu bánh bao thịt bụng tiểu bánh bao thịt lúc này mới cảm thấy mỹ mãn không hề tuyệt mặn chua khai vị dưa chua phối hợp hầm cách thủy được mềm nhu nhu rồi toàn bộ người nhà lại ăn đại thỏa mãn dừng lại nghỉ trưa qua đi tiếp tục khai công toàn bộ người nhà lại bận rộn nghiêm chỉnh cái buổi chiều hàn thành sau khi trở về toàn bộ người nhà đơn giản ăn xong diện tiếp tục tẩy rửa phòng bếp thẳng đến tối lên tám chín giờ mới đem trong phòng ngoài phòng tẩy rửa làm sạch sẽ hai cái tiểu nhãi c o n đã sớm ăn no no bụng nằm ngáy o đại nhãi con nhóm cũng đã mệt mỏi nằm ở chiếu lên liền tắm cũng không muốn tẩy dừa có thể nằm ở chính mình vất vả k h ổ cực khiến cho sạch sẽ liền không khí cũng tươi mát vài phần trong phòng bọn họ lại không có so thành công liền cảm giác cơm nắm đề nghị nói ba ba mụ mụ tẩy dừa lôi thôi tốt vất vả à chúng ta về sau có thể hay không hai năm lại tẩy dừa một lần t ô thiếu thiếu nói chúng ta cũng là bởi vì năm trước quay về nhà bà ngoại lễ mừng năm mới Không có tôi r i t tẩy một tẩy đề bẩn vậy, dừa sau dừa mới năm một lần lần nên như hàng cũng cho h về tự k n bẩn như g vậy, vậy r ồ Đại bảo thiếu i ể u bảo t ậ p phần đồng ý, chúng ta trong nhà đồng trong cũng ý, ta là m ỗ năm đều muốn đem tất cả đồ vật đem đều đồ đ tất vật cả n sông nhưng năm bờ đi tẩy dừa, nhưng là năm trước dừa, là q á lạnh lại nước sông k ế thiếu băng tùy tiện làm dưới, năm tiện nay đoán tùy dưới, làm c n n g ã nãi cũng i sẽ rất vất Tô t vả. h thiếu, thiếu nói các ngươi mau cùng ba ba đi tắm r ử a a ngày mai ta cho mọi người làm tốt ăn chúng ta khai nồi c h ả o tạc đồ tết nhãi con nhóm ô hô một tiếng đầy máu phục sinh đi theo ba ba đi tắm rửa năm hai mươi chín khai nổi trào tạc đồ tết đường hoàn kỳ thật chính là dùng bột gạo nếp thêm đường xoa trường thành điều làm thành đủ loại hình dạng phóng tới trong trào dầu tạc tô r a thôn thích nhất là tạo thành một đoá x à i hình dạng tạc đi r a đặc biệt xinh đẹp bọn ộ một t tô tiếu tiếu phát huy thường tượng của mình. Một người có thể làm hai cái, làm thành tùy ý mình thích hình dạng, tạc tốt về sau có thể thể tốt gạo không người dạng, cũng lại cho con cho nếp chuẩn nhiều nhãi nhóm mình, mình hình chính mình ăn, bạn ăn. được của có cái, có có huy hai sau bị b để đưa về lắm, làm làm lấy ra ý nhỏ làm đường hoàn tô thiếu thiếu liền làm góc dầu góc dầu cách làm đối lập nhau phức tạp một điểm nhưng là so sánh với đường hoàn tô thiếu thiếu chính mình càng ưa thích ăn cái này bột mì trong đánh vào trứng gà tận lực không nên nhường lại thêm vào c á t nhỏ đường sữa bột cùng một chút ngâm đánh phấn trà sát thành mặt ngoài bóng loáng diện đoàn dùng một khối sạch sẽ vải bao lấy yên tĩnh đưa nửa giờ thức dậy diện tình tốt rồi về sau dùng lau kỹ diện trưởng lau kỹ thành mỏng diện chữ phiến cầm một cái nhỏ nhất chén làm khuôn đúc ấn thành cùng sùi cào r a kém không nhiều lắm bộ dáng tiểu diện ra đồ dự bị hãm liêu chính là đậu phộng xào thơm nghiền thành đậu phộng n g u y ễ n hỗn hợp một so một c á t nhỏ đường liền biến thành bao pháp cùng làm văn thắn nhưng thật ra là một cái nguyên lý hãm liêu bao đi vào chiết khấu ghép lại n ặ n g a xinh đẹp x à i văn chờ đến nồi c h ả o bầy thành nhiệt thời điểm xuống vạc dầu trong hòa chậm tạc thẳng đến mặt ngoài cứng rắn biến thành cùng trứng gà vàng kém không nhiều lắm màu vàng kim óng ánh hiện lên đến kiếm ra để mát có thể ăn hết còn dư lại đầu thừa đuôi thẹo tô thiếu thiếu cũng không có lãng phí hạ nồi sắp vỡ thật là tốt ăn trứng tan nhỏ nhỏ một cái góc dầu xốp giòn thơm ngọt cắn một cái răng gò má lưu thơm có thể làm cho người muốn ngừng mà không được hai ba miếng có thể ăn xong một cái đừng nói tiểu hài tử chính là đại nhân ăn hết cũng còn muốn ăn nữa t r ứ n g tán mặc dù không có bao hãm l ư u nhưng là cũng ăn thật ngon nhãi con nhóm trước nếm một cái t r ứ n g tán nãi thơm cùng trứng thơm dung hợp cửa vào thức hóa đã cảm thấy ăn ngon cũng không được bên trong còn bao hết đậu phộng đường trắng góc dầu nhiều lắm ăn ngon a Nhãi cái o mong nhìn xem trong chảo n nhóm không trông nhìn nguyên thể chờ mắt xem một đôi được đợi đ dầu n ổ l ê này góc miếng đều nhanh muốn nhỏ giọt trong ngư cùng nhóm nước lực tạc cho con cho Cái dầu, đều muốn thiếu thiếu lực nhiều tiểu qua. nhanh nhỏ nổi tận nhãi nhi cùng đôn đôn n đưa một một đi. lại đi để Tô ít ít đồ vật mới ra nổi thái thượng hòa t ô thiếu thiếu chỉ cho từng nhãi con ăn một cái Ăn xong m ộ tiểu c á liền i t bánh nhân đậu như vậy, không tính thèm ăn ngoan nhãi thèm đậu vậy cơm o ngon n cũng hỏi, Mama ta có thể không thể ăn nữa một cái. Đây là tiểu bánh nhân đậu, nếm qua tốt nhất ăn rồi, ăn có cái, c hỏi, thể thể thật ngon à. tiểu rồi, Tiểu mà mà một ta tốt vặt qua đây đậu là nắm đôi mắt trông mong nhìn xem mụ mụ đại bảo tiểu bảo tuy nhiên lễ mừng năm mới ngẫu nhiên cũng có thể ăn được nhưng là nãi nãi không có cô cô cam lòng d ư ớ i liệu đầu tiên nãi nãi sẽ không cam lòng dưới toàn bộ trứng cùng sữa bột trà s á t diện ra tự nhiên cũng liền không có cô cô làm lòng giòn ăn ngon cô cô chúng ta cũng muốn ăn nữa một cái tôi thiếu thiếu mềm lòng lại phê chuẩn bọn họ mỗi người ăn nữa một cái thật sự chỉ có thể ăn nữa một cái bằng không thì còn không có lễ mừng năm mới đã bị các người ăn sạch rồi nhãi con nhóm cũng không tham lam ăn nữa một cái cũng đã rất thỏa mãn vô cùng cao hứng làm chạy chân nhân lúc còn nóng cho tiểu ngư nhi cùng đôn đôn đưa đi qua kết quả mới đến nửa đường liền gặp phải đồng dạng vội tới bọn họ ra đưa đồ vật t i ể u ngư nhi cùng đôn đôn nha nha tam phương nhãi con ở nửa đường lên trực tiếp đem đồ vật trao đổi chi chi cha cha nói nhà mình làm đồ vật thật tốt ăn tiểu ngư nhi ta mụ mụ làm dầu từ bên trong bao hết đậu phộng đường mềm nhu nhu vừa vặn rất tốt ăn rồi đôn đôn cùng nha nha ta nãi nãi làm đại sắc thuốc trồng chất nho nhỏ một đống bột mì có thể biến thành chân nhỏ bóng lớn như vậy một cái rất xốp giòn ăn thật ngon tiểu cơm nắm cũng không cùng bọn họ tranh luận sợ bọn họ ở nửa đường lên ăn vụng đã nói ta mụ mụ làm góc dầu liền bình thường thôi rồi các ngươi về nhà lại tùy t i ệ n nếm thử a hôm nay không dành cùng các ngươi chơi chúng ta phải đi về hỗ trợ cũng riêng phần mình về nhà a tam phương nhãi con trao đổi tốt đồ vật riêng phần mình về nhà đều tự tìm mụ Đến tiểu h ẳ n đến g t ngư nhi cùng đôn đôn nha nha về nhà đến hưởng qua tô a di làm góc dầu mới biết được chính mình bỏ lỡ cái gì lại lỏng lại giòn còn có cổ nhàn nhạt nãi thơm vị vỏ trứng phối hợp đậu phộng đường xốp giòn thơm quả thực ăn ngon đến muốn chết đại nhân nhóm nếm một cái về sau liền đều bị giấu đi không để cho bọn họ ăn nữa Tiểu ngư nhi cùng đôn đôn gọi thằng tiểu cơm nắm đại lừa gạt, nếu sớm một chút thể trên trở gạt. nhi gọi đại nói nói, nhiều hai cái a, lừa đào lừa đào đại nếu dầu ngư cùng đôn đôn nắm bọn ăn ngon như bọn đang đường ăn góc cho họ họ cơm có đào đào sớm mà lừa lừa lừa lừa A, vậy về thịt r ư ờ n Nếu n g hấp giữ lại buổi tối ăn còn dư lại dầu cũng không nhiều lắm rồi Tô Tiếu Tiếu rớt là không o hoặc á t h là k làm, làm đã làm thì chỉ o xong, khoai gọt một ít t â có như thế tô thiếu thiếu liền trên đầu tường phản mùa khai bí đỏ hoa đều không có buông tha lại để cho nhãi con nhóm hái xuống tẩy rửa sạch sẽ đồng dạng khỏa mặt trên phấn tương dưới c h ả o dầu đi tạc còn á đám đánh i nhãi giới đại nồi đi. Tiểu miếng hỏi, phải này nấu cơm phương thức quả thực mở ra nhãi con nhóm tân thế giới đại môn, cả đám đều thèm ăn không được vây quanh ở cạnh nồi như thế nào cũng không chịu đi. Tiểu cơm nắm một bên nuốt nước bên chúng không dùng canh ăn vây quả đều chịu cơm thức thực cả được cơm lúc trước c mở thèm một một mụ mụ thế thế hoa ta ở ra sao? đỏ để bí có thể nổ ăn a tô thiếu thiếu gật gật đầu tự nhiên có thể tạc chẳng qua là một loại nấu nướng phương thức có thể nấu ăn đồ ăn có thể nổ ăn cái này phi thường tốt ăn đại bảo tiểu bảo cũng đều tại nuốt nước miếng tiểu bảo nói cô cô hoa này thoạt nhìn thật xinh đẹp à tô thiếu thiếu đem sớm nhất ở dưới mấy đoá vất lên đến giáo dầu chờ dầu để giáo cho các ngươi nếm thử muốn không mềm sập mà nói thì thật còn phải phục tặc một bên nhưng là nhãi con nhóm thèm ăn khiến cho bọn họ trước nếm một cái n a m nhị chín thanh phong trấn từng nhà khai c h à o dầu dùng lý ngọc phượng mà nói nói chính là đem giày cây lót ném tới c h à o dầu ở bên trong ta quen thuộc đều tốt ăn có thể hàn thành cảm thấy theo trong nhà mình bay ra hương vị chính là so nhà người ta thơm ít nhất hắn vừa nghe đã biết rõ cái gì hương vị là từ nhà mình phòng bếp bay ra hàn thành đi vào sân nhỏ quảng bá thanh âm khai rất nhỏ long phượng thay ngồi ở chính mình dành riêng trên ghế ngồi thích khí mà phơi nắng mặt trời tiểu bánh nhân đậu ngoan ngoan mà dừng lại ở bên cạnh cùng bọn họ chơi Ké không ném ném vào về vật bao xoa cho bao cho bao loạn tiểu thịt trước mặt bóp hắn, tiểu thịt mặt đưa cho hắn một cái tiểu món đồ chơi, tiểu bánh bao thịt tiện tay ném đi, tiểu nhặt mặt trên đất tiểu thịt thể biết cái chơi, đi, lại đi bụi mới đậu bánh bóp bánh bánh bánh hắn hắn món nhân đến, hắn, không nha. sạch hay đưa đưa có đập đồ đồ sẽ tiểu bánh bao thịt mới không biết ca ca một đưa cho hắn hắn mắt nhìn vẫn là vừa rồi cái kia không thích lại thuận tay ném đi Thông minh, tiểu h ô n g m n h t i bánh nhân đậu nhặt. Nhặt đệ đệ bánh bao thịt trên thịt ghế ngồi, con á i tiểu này bánh b a thịt h k ô mắt híp thành tháng thiếu răng sờ sờ đệ đệ đầu ném bất động a lần tới còn loạn bất loạn ném đồ vật tiểu bánh nhân đầu cùng đệ đệ náo hết lại đi thân muội muội muội muội rất ngoan rồi cùng ca ca ngoan a đi nhìn bộ dáng bận rộn giống như chỉ t i ể u ong mật thân đã xong còn chi chi cha cha cùng muội muội nói không ngừng liền hàn thành trở về lúc nào cũng không biết hàn thành đem tiểu t ử ôm lấy đến dùng c h á n của mình cọ sát tiểu bánh nhân đầu cái c h á n liền ngươi rất ngoan mang đệ đệ muội muội chơi tiểu bánh nhân đ ầ u ôm ba ba cô cọ sát dưới ma ma nói phòng bếp khai trào dầu rất nguy hiểm Không cho tiểu bánh nhân đậu đi vào, tiểu bánh nhân đậu sẽ không đi vào rồi, đệ đệ mũi mũi cũng không đi đậu tiểu rồi, mụi mụi Tiểu vào vào vào. bánh bánh nhân không cũng không nhân sẽ là tô thiếu thiếu một tay mang đại hắn đặc biệt nghe tô thiếu thiếu mà nói lại ngoan lại nhã n h ậ n cùng muội muội giống như là một cái loại hình hàn thành đem hắn buông đến trêu chọc trêu chọc long phượng thay cái kia ba ba đi phòng bếp nhìn xem có cái gì tốt ăn một lần nữa cho tiểu bánh nhân đậu cầm điểm ra đến tiểu bánh nhân đậu lắc đầu không cần rồi có ăn ngon ma ma đều lưu cho tiểu bánh nhân đậu ăn đát hàn thành câu môi nở nục ư ờ i dưới sờ sờ đầu của hắn tốt ba ba đã biết không thể không nói đứa nhỏ này thật sự lại thông minh lại nghe lời nói trong phòng bếp ba cái ca ca đang tại ăn bí đỏ hoa lại ngọt lại thơm bí đỏ hoa phủ lên nổ mặn thơm giòn miệng phấn tương ăn ngon đến ba cái nhãi con cũng không biết làm như thế nào đi hình dung tiểu cơm nắm tranh thủ thời gian cho ba ba đề cử ba ba mụ mụ nổ bí đỏ hoa siêu cấp ăn ngon ngươi tranh thủ thời gian nếm một cái a những ó i lại xong, n t r a thủ thời gian cầm một tiểu Tô Thiếu Tiếu thêm tại tạc vứt tới trong đĩa thanh âm đều là thanh thúy cho bánh nhân cho nhãi nhóm phục hồ phóng h gian cái đi. lại cùi vài giây giáo lại đang đồng vang. đưa vừa lửa, lửa qua đĩa con lớn lên đến n cầm dầu, âm để đậu đều đã là thứ khác khoai lang khoai sọ cây khoai tây cũng tạc thấu toàn bộ giáo dầu kiếm ra đạt được tràn đầy một mâm lớn tạc thập c ẩ m Có tôi h ể nói đây mới đây là t t h ế u thiếu thiếu nói người đi chữ vật phòng cầm chút cúc hoa cây kim ngân đi ra nấu chút trà lạnh lại để cho nhãi con nhóm uống đúng rồi năm nay năm lệ có phải hay không phát mấy cái tuyết lê Cũng cầm hai cái hai x u ấ t h i ệ n ngày đi, đó đi thiếu à n cũng phen h phố mua mã để cũng cầm một để đ ra. Lễ mừng năm mới ăn n i h thiếu lại phân phó nhãi con nhóm nói nhãi con nhóm đem gạo cây cháo thịnh đi ra chúng ta có thể ăn cơm c h ư a rồi cháo rất bị phòng thịnh nửa bát đi chậm một chút nhãi con nhóm tuân lệnh biết rồi mụ mụ cô cô hàn thành đem đồ vật lấy tới tô thiếu thiếu lại để cho hàn thành gọt mã để cúc hoa cùng cây kim ngân tẩy rửa sạch sẽ ngâm một hồi lại đem lê tẩy rửa sạch sẽ liền ra c ắ t thành đinh bỏ vào chờ hàn thành gọt tốt mã để trực tiếp đập tán bỏ vào cuối cùng để lên một ít khối đường phen cùng một chỗ nấu như vậy thanh nhuận lại hạ sốt trà lạnh thích hợp nhất nhãi con nhóm uống ngày mai có thể nghỉ sao tô thiếu, thiếu hỏi hàn thành hàn thành gật gật đầu ngày mai nghỉ một ngày đầu năm vừa đến đầu năm ba đều được đi trách nhiệm muốn tới đầu năm bốn mới để một ngày hàn thành năm trước thả rất dài nghỉ đông năm nay dù sao ở chỗ này lễ mừng năm mới trách nhiệm cũng không có thể chỉ trích nặng các ca ca đã đem long phượng thay truyền vào trong phòng tô t i ế u thiếu lại cắt một bàn rau trộn cà chua đi vào tiểu bánh bao thịt chứng kiến cà chua é cháy cháy cháy sắt tô t i ế u thiếu muốn ăn cà chua rất phấn rất ngọt hơi nước rất đủ nghẹn không đến tiểu bánh bao thịt Tô thiếu thiếu tiểu hắn giúp yếm mang lên đây e o áo cho trong xoa cồ cùng cầm cục cơm ca ca. ống hắn hắn hàng, người nắm tiểu tay một bắt tay, thịt mặt vặt khối với quà bóp ụ đ cũng là tiểu bánh bao thịt không có nếm qua đồ vật đỏ thẫm cà chua nhìn xem cũng rất tốt ăn bộ dáng tiểu bánh bao thịt không chút nghĩ ngợi trực tiếp nhét vào miệng chớ nhìn hắn tiểu có thể hội ăn hết người ta trực tiếp hấp chính giữa vừa mềm vừa trơn cà chua tâm ăn một miếng c h ậ t c h ậ t một lần miệng ăn có thể thơm tiểu cơm nắm đang cầm lấy một khối tạc khoai lang bánh hướng miệng ở bên trong nhét nhìn xem tiểu bánh bao thịt ăn cà chua bộ dạng thập phần khẳng định nói mụ mụ ai bảo ngươi làm cái gì đều tốt ăn đâu ta cảm giác tiểu bánh bao thịt vừa được ta đây bao lớn thời điểm có lẽ so với ta còn có thể ăn t ô t i ế u t i ế u nhìn xem tiểu bánh bao thịt híp mắt mắt hí hưởng thụ tiểu bộ dáng được rồi kỳ thật nàng cũng cảm thấy như vậy hàn thành hướng tô t i u t i ế u trong chén đĩa rau ăn không hết nhiều ít ta vẫn là nuôi dưỡng khởi t ô t i ế u t i ế u giờ khóc giờ cười không thể không nói ăn dầu c h i ê n đồ ăn thật có thể làm cho người cảm giác được sung sướng nghe thấy cái kia rắc giòn tiếng vang bên ngoài xốp giòn ở bên trong non vị có thể muốn ăn đại khai bữa cơm này rõ ràng một miếng thịt đều không có toàn bộ người nhà so với no bụng ăn một bữa thịt heo còn thỏa mãn ngay cả có đốt đuốc lên có chút phí dầu Cúc canh cũng hòa lê cũng nấu tiểu ố t r ồ tô tiếu tiếu thành trang đầy giữ ấm chén, cho chén, hàn đầy đ ấm lại cho hắn mang làm về đi ố n nhãi con nhóm liền g tức lập bánh u quả lê cùng mã cũng có thể ăn. Ngọt ngào nhuận nhuận, tiểu ổ i nhãi trưa trà thể ngọt rất thích nhất ngào là là lê cùng cũng có con ăn, nhóm vẫn mã đề b nhân đậu liền đậu đặc bao i ệ t ư thích. Tiểu bánh b a thịt thấy các ca ca uống đến vui mừng cũng ai cháy cháy cháy trầm ý muốn uống t ô thiếu thiếu cùng tiểu bánh nhân đậu nói tiểu bánh nhân đậu cho đệ đệ uống một ngụm a không thể nhiều a liền uống một hai ngụm thấm giọng nói là được tốt ma ma tiểu bánh nhân đậu rất cam tâm tình nguyện cùng đệ đ ệ chia sẻ đồ ăn hắn đem chính mình chén nhỏ tiến đến tiểu bánh bao thịt trước mặt tiểu bánh bao thịt ừng ực ừng ực uống hai miệng xuống dưới tiểu bánh nhân đậu so với chính mình uống còn vui vẻ chờ tạc vật cũng để mát về sau tô thiếu thiếu tìm đến sạch sẽ bình hoặc là sóc liệu túi đem chúng nó niêm phong cất vào kho đứng lên lúc này thời điểm liền thể hiện mạch nhũ tinh bình cùng sữa b ộ t bình tác dụng một lon đường hoàn hai bình góc dầu một lon trưng tán một lon dầu chiên đậu phộng gạo cùng một lon xào đậu nành còn có tiểu ngư nhi ra đưa đến tạc dầu từ đôn đôn ra đưa đến sắc thuốc trồng chất những thứ này chính là nhà mình làm toàn bộ đồ tết Xào đậu nành cùng đậu gạo đậu đậu cùng phộng tại buổi sáng chẳng muốn ăn làm đồ tối h chào ăn thích hợp nhất Bất cơm nắm cùng từ có đôi khi cũng ưa thích hướng trong túi quần trang mấy đêm mang về trường học khi đói bụng ăn hai phần cho thường hội cho nhãi con nhóm tùy thời có thể ờ trường i điểm đôi túi đói tiếu tiếu lại Buổi để đêm để đó, để cơm nắm mấy mang một dùng tùng cùng tùy ăn cũng trong quần trang bụng ăn nên xuyên con ăn. bắt trụ tử tô ít t có xào lấy qua ưa ra có về khoai sọ thịt hấp mới là trọng đầu đồ ăn món ăn này quả thực phá vỡ hàn thành cùng cơm nắm tiểu bánh nhân đậu đối thịt ba chỉ cùng hương khoai nhận thức tại sao có thể ăn ngon như vậy đại b à o tiểu b à o tại tô gia thôn một ít gia đình giàu có xử lý t i ệ t rượu thời điểm là nếm qua số lần không nhiều lắm đã lớn như vậy khả năng cũng liền nếm qua một hai lần như vậy nhưng là trong trí nhớ tuyệt đối không có cô cô làm ăn ngon Mềm mặt thêm miệng. mắt mỗi năm một điểm. liền đều nhiều nhiều nát hương dùng nước ngoài trơn đến long phượng bên trong, không bánh ăn, bánh hơn ăn chính đến lần rán xuân cháo tẩy thai tiểu thịt theo tiểu trôi hết thịt Tết thời khoai hồ chỉ gạo bao Đảo rửa sôi đi đuổi lại đối dầu có câu là là ở những năm qua câu đối xuân đều là hàn thành viết năm n à y có chút đặc biệt tô thiếu thiếu lại để cho nhãi con nhóm tự hành phát huy sáng ý lại để cho bọn họ chính mình thương lượng cảm thấy ở đâu cần dán cái gì liền viết cái gì nàng cùng hàn thành chỉ phụ trách đặc biệt dán không tham dự sáng tác quyết định này có thể đem nhãi con nhóm hưng phấn h ư mất hàn thành cùng tô thiếu thiếu tiến phòng chứa đồ cầm hồng giấy hàn thành nói cửa lớn câu đối vẫn là ta đến viết a hắn cũng không muốn đi ngang qua mọi người đứng ở bọn họ cửa nhà đi nhìn chăm chú lễ tôi thiếu thiếu lắc đầu lại để cho nhãi con nhóm đến viết tôi thiếu thiếu tiến đến bên tai của hắn nói nếu như năm nay viết không tốt bị người chê cười bọn họ cái này nghiêm chỉnh năm đều vươn lên hùng mạnh luyện bút lông chữ đáng tin sang năm đi ngang qua mọi người khen không dứt miệng ngươi tin hay không tôi thiếu thiếu mặt mày cong cong a khí như lan hàn thành nhịn không được tại trên môi của nàng mổ dưới dán môi của nàng nói ta tin tất cả nghe theo ngươi Tô Tiếu hàn ó n chân lên h lại đáp cười cười. Thành, thành bưng lấy tô thiếu thiếu mặt lại đang trên môi của nàng hôn hạ đếm lấy tết âm lịch qua thật là nhanh chờ đến chúng ta cùng một chỗ qua thứ hai mươi cái tết âm lịch thời điểm bọn nhỏ cũng nên kết hôn sinh tử t ô thiếu thiếu ôm hắn cọ sát bộ ngực của hắn hàn thành ngươi nói đã đến thứ hai mươi cái tết âm lịch thời điểm chúng ta sẽ ở ở đâu hàn thành thốt ra thủ đô t ô thiếu thiếu ngẩng đầu nhìn hắn ngươi như thế nào khẳng định như vậy hàn thành dùng xuống mong cọ thê tử đỉnh đầu nhìn qua ngoài cửa sổ ánh mắt xa xưa ngươi không phải muốn đi thủ đô đến trường sao ta cảm thấy được không xa t ô thiếu thiếu lại cọ sát hàn thành lồng ngực ta cũng hiểu được không xa ngoài cửa truyền đến cơm nắm la lên ba ba mụ mụ các ngươi cầm cái hồng giấy như thế nào lâu như vậy nha chúng ta cũng đã không thể chờ đợi được đều muốn ngay trên bàn tiệc múa bút rồi hai vợ chồng lại nhìn nhau cười cười lập tức sẽ tới chương một trăm m ư ơ i tám đại bảo t i ể u bảo đi theo dương nam hoài học được lâu như vậy bút lông chữ không phải học uổng công đấy nhất là t i ể u bảo học thời gian dài nhất tối đa hắn viết đi ra bút lông chữ đã có thể nhìn ra một điểm khí khái chỉ có điều bởi vì tuổi nhỏ lực độ khống chế không có như vậy thành thạo cho nên nhìn xem non nớt đại bảo tại huyện trong thành đến trường không có cách nào khác như t i ể u bảo như vậy mỗi ngày đi dương nam hoài c á c h kia luyện tập nhưng là hắn rất khắc khổ có r ả n h sẽ tự giác luyện tập cho nên chữ của hắn cũng là thật tốt dương lâm cũng có dạy bọn họ vẽ tranh cho nên đại bảo t i ể u bảo vẽ cũng đều còn có thể Cơm nắm b ú tại đầu đầu được đ phần thiếu thiếu nhiều luyện cứng chữ cùng học bút, chữ học bảo bảo cứng chữ công học chữ cảm có cũng cho lông hàn thành dùng hắn liền dụng lông dùng hắn không dùng nên gì theo thập thấy là là lắm tô bút bút bút ít rất ít tập bảo bảo bút tiểu đầu cứng c học ữ chữ không nhưng chút. h lông nắm cũng nắm có cơm cơm một tốt bút tốt Tại là so tập trong chuyện này chưa bao giờ thua quá học bá tiểu cơm nắm thâm thụ đà kích viết hết ngũ cốc phong đăng sau ôm t i ể u bánh nhân đậu ngao ngao gọi t i ể u bánh nhân đậu ca ca chữ cứ nhiên không có người đại bảo ca cùng t i ể u bảo ca đẹp mắt ô ô ô ô tiểu bánh nhân đậu khi còn bé dùng tiểu cây trúc trên mặt đất vẽ lại cùng các ca ca đi trường học đi học sử dụng sau này phấn viết viết bảng đen ngẫu nhiên tại ca ca luyện chữ thời điểm mới có thể dùng một chút hắn lông bút tiểu bánh nhân đậu chằm chằm vào ca ca chữ nghiêng đầu hỏi ca ca người đây là năm cái gì phong cái gì nha Kỳ thật, tiểu h ậ t t bánh nhân đầu nhận h đầu t ứ cơm không chữ, ít đ n giản chữ cùng tất cả số á dập chữ hắn cũng nhận nói chuyện cõng nhưng nhỏ nhiều năng nào trong chuyện tuổi thiệt tại cái cả khả chữ chữ có câu có chữ thể thể thơ, dù tất số sao á dập ra, xưa đó ỗ i câu nắm ó i h n như thế nào n biết i thế rõ ệ nói h mình sách đi ra, phức tạp hắn lại không nhận ư n nắm n g là lại một cơm tạp biết. Tiểu đi ra, ngũ cốc phong đăng cái này dán chúng ta kho lúa ở bên trong về sau đều có ăn không hết lương thực tiểu bánh nhân đậu hoa một tiếng đông đông đông chạy tới cầm cái lông bút tới đây ca ca ta tại mặt trên giúp ngươi vẽ một cái tiểu bông lúa là tốt rồi xem rồi tiểu cơm nắm con mắt đinh mà sáng ngời ôm đệ đệ hôn rồi miệng chúng ta ra tiểu bánh nhân đậu chính là thông minh ngươi tranh thủ thời gian cho ca ca vẽ một cái tiểu cơm nắm lại đem hắn mỗi năm có thừa tìm ra cái này mặt trên vẽ một con cá tiểu bánh nhân đậu nghiêng cái đầu nhỏ hỏi vẽ năm trước nhà ông ngoại bắt cái kia cá mè hoa sao tiểu cơm nắm chăm chú nghĩ nghĩ cá mè hoa bộ dạng biểu lồ có chút ghét bỏ mụ mụ nói tiểu cá chép hẳn là xinh đẹp nhất nhưng là chúng ta chưa từng gặp qua vậy ngươi vẫn là vẽ một cái cá c h ấ m cỏ hoặc là tiểu cá chích c a kỳ thật tiểu bánh nhân đậu cũng càng ưa thích cá mè hoa bởi vì mụ mụ thích ăn nha bất quá đây là ca ca viết chữ vậy nghe ca ca、à. tiểu cơm nắm lại tìm đến lục xúc thịnh vượng lại để cho tiểu bánh nhân đậu vẽ cháo phấn diện cơm cùng hoa hoa tiểu ừ một nhà đ thủ tại t hồi hồi cũng nuôi dưỡng tại bọn họ đô, nuôi i cũng dưỡng bọn ra、tiểu、bánh nhân đậu nghĩ i tiểu nói, ngươi cái lại ngươi mới ngươi đi. Tiểu ê bên lên n nha. Những nắm những này cũng muốn đến năm trong cũng bánh nhân n có khác cơm khác có thích có tóm thể thứ mặt thứ thể vật thể pháo pháo hoa h gì, g đầu đã đồ vẽ vẽ ở nghĩ ta đây muốn vẽ ba ba ma ma còn muốn vẽ đệ đệ muội muội còn muốn vẽ đại hồng bao cùng góc sầu tiểu cơm nắm bóp mặt của hắn vậy sao ngươi không nghĩ tới muốn vẽ ca ca đâu tiểu bánh nhân đậu dùng một loại ca ca ngươi có phải hay không ngốc nhà ánh mắt nhìn hắn chữ là ngươi viết nha ta còn vẽ ngươi làm cái gì nha tiểu cơm nắm không nên họa sĩ đi lên mặt khác ngươi thích vui mừng cũng có thể vậy được rồi tiểu bánh nhân đậu vẫn là lần thứ nhất dùng lông bút tại hồng trên giấy vẽ tranh đâu cao hứng vô cùng đại bảo t i ể u bảo cùng dưỡng r á n hết cửa lớn câu đối trở về chứng kiến tiểu bánh nhân đậu tại cơm nắm chữ phía dưới vẽ tranh bọn họ cũng muốn học hắn ở đây câu đối xuân lên vẽ các loại đồ vật tiểu bảo chạy tới hỏi tô thiếu thiếu cô cô chúng ta được hay không được như tiểu bánh nhân đậu như vậy tại cửa câu đối xuân lên cũng vẽ cái vẽ nha tám ô ôm thiếu tiếu hết tiểu mới nãi, vừa này b n cần cùng h thể chỉ trôi ra đi có là lễ ừ n năm g mới cũng ó quan hệ, vui mừng ngụ hệ, vật lại ý tốt sự c có t h ể vẽ t a đi thuần r ư ớ c n ì n xem t i ể bánh nhân đậu vẽ lên cái Tám nhân lên cúng thất đậu u vẽ gì. t tiếng t r o n g mạng lưới tiểu bánh nhân đậu đang tại vẽ một cái bắp thu tiểu bánh nhân đậu đang vẽ cái gì nha t ô thiếu thiếu hỏi tiểu từ có thể ta có nhà vui vẻ, mama ta đang vẽ ma ma đang bánh à là ngoại tiểu bông nói ngũ phong đăng chính ăn không lương tiểu hết thực ta một lúa ca ca nói, cốc có vẽ i tiểu b ô g lúa lên sau đi về c ú nhân g ta t ra ì có thực ăn không hết lương, thực, tiểu ăn không hết lương thực rồi. Tiểu bánh n hết h Tiểu rồi. đậu dù sao t u ổ i tiểu hắn bình thường viết viết vẽ vẽ cũng chỉ là rất giống hình không giống vẽ một cái tổng thể kết cấu cùng đại khái chỉ có thể nói đối với hắn cái này tuổi mà nói đã là phi thường tốt tô thiếu thiếu khích lệ nói rất không tồi tiểu bánh nhân đậu vẽ mình thích đồ vật là tốt rồi tiểu bánh nhân đậu đạt đ ư ợ cơm mụ mụ mắt thêm nhóm của vũ, cười cong càng có tác con cái cũng có c vũ đôi nhiệt Nói nhãi biến tiếu tiếu kiến. Tiểu do tình. sáng thành dạng không gì tô tự là ý nắm là làm c h ù tính chung cả nhà mấy cái cửa mấy cái cửa sổ mấy cái ngăn t ủ mấy cái vạc nước từ từ cần dán câu đối xuân hắn sáng sớm công tác thống kê tốt cũng cùng đại bảo t i ể u bảo thương lượng tốt ở đâu muốn dán nào vui mừng lời nói người nào chịu trách nhiệm cái nào khu vực Ví dụ nhãi con nhóm chữ rất non nớt kỳ thật đi ngang qua người liếc mắt nhìn cũng biết là hài đồng viết biết là mấy cái sáu bảy tám tuổi hài từ viết nói không chừng còn có thể khoa trương lên một câu cái này nếu lại phối hợp một cái ba bốn tuổi hài đồng đồng thú vẽ vậy không thể không dừng lại phẩm nhất phẩm suy nghĩ một chút một buổi sáng công phu cả nhà cũng truy nã nhãi con nhóm sáng ý câu đối xuân chữ viết được thế nào kỳ thật đã không trọng yếu cũng đã bị hoa hòe loè loẹt vẽ lấn át phong thái cả nhà từng cái nơi hẻo lánh cũng tràn đầy vui mừng hồng t ô thiếu thiếu chứng kiến tiểu cơm nắm tại buồng vệ sinh trên tường rán cái xuất nhập bình an đã cái gì ý tưởng đều không có theo bọn họ đi đi Cuối cùng dán cửa lớn hoành phi thời rán lớn hoành đã i ể m n h i có o n n h m m người vẽ ộ thể viên đậu p n tiền lì xì, người g ta vẽ một một ta một t vẽ vẽ vẽ cái chuỗi đoá si, xài i lì pháo u nắm còn ngại không b tưởng tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi tiểu bánh cùng bánh không lên bao chút mực tay đồ ớ c cái con có ấn ấn long phượng thai thủ ấn đi lên, nói là nhãi con nhóm ảnh gia đình. thai đi là gia thủ thể ư t Đã tượng năm nay hàn ra cửa ra vào nhất định là thu hoạch rất nhiều n h ì n chăm chú lễ một năm cơm c h ư a như cũ là đơn giản trứng gà rau xanh mì sợi hôm nay sống hơi nhiều ngoại trừ tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi những người khác đều không có không có nghỉ trưa đầu năm một không lại để cho quét dọn nhãi con nhóm phụ trách thu thập phòng quét dọn toàn bộ phòng vệ sinh liền cháo phấn diện cơm cùng hoa hoa ổ cũng quét dọn được sạch sẽ ăn sáng vườn cỏ dại cũng đều nhổ cái tinh quang Tô Tiếu Tiếu Thành được bắt tất niên. đầu chuẩn cùng được cơm Hàn bị gà là lão hồ lại để cho xưởng chế biến thịt đồng chí hỗ trợ giết tốt vì cho bọn nhỏ lông qua cầu tô thiếu thiếu còn cố ý lại để cho xưởng chế biến thịt đồng chí lưu lại một ít gà trống lớn xinh đẹp vũ lông truyền thống c h ơ n mềm gà lục muốn d ù n g tiểu gà mái làm mới c h ơ n mềm nhưng là bái thần mà nói đắc dụng gà trống lớn đầu năm nay phá bốn xưa cũ bài trừ xưa cũng tư tưởng cùng các loại phong kiến mê tín không được công khai bái thần mọi người cũng liền tại chính mình tiểu viện từ bảy cái gà trống lớn cùng rượu trà kính một kính thiên mà thần minh lý ngọc phượng cũng thói quen làm như vậy cho nên lễ mừng năm mới ăn tết mọi người vẫn là thói quen mua gà trống lớn Hàn tiểu h h không à n có c á thói tôi tiếu tiếu thì t không phải cho hai chồng chỉ nói quen mua này, càng cần nên vợ gà m á i Tiểu gà mái chậm rãi ngâm tục để mát hàn thành đem gà đầu cổ chân chủ xương cốt một lần nữa thả lại ngâm canh gà ở bên trong hạ điểm ngâm tốt nấm hương cùng táo đỏ cầu kỳ còn để lên ngày đó đi thành phố mua thì nấm mới mẻ hoài sơn tiếp tục nồi canh hai cái gà chân bốn cái đại nhãi còn vừa vặn một người nửa cái tô thiếu thiếu cùng hàn thành ăn cánh gà chờ tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi cũng có thể ăn thịt thời điểm phải băm thành khối nhỏ cả nhà cùng một chỗ ăn hết ngày đó tạp tốt thịt ba chỉ còn có một nửa tô thiếu thiếu hạ điểm ngâm tốt cải mai khô đi trưng mặt khác lại để cho nhãi con nhóm theo vườn rau xanh ở bên trong hái một ít bọn họ thích rau quả tẩy rửa sạch sẽ chờ thịt gà ăn được kém không bao lâu đợi có thể dưới rau xanh đi nóng ăn chấm liêu như cũ là rất truyền thống gừng hành tây nước tương chuẩn bị đây hết thảy thừa dịp mặt trời vẫn còn toàn bộ người nhà thay phiên tẩy dừa không công năm nay đại bộ phận vải phiếu cũng ưu tiên cung ứng cho long phượng thai đại nhãi con nhóm năm nay không có cái mới quần áo bất quá lý ngọc phượng năm trước cho nhãi con nhóm làm áo bông cũng đều rất mới sạch lại thay đổi tô thiếu thiếu cho bọn họ mới mua đích giày tẩy dừa qua không công sau nhãi con nhóm cũng đều nguyên một đám rực rỡ hẳn lên Tô Tiếu Tiếu trước như ăn một ặ mặc c cho coi sạch cạnh còn có cái cái con. hàn thành theo thủ nhung hàn thành như hai hổ xinh nhãi nàng mang món quần ăn quân quần bên mừng tiểu đeo áo, áo, đô đó đại đại đầu đẹp mới mũ m về vui dây người nhà vây quanh tiểu than lô đoàn đoàn viên viên ăn đoàn bữa cơm đoàn viên tiểu than lô lên canh gà một khai bốn canh nhãi con kẹp lấy bên cạnh gà chân tô thiếu thiếu cùng hàn thành kẹp lấy cánh gà sáu đôi đũa đồng thời hướng canh gà ở bên trong một xuyến tô thiếu thiếu nói nhãi con nhóm chúng ta hồng hồng hòa hòa quá lớn năm rồi trên mặt tràn đầy hạnh phúc dáng tươi cười nhãi con nhóm cũng đi theo hoan hô hồng hồng hòa hòa quá lớn năm rồi chương một trăm m ư ơ i chín năm nay xem như c á y ấm đông bọn nhỏ buổi tối cũng đều đi ra hoạt động tiểu ngư nhi đôn đôn nha nha tiểu hầu t ử đại thụ quang quang cùng tiểu thạch đầu bọn họ toàn bộ cũng gom lại cây đa đầu đi để thuốc lá hỏa tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi buổi tối ăn no đã nằm ngáy o ô tô thiếu thiếu cũng không muốn đi ra ngoài khiến cho hàn thành mang theo mấy cái ca ca đi ra ngoài đi dạo Kỳ t hải ậ t tiểu rồi lại để ngư nhì bọn họ sáng sớm đã hẹn rồi cơm nắm bọn họ lại để cho bọn họ ăn cơm no họ họ cho họ h sớm cơm cơm đã p đi cây đa đầu chơi. Hải cây t ử lớn như vậy cũng đều là cái này một mảnh khu đấy như cơm nắm hải t ử lớn như vậy đều là chính mình đi ra ngoài chơi bình thường cũng liền mà thôi pháo hoa pháo chúc không có mắt tô thiếu thiếu chân thật lo lắng nhãi con nhóm chính mình đi ra ngoài nhất là tiểu bánh nhân đậu còn nhỏ như vậy các ca ca ít liếc mắt nhìn xảy ra vấn đề làm sao bây giờ hàn thành cũng lo lắng người muốn đi ra ngoài đi một chút sao muốn không ngươi đi ra ngoài đi một chút ta ở nhà nhìn xem t i ể u bánh trôi cùng tiểu bánh bao thịt là được hàn thành nói t ô thiếu thiếu lắc đầu ta rất mệt à không muốn đi ra ngoài các ngươi đi đi nhiều người mà nói ôm t i ể u bánh nhân đậu hắn như vậy thấp sắt dễ dàng bị người dẫm lên hàn thành cúi đầu tại trên môi của nàng hôn hạ ta biết rõ mệt mỏi liền đi ngủ sớm một chút t ô thiếu thiếu gật gật đầu đi đi ta vừa vặn đem tiền mừng tuổi vụng trộm để bọn họ dưới cái gối hàn thành để hai cái a giúp ta cũng để một cái tô g i a thôn tập tục bình thường là nữ trưởng bối để một cái áp năm khai năm cũng là nữ trưởng bối phát bao lì xì bất quá tô thiếu thiếu đã sớm giúp đỡ hàn thành chuẩn bị xong theo trong túi quần rút một chồng tiền lì xì đi ra như một phen cây quạt giống nhau dương khai tại hàn thành trước mặt từng cái cũng viết lên nhãi con nhóm danh thự cùng chúc phúc lời nói cuối cùng viết lên là khoản phần đề chữ ghi tên trên bức vẽ t ô thiếu thiếu đem mặt khác một chồng lấy ra những thứ này là ngươi đấy ngươi cũng đưa nhãi con nhóm một cái chúc phúc a hàn thành cầm qua bút tự cấp nam hài từ tiền lì xì mặt trên cũng viết lên một câu tự tin tự trọng không ngừng vươn lên cuối cùng viết dưới tên của mình chỉ có tiểu bánh trôi tiền lì xì lên viết khuê nữ bình an trôi chảy t ô thiếu thiếu im lặng mà nhìn xem hắn hàn thành gần sang năm mới ngươi không thể cho nhãi con nhóm viết một câu năm mới vui vẻ sao hàn thành nói chúng ta nam nhân đều như vậy trao đổi tô thiếu thiếu được rồi bọn họ ra nửa t u ổ i tiểu bánh bao thịt đã bị xếp vào đến nam nhân phạm vi hàn thành phát hiện tô thiếu thiếu tiền lì xì ở bên trong còn có một viết thân yêu hàn thành đồng chí năm mới vui vẻ hắn cười sờ sờ ái nhân đầu ta cũng có Tô thiếu thiếu c o nhìn g đương con nói, n mắt i ngươi là chúng ta già lớn nhất bảo bối, thiếu đi ai ngươi tại nơi ngươi ê n nha, chúng lớn nhất cũng không thể bớt ngươi nha, nương không tại nơi đây không có cho thể thể phát ta bao là l bớt bảo đây xì, ă m nay tiền lì xem ì Nhìn ta tới phát. ngươi cấp cho x ôn nhu xinh đẹp thê tử hàn thành thấp đi đầu đi tại nàng tiểu lúng đồng tiền lên ấn dưới sau đó in lại môi của nàng trùng trùng điệp điệp vừa hôn c h ằ n c h ọ c hắn hôm nay có chút không muốn đi ra ngoài có thể nhãi con nhóm đã sớm không thể chờ đợi được đều muốn đi ra ngoài cơm nắm ở bên ngoài hô to ba ba n g ư ờ i đã khỏe không có người như thế nào lâu như vậy a bên ngoài đều có tiếng pháo nổ rồi hàn thành buông ra tô thiếu thiếu dùng c h á n của mình chống đỡ làn thu thủy chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp dịu dàng hai má phấn hồng p h ỉ p h ỉ ái thê cảm ơn người mới đúng chúng ta ra lớn nhất bảo bối nói xong lại ứng cơm nắm một câu mới không tình nguyện quay người đi ra ngoài Tô thiếu tiếu trượng nhìn xem trưởng phu xem cây a cao cửa hoan thanh thai sao o ngoài con o o long lớn lưng, lại làm lại ngất bóng nghe nhãi nhóm ngữ, nhìn lại một chút tại trên giường nhỏ nằm ngáy o o long phượng thai, cái này năm làm sao lại như chút cái ấm tiếu một tại vậy đ u c â đa đầu đêm nay thật sự là náo nhiệt đoán t r ư ừ n g đại đa số g i a t r ư ở n g cũng cùng hoàn thành một cái ý nghĩ hầu như đều là g i a t r ư ở n g mang theo t i ể u hài nhi tới đây cái này người đông nghìn n h ị t sức mạnh cũng đã vượt qua cung tiêu xã đoạt đ ồ tết tình cảnh triệu tiền tiểu tiểu từ nhi phong cùng tiểu ngư nhi sớm đã đến, còn có lão hầu cùng tiểu hầu hầu lão có sớm đã bánh nhân đậu quá thấp ba cái ca ca thương lượng tốt thay phiên lưng cõng hắn tiểu bánh nhân đậu từ nhỏ chính là tại cơm nắm cùng trụ từ trên lưng lớn lên cũng đều thói quen triệu già lão ra tiên ừ đảo、Mát、đã đ mắt rồi hồn đi cái mới hai phải mới một năm, năm năm theo thanh tập tục thứ nhất thể thứ nhất thay phong chấn nhân không dán xuân, định n dựa cho lão triệu tiên phong đem đ cửa bạch è nhìn lồng đổi t à màu đỏ, cả nhà trong trong ngoài ngoài n đèn lồng trong trong cũng dán được hồng hồng hòa hòa. Triệu tiên phong n h hòa hòa. h đỏ được Triệu cả xem hàn thành ra cái này ổ nhãi còn đã cảm thấy quen mắt còn không có tính cả trong nhà long phượng thay đâu nơi đây cũng đã bốn cái còn một cái so một cái đẹp mắt một cái so một cái bát mắt Ngày mai nhớ mai lại rõ để chuẩn o cho lão các còn chúng chúc chúng chút người nhãi đến đến nhân nhân Hai rời đi ra ra ra ta ta a thêm khí. Tết, vị về s trong ngắt, tiểu trở tám trong một nhà vắng liền cũng năm năm nhà còn bọn nhà người. chỉ họ h về vừa về, lại đi mới qua đầu u đố được c ba bị cho tốt đại hồng bao phải đi hàn thành nhìn xem bọn nhỏ nói triệu tiên phong bị chẹn họng một chút ta là nhỏ mọn như vậy người sao tự nhiên có đại hồng bao sâu sắc tiền lì xì hàn thành một hồi chính ngươi cùng bọn họ nói đúng rồi chờ tiểu đỗ trở về an bài một chút giúp ta đưa đại bảo tiểu bảo quay về tô gia thôn bọn họ lúc nào trở về triệu tiên phong hỏi đại khái đã qua tháng riêng m ộ ư ơ i năm a khai rằng trước được trở về hàn thành nói đúng dịp triệu tiên phong nói ta tháng riêng m ộ ư ơ i sáu phải đi chuyến châu thành đến lúc đó tiện đường ngồi ta xe trở về vừa vặn hàn thành liếc xéo hắn trùng hợp như vậy triệu tiên phong đ è thấp âm thanh tuyến nói nhớ rõ lục chính ủy sao hàn thành gật gật đầu nhớ rõ năm đó bị nhạc gia liên quan đến hạ phóng đến châu thành ở nông thôn triệu tiên phong gật gật đầu rời tô ra thôn không xa gần nhất bệnh được có chút nghiêm trọng ta nghĩ đi qua nhìn xem hàn thành nhíu mày bọn họ ra lúc trước không phải vẫn luôn tại vì chuyện này bôn ba còn không có kết quả sao triệu tiên phong nói quá ta r ì n này h chậm thẻ quá cái i k tạp biết thể thể phải không không chờ nhiêu chờ còn năm, còn bao lục có lão đang ế biết n cũng không biết, người suy nghĩ một chút một trụ từ suy điểm à làm y sự tình làm bao nhiêu năm n bao c ũ biết lo à a n án, m ộ tìm câu đi quá đi t r n vẫn là chờ nhiều n h chờ là ă như、vậy. Hàn thành, người vậy. cái ứ như thế, trôi qua không có vấn Tiên Phong nói ta đang thế trôi Triệu ta tìm qua sao. có c đề lo gì lấy cơ đâu hiện tại giúp ngươi đưa cháu trai thuận tiện đi xem ôi chao vừa vặn hàn thành mặc kệ hắn một chi pháo hoa tại đen kịt màn trời dưới t ạ c k h a i rơi vào đại cây đa phía trên khai r a hỏa thụ ngân hoa một chút chiếu sáng đêm đen như mực thời gian khó hơn nữa nấu luôn có hy vọng không phải hàn thành cảm giác cảm thấy cuộc sống như vậy sẽ không quá lâu rồi lão hồ cùng lý mộc bọn họ cũng gom góp tới đây nói một chút t i ế u t i ế u Nhãi cơm o hào pháo hoa pháo n nhóm bằng hiểu nhóm mang đến pháo hoa cùng pháo cũng phóng cùng hòa hiểu chỗ h một tới t ư n lượng chờ người khác cũng để đã xong, bọn họ liền trung cùng g chờ khác họ để đã tập ộ t chỗ để, nắm、so、một h chi một chi để muốn trông tốt. Bảo nói thế nhưng như vậy một chút từ để lại đã xong nha. ư vậy vậy so bảo xong một một muốn một Cơm trông tốt. Tiểu từ nói lại để để đã n nói một lần xem cái đã ghiền không được không đại t h ủ cũng nói ta cũng hiểu được một lần để hết có chút đáng tiếc đại bảo cảm thấy không sao cả Đồn đôn cơm ù dùng n luôn luôn g tiểu tử hầu c nắm nói h thiên đánh ư lôi sai đầu đ cơm nắm n ó các i gì là á i gì. Cơm ngươi ắ m nói n các nhìn xem a chúng ta bây giờ nhìn đến đúng là một chi một chi để nha chờ hội chúng ta nhân t h ủ một chi cùng một chỗ để khẳng định so cái này hay xem gấp m ộ ư ơ i lần tiểu bảo cuối cùng bị cơm nắm thuyết phục tại tô gia thôn khó được chứng kiến một lần pháo hoa cũng hận không thể một chi tách ra khai hai chi đến để nơi đây không giống với để người rất nhiều đơn chi để tùy thời đều có thể chứng kiến tiểu bảo đều có thể tưởng tượng bọn họ tập trung cùng một chỗ để cái kia tràng diện phía trước mọi người để được kém không nhiều lắm cơm nắm gọi tới h à n thành ba ba tới đây giúp đỡ chúng ta chút pháo hoa tiểu ngư nhi cùng tiểu hầu từ bọn họ cũng gọi tới cha già mụ mụ nhóm cũng cẩn thận mà chuẩn bị que diêm cùng trường hương ba ba nhóm đốt lại để cho bọn nhỏ cầm lấy để phanh phanh phanh nguyên một đám pháo hoa tạc hướng màn trời bọn nhỏ nguyên một đám ngóc đầu lên oa oa oa không kịp nhìn chính như cơm nắm nói cùng một chỗ để hiệu quả so đơn chi để hiệu quả tốt xem gấp m ộ ư ơ i lần cũng không dừng lại tiểu bánh nhân đậu tại ba ba trong ngực mừng dỡ hít mắt thẳng vỗ tay mở rộng tầm mắt hàng xóm nhóm cũng đều mặt mày hớn hở cuối cùng pháo cũng là tập trung ở cùng một chỗ để bọn nhỏ mỗi cái trên mặt cũng tràn đầy hạnh phúc khai hoài cười che lỗ tai cong con mắt nhìn xem hòa xài bắn ra bốn phía pháo chúc nghe nhiều tiếng từ xưa cũ tuổi hàn thành ôm tiểu bánh nhân đậu khi về nhà tiểu bánh nhân đậu đã buồn ngủ đến tại ba ba trên đầu vai ngủ Bốn nam hài ngủ chung vẫn cái được hài là v ư ợ trở qua qua, ngủ, vẫn nhìn bọn nhỏ bất lấy tết kể là lịch là đếm âm xem chậm ã đã i thời gian cũng thật sự trôi tiếp hai cái giường dưới lớn lên, cũng nhanh, Hàn Thành muốn năm này khả năng đã ngủ không dưới những thứ này bọn nhỏ. thật rất một thứ t khả qua qua sự r lại gian phòng tô thiếu thiếu đã nằm ngủ hàn thành cúi đầu tại trên c h á n của nàng nhẹ nhàng ấn dưới hướng chính mình dưới cái gối vừa sờ quả nhiên sờ soạng áp t u ổ i tiền lì xì、si. Hàn thành một ôm lấy môi, đem lấy cái sáng ớ mới vui vẻ, tiền lì xì phóng tới dưới mới m mặt năm ôm chìm năm chuẩn cho cây giấc phóng thiếu thiếu dưới cây gối, nhẹ nhàng ngênh vui trên tiền nàng chìm vào giấc ngủ, đón năm mới đến. bị vào tốt viết ta tô gối, vợ vẻ lì lấy xì s sớm hôm sau bốn cái nhãi con sớm rời giường thói quen trước s ờ dưới cây gối quả nhiên mò tới tiền lì xì tiểu cơm n ắ m h oa một tiếng có hai cái tiền lì xì lấy ra đến vừa nhìn mặt trên là tô thiếu thiếu theo sách vở lên một so một giữ lại đến tựa như thể chữ in chữ viết viết chúc mừng thân yêu t i ể u cơm nắm cực lớn một tuổi năm mới vui vẻ mỗi ngày tiến bộ là khoản phần đề chữ ghi tên trên bức vẽ là mụ mụ một cái khác mặt trên viết tự tin tự trọng không ngừng vươn lên là khoản phần đề chữ ghi tên trên bức vẽ là hàn thành cơm nắm có như vậy trong nháy mắt không dám xác định đây rốt cuộc là không phải năm mới áp tuổi tiền lì xì、si. cho ta xem xem các ngươi cơm nắm nói bốn cái nhãi còn đem tiền lì xì đặt ở chăn bông lên bày thành một loạt tô t i ế u t i ế u sưng hô cùng là khoản phần đề chữ ghi tên trên bức vẽ bất đồng nội dung đều là giống nhau hàn thành đều là giống nhau như đúc tiểu cơm nắm cứ yên tâm ta nhìn thấy ba ba chữ còn tưởng rằng hắn ở đây huấn ta đâu không phải là tốt rồi vẫn là mụ mụ ôn nhu nhất chúng ta tranh thủ thời gian rời giường ăn xong bữa sáng đi tiểu ngư nhi ra cùng chịu thuốc thuốc chúc tết hắn tối hôm qua nói cho chúng ta chuẩn bị đại hồng bao nhãi con nhóm một l a n lông lốc rời giường tô thiếu thiếu cùng hàn thành tại phòng bếp chuẩn bị bữa sáng bọn họ đi trước gian phòng xem đệ đệ muội muội lại đi rửa mặt bốn cái nhãi con rửa mặt hoàn tất mặc trình tề cùng đi phòng bếp cho hàn thành cùng tô thiếu thiếu chúc tết một người lại gặt hái được hai cái đại hồng bao t ô thiếu thiếu còn lo lắng lần đầu tiên nghe tiếng pháo nổ long phượng thai sẽ bị làm sợ kết quả bọn họ là làm tỉnh lại nhưng là chẳng qua là chăm chú nghe xong một hồi quen thuộc loại này thanh âm về sau lại nhắm mắt lại tiếp tục ngủ căn bản là không có làm chuyện quan trọng bình thường làm như thế nào ngủ lễ mừng năm mới còn thế nào ngủ thật sự là thiên sứ bảo b ả o thành p h o n g chấn truyền thống là đại niên lần đầu tiên buổi sáng uống điểm tâm sáng cái gọi là điểm tâm sáng kỳ thật chính là toàn bộ người nhà ngồi cùng một chỗ liền nước t r à ăn một ít dầu từ bánh bao bánh ngọt một loại đích thực vật làm bữa sáng t ô thiếu thiếu sáng sớm rời giường trưng tùng bánh phấn tương là nàng vài ngày trước hay dùng hòn đá nhỏ mài mài tốt lên men tốt hôm nay qua hai lần nước r a nhập băm nấm hương mộc nhĩ tôm gạo đ ổ s ấ y cùng thơm tỏi hạ nồi chương chín có thể Tùng từng thăng thứ, loẹt bánh danh như ý nghĩa, có từng bước thăng ý thứ, lỏng bước chức ý ý có mấy ề m gạo bánh ngọt sung bánh nhập đồ x cái ù cùng n sản miền núi, ăn một miếng mềm nhu nhu thơm ngào ngạt đến ngụm uống ngụm nhẹ nhàng khoan g góc đặc một mềm thơm thêm một một lại từ h dầu dâu dầu, o xì xì k nước trà lý giải chán. Uống trà dần dần diễn biến thành cái này tỉnh cái trà trà rất lý giải đại ặ c thực cây biệt một trong ẩm mấy hóa văn đ nhãi con ăn uống no đủ chuẩn bị đi triệu thiên phong ra chúc tết lấy tiền lì xì Tô Thiếu Thiếu cửa ắ t một tủng theo tiểu túi trang tiền mặt lên lớn lại lên lì chuyên bánh bọn mang bánh nhân còn môn mang chính mình con nhãi còn ánh sáng cùng hứng ngoài. Mấy màu khối cho họ sách đi đi cái đi gà để đậu đỏ đầy mặt, vô cùng cao c ra vô xì. ra vào vừa vặn đứng đấy hai cái đối bọn họ ra câu đối đi nhìn chăm chú lễ thúc thúc bốn cái nhãi con đều nhịp cùng bọn họ vấn an thúc thúc nhóm chúc mừng năm mới nha hai người nhìn xem bốn cái tinh thần lanh lẹ cái đ ỉ n h cái đẹp mắt hài từ cảm giác cái này nghiêm chỉnh năm tâm tình cùng vận khí đều biến tốt V v kép, kép, ww tám chi chi zw omicron m chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới một cái trong đó đeo kính mắt lên tuổi thúc thúc hỏi những thứ này câu đối xuân cũng là các ngươi chính mình viết sao cơm nắm giòn giòn giã giã mà trả lời đúng rồi chữ là chúng ta viết vẽ cũng là chúng ta vẽ đẹp mắt a hai cái thuốc thuốc gật gật đầu đẹp mắt đẹp mắt chúng ta đi qua nhiều như vậy địa phương chưa từng có bái kiến như vậy rất khác biệt c ầ u đối xuân các n g ư ờ i cũng rất t u y ệ t thật muốn nhìn xem là hạng người gì ra có thể nuôi dưỡng ra như vậy bổng hài t ử nguyên một đám sạch sẽ thoải mái bốn cái nhãi con hai hai lít nhau hào phóng nói cảm ơn cơm nắm phất phất tay nói chúng ta vội vàng đi chúc tết rồi thuốc thuốc nhóm gặp lại hai cái thuốc thuốc cũng cùng bọn họ phất tay gặp lại gặp lại chương n bọn nhỏ bóng xem l một trăm hai mươi bốn cái nhãi con tay nắm nhảy nhót đi vào triệu thiên phong cửa nhà đối với bên trong hô to triệu t h ú c t h ú c chu di tiểu ngư nhi chúng ta vội tới các ngươi chúc tết rồi Tiểu tâm, nhi vừa mới rời giường ăn điểm ngư ăn nghe ư vừa đ ợ các ngươi cũng tới rồi cơm nắm đem trên tay tùng bánh đưa tới cái này cho ngươi ta mụ mụ làm tùng bánh chúc các ngươi từng bước thăng chức triệu tiên phong cùng chu ngọc hoa cũng đi ra nhìn xem cái đỉnh cái tinh thần hài tử lập tức mặt mày hớn hở bốn cái nhãi còn ôm quyền lớn tiếng chúc tết cùng huấn luyện coi như đấy thanh âm đều nhịp thanh thúy hữu lực chịu thuốc thuốc chu di năm mới vui vẻ mọi sự như ý Cái này là chịu thiên phong rất muốn nhất hiệu quả, cảm giác tiên hiệu mới mọi người mới vui mọi Tiểu này phong muốn nhất toàn bộ sân nhỏ cũng mới mẻ sống đứng lên, năm như ngư nhi tiến là hào lên hiến vật quý, cho làm tùng bánh, không làm, làm hào hào hiến cho rất tất vật tùng ta tô a làm tùng bánh, nhất định là ta, ta ngươi rất mẻ quả, bộ bánh bánh, định để vẻ, ý biết mụ ngươi thơm. không tô xem nghe a a ta đưa vừa di di nghĩ lại Chú Ngọc Hoa tiểu ứ c g ậ n nhìn xem như thử, được rồi, được rồi, biết rõ ngươi tô thương ngươi rồi, đến đến, bọn nhỏ chú gì cho các ngươi phát bao lì xì. Ngọc、hoa、cùng Tiên Phong cười tùm tìm lần lượt phát bao lì xì. Nhãi con nhóm được tiền lì xì lớn tiếng nói cảm ơn. mà xem tùm tìm cảm thử, chú cho phát Chú Hoa phát lì xì. lì xì. lì xì được được cười lượt biết Tô Triệu t được các rồi rồi, rõ rồi, Di Di i bao bao A bánh nhân đậu vô cùng cao hứng đem tiền lì xì thu vào chính mình gà con túi sách chu ngọc hoa nhịn không được ôm lấy xinh đẹp tiểu bánh nhân đậu hôn khẩu vào nhà theo bát bảo hộp bắt một đại đem đường trang tiến hắn tiểu cặp sách ở bên trong Hiểu chuyện tiểu bánh nhân đậu ngại ngùng nói cảm ơn chu ngọc hoa hiếm có được không bỏ được đem hắn buông đến tiểu ngư nhi mang theo tiểu đồng bọn nhóm vào nhà bọn nhỏ vây cùng một chỗ chi chi cha cha nói chuyện triệu thiên phong cảm khái lúc này mới như lễ mừng năm mới đi triệu tiên phong đụng phải chu ngọc hoa cánh tay ta lúc nào tái sinh một cái chu ngọc hoa đánh tay hắn cánh tay hạ giọng nói gần sang năm mới ngươi làm hài t ử diện nói cái này làm cái gì triệu tiên phong nói toàn bộ quân khu nhà ai không có mấy người hài t ử liền chúng ta một cái hài t ử nói được đi qua sao chu ngọc hoa lập tức cho hắn nêu ví dụ từ nhã lệ không phải ta quân khu người ta cũng không một cái hài t ử dù sao ta không sinh muốn sinh chính ngươi sinh đi triệu tiên phong xoa bóp c ầ m của nàng nghiến răng nghiến lợi nói n g ư ơ i cái này bà nương lật trời ngươi rồi ta nếu có thể còn sống dùng cầu ngươi đau chu ngọc hoa đập tay của hắn chừng hắn buông tay triệu tiên phong buông ra tay ta không dùng lực a thực đau a chu ngọc hoa thò tay bóp lỗ tai của hắn triệu tiên phong đau đến ngao ngao gọi đau đau đau buông tay bọn nhỏ hướng bên này xem chu ngọc hoa điềm nhiên như không có việc gì buông ra tay còn thuận tay sờ lên triệu thiên phong lỗ tai xong bọn nhỏ cười đến vẻ mặt hiền lành bọn nhỏ đi mâm đựng trái cây ở bên trong cầm ăn a thích ăn cái gì lấy cái gì triệu tiên phong dùng sức cắn cắn sau răng cấm gom góp đi qua nhỏ giọng nói buổi tối xem ta như thế nào t h u thập ngươi chu ngọc hoa lại đưa tay đánh hắn tiểu ngư nhi mang theo nhóm ăn, nhóm tham lam, một một mắt đồng bọn ăn, nhãi con cũng không liền đường bánh tiểu bánh nhân đậu cong con theo vỗ, vỗ con tiểu tiểu hoặc khối đi cái đậu lấy lấy là vẫn ỗ vỗ v chính con sách cần chu cho mình không nhiều. nhi trang ngư gà túi ta ta rất Tiểu rồi, di là hướng trong tay hắn đút một khối bánh bế quy lễ mừng năm mới mới có nhiều như vậy ăn ngon qua hết năm sẽ không có rồi hiểu được ăn ngươi được tranh thủ thời gian ăn mấy c á i nhãi con vui thích ăn tiểu đồ ăn vặt nói hội thoại thấy thời gian kém không nhiều lắm tiểu cơm nắm nói tiểu ngư nhi đi cùng ta ba ba mụ mụ chúc tết đi giữa trưa ngay tại chúng ta ra ăn cơm ta mụ mụ muốn làm cái kia cái gì l à hán c h a i nghe ăn thật ngon bộ dạng chúng ta cũng chưa từng ăn đâu tiểu ngư nhi vẻ mặt hâm mộ tô a gì làm cái gì đều tốt ăn l à hán c h a i là cái gì nha mấy c á i nhãi con lắc đầu không biết chúng ta cũng là lần đầu tiên ăn tiểu ngư nhi quay đầu đến hỏi chu ngọc hoa mụ chúng ta giữa chưa ăn cái gì nha chu ngọc hoa vẫn còn cùng triệu thiên phong âm thầm phân cao thấp đâu hôm nay ăn củ cải trắng cải trắng tiểu ngư nhi nghe xong lập tức nắm tiểu đồng bọn tay ta đây không ăn củ cải trắng cải trắng ta muốn đi tatoa di r a ăn la hán trai đi đi đi chúng ta đi nhanh lên triệu thiên phong c ò n hắn v ứ t lên đến ôm vào trong ngực không cho phép đi trong nhà thật vất vả náo nhiệt như vậy Đại bốn à o bào trong bao tiểu bào cơm nắm, tiểu tiểu thịt tiểu trôi, triệu thúc người cũng lưu lại ăn cơm lại đi,、các、người người lại đậu, lưu lưu bánh bánh bánh b cơm các cũng cơm chưa các còn có cùng các cũng cùng thúc. nắm nhân ăn nhà cái nhãi con người mắt nhìn ta ta mắt không hẹn mà cùng lắc đầu cơm nắm nói chịu t h ú c t h ú c ba ba của ta hôm nay muốn đi trách nhiệm trong nhà chỉ có mụ mụ một người bẩn không qua nổi chúng ta phải về nhà hỗ trợ mang đệ đệ muội muội mặt khác ba cái nhãi con không ngừng mà gật đầu là như thế này không sai bọn họ không phải là không muốn lưu lại ăn củ cải trắng cải trắng muốn ăn trong nhà là hán trai là vì muốn giúp đỡ mang đệ đệ muội muội chu ngọc hoa cười cùng bọn họ nói là hán trai chính là củ cải trắng cải trắng nha ở đâu ăn cũng giống nhau Ba chu mụ mụ mụ mụ ngọc hoa cúi người xoa bóp hắn xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn ngươi lại chưa từng ăn chu di làm làm sao biết không thể ăn nha tiểu bánh nhân đậu nháy mắt chu di ta cũng không nói gì ngươi làm không thể ăn nha ta đều không có nếm qua thế nhưng ta chính là ưa thích ta mụ mụ làm nha chu ngọc hoa đi a tô t i ế u t i ế u c h ù nghệ sát thực so nàng tốt quá nhiều vốn là ý định đem hàn thành ra nhãi con bắt tới đây nhiệt tràng từ triệu thiên phong trộm gà không thành còn mất nắm gạo liền nhà mình n h i thử đều bị bốn cái nhãi con bắt cóc trong nhà chỉ còn lại hắn và chu ngọc hoa hai người thì càng quạnh quẽ cũng không phải hai vợ chồng bóp đứng lên cũng liền càng không kiêng nề gì cả cũng là rất náo nhiệt trước khi đi chu ngọc hoa còn hướng tiểu bánh nhân đậu gà con trong túi sách đốt bốn cái tiền lì xì nói là nàng cùng t r i ệ u thuốc thuốc cho long phượng thay lại để cho tiểu bánh nhân đậu hỗ trợ mang về bên này phong tục bình thường đều là như vậy trong nhà có mấy người hài t ử mà nói lễ mừng năm mới nhìn thấy một cái trong đó hài t ử cho tiền lì xì tựu sẽ khiến hắn mang về cho nhà những thứ khác linh đề tìm muội bằng không thì sẽ bị nói bất công dựa theo thanh phong chấn lệ cũ nếu không phải quan hệ đặc biệt tốt dưới bình thường tình huống đại niên lần đầu tiên là không cho phép đi trong nhà người khác ăn cơm ví dụ như đôn đôn cùng nha nha nãi nãi sẽ không lại để cho bọn họ đi nhà người ta ăn cơm nhưng là hàn thành cùng triệu tiên phong quan hệ tốt hai nhà hài từ tại nhà ai ăn cơm cũng giống nhau tự cũng không so đo những thứ này tiểu ngư nhi học cơm nắm bộ dạng cùng tô thiếu thiếu chúc tết tô thiếu thiếu cho hắn một cái đại hồng bao nhà mình sáu cái hài từ được tiền lì xì đâu tự nhiên được cho tiểu ngư nhi bao một cái đại hồng bao tuy nhiên triệu tiên phong vợ chồng cũng sẽ không so đo những thứ này nhưng sự tình được làm như vậy là hán c h a i kỳ thật không hoàn toàn là chu ngọc hoa nói cụ cải trắng cải trắng kỳ thật chính là thức ăn thập cầm trong nhà có cái gì thức ăn cũng có thể để cùng một chỗ xào cho nên từng nhà làm được cũng không giống nhau nhưng cụ cải trắng cải trắng cùng nấm khuẩn những thứ này bình thường đều có liền giữ nhà ở bên trong có cái gì hoặc là mình thích chăn cái gì tôi t h ế u thiếu cải thiếu r n mã để cùng củ sen, cái t c ăn h hợp thành mặt khác h mặt một tối Tô t ăn. đảo giữ lại buổi i thiếu thiếu trước tiếp theo điểm một chút dầu đem nấm hương mộc nhĩ măng khô hoàng xài rau hơi nước xào khô đậu hà lan mặt khác khởi trào dầu xào đoạn thanh đồ dự bị truyền thống l à hán c h a i linh hồn là hồng đậu nhự trong nồi dưới dầu trước đem hồng đậu nhự xuống dưới bạo thơm sau đó đem nấm hương mộc nhĩ măng khô hoàng xài rau ngã xuống xào thơm tăng thêm không có qua nguyên liệu nấu ăn nước sôi nấu lên mười phút sau lại đem ngâm tốt đậu hũ chúc hạ nồi sau đó tăng thêm nước tương muối đường gia vị lại đóng thêm nấu mấy phút cuối cùng mới đem xanh mơn mởn đậu hà lan buông đi cuối cùng xối lên một điểm sinh phấn nước câu một cái mỏng khiếm chờ mình xào đều đều khai che thu nước chờ thu được kém không nhiều lắm thời điểm có thể ra nổi Ăn chay rau không chống chay rau đỡ đói, tiểu ô t h ế thiếu, thiếu đã tận lực nhiều tiếp đến tiến bếp u nhiều dầu, đuổi cuộc quả tận theo chút tràn một thành cơm, một sốt thời Hàn nhà hắn phòng nhiên việc đi mới, i đã đầy đây đ lớn vặn ăn cũng món ăn lực là cơm, về vừa ra. mâm m xem nhìn loẹ cũng nhịn không n hoa hòe phối hợp loè loẹt được ố t ngư ư ớ c m i ế n Tiểu n g nhi buổi sáng không có gặp hắn hàn t h ú c thúc trước cùng hàn t h ú c t h ú c chúc tết lại phải một cái đại hồng bao cơm chưa lúc đạo này sắc thơm vị đều đủ la hán chai không ngoài s ở liệu bắt được tất cả nhãi con vị giác cũng nhịn không được cho tô thiếu thiếu dựng thẳng ngón tay cái cơm nắm mụ mụ n g ư ờ i thật lợi hại món ăn này so thịt đều tốt ăn về sau có thể hay không thường xuyên lên bàn nha tô thiếu thiếu nói đó là bởi vì ngươi tối hôm qua ăn nhiều thịt hôm nay ăn cái này vừa vặn cảm thấy sướng miệng tiểu bảo không đồng ý không phải cô cô đây là thật sự ăn ngon cho thịt cũng không đổi tiểu ngư nhi ăn một lần một miệng lớn, quài hàm cũng phồng lên, tô di ta mụ mụ làm thức ăn sẽ không ăn ngon, nàng gạt người, nói là hán là cái trắng cái trắng, căn gạt hàm thức quài di chai cải một một mụ mụ làm tô ta là là củ cải a sẽ bánh ả phải n không đi. Tiểu b nhân đậu nói tiểu ngư nhi kakata nói được không sai à, ta mụ mụ làm chính là món ngon nhất à, ta chưa từng ăn lúc trước cũng biết t ô thiếu thiếu xoa xoa tiểu bánh nhân đậu đầu nói củ cải trắng cải trắng cũng là rất đúng chúng ta buổi tối ăn liền định dùng củ cải trắng cải trắng làm tiểu ngư nhi buổi tối lưu lại ăn cơm sẽ biết Vẫn luôn hàn n không thể ở tại. Thiếu thiếu ra. Tiểu ngư nhi không ngừng thể Tô tại Tiếu Tiếu tiểu ở ra m gật đầu. Ừ, ta buổi tối đầu buổi ừ c ò muốn lưu lại ăn cơm. lưu ăn Hàn lại thành phát hiện mình miệng quả thật bị tô thiếu thiếu nuôi dưỡng x à o quyệt đây không phải hắn lần thứ nhất ăn là hắn c h a i thật là hắn nếm qua tốt nhất phối hợp khô hàng chỉ xứng một điểm giòn miệng đậu hà lan hắn trước khi ăn đều là khô thổ sàn vùng núi phối hợp sinh mềm thức ăn cứng mềm đậu cũng không giống nhau không nói trước hương vị như thế nào vị sẽ không thế nào chờ đến tối ăn m ộ c nhĩ cả rốt miến rau cải trắng mã đề củ sen cái này một tổ phối hợp thời điểm lại hoàn toàn phá vỡ hàn thành nhận thức cũng không phải khô ẩm ướt phối hợp sẽ không ăn ngon mấu chốt vẫn là muốn xem như thế nào phối hợp do ai để làm tô thiếu thiếu chính là làm như thế nào đều tốt ăn Kỳ tiểu ngư nhi buổi tối lưu lại ăn cơm tốt đẹp nguyện vọng vẫn là bị đánh nát triệu thiên phong sau buổi cơm trưa sẽ tới bắt bớ người trực tiếp con hắn khiêng trở về đem người khiêng trước khi đi đối với càng ngày càng đẹp mắt long phượng thay chảy xuống hâm mộ nước miếng nếu không phải hàn thành sẽ cùng hắn gấp hắn hận không thể ôm trở về nhà mình đi nuôi dưỡng hắn cũng không muốn tổng bắt được một đứa con trai tạo a long phượng thay hắn sẽ không hy vọng xa vời thêm nữa một cái tiểu nhãi con tử hoặc là tiểu khuê nữ cũng được a đáng tiếc trong nhà bà nương rất khó khăn đối phó Trường 121 vui vẻ thời gian luôn trôi qua đặc biệt nhanh năm nay là một ấm đông mỗi ngày mặt trời cao cao treo bọn nhỏ mỗi ngày buổi sáng cùng buổi chiều đều rút thời gian giúp đỡ tô thiếu thiếu làm việc nhà mang đệ đệ muội muội chờ đệ đệ muội muội để đi ngủ mới đi ra ngoài chơi tiểu cơm nắm với tư cách là cái tuổi trẻ hài từ vương mỗi ngày đi theo hắn mong mặt sau tiểu đồng bọn không ít tiểu bảo vốn chính là tô ra thôn hài từ vương cũng là hội đùa tiểu ngư nhi cùng đôn đôn năm trước bắt đầu đến trường trước lớp bọn họ đều tại một cái trong lớp tiểu ngư nhi cũng là trong lớp hài từ vương cũng có không ít hài từ đi theo hắn chơi bởi như vậy cái này tuổi trẻ chưa có trở về ở nông thôn lễ mừng năm mới hài từ hầu như tất cả đều tụ họp lại với nhau mấy người h à i t ử vương mỗi ngày mang theo một đoàn hài từ cây đa đầu phía dưới không phải nhảy phi cơ nhảy hoa t h ằ n g chính là lan khuyên sắt đập bức tranh được in thu nhỏ lại nếu không nữa thì đã đi xuống các loại quân cờ tiểu bảo đề nghị có thể đi bãi cát vừa đánh khoai lang ổ t i ể u đồng bọn nhóm không biết cái gì là đánh khoai lang ổ Tiểu tại nói, bảo cơm nắm tổng kết nói nướng khoai lang đúng không cái này nướng pháp ta còn chưa thử qua đâu chúng ta có thể thử xem Bọn nhỏ nghe xong ăn nhịp với nhau, nói làm liền làm, cơm nắm lập với làm làm cơm tôi ứ c cái chịu trách cùi chịu trách c phân phối xong ai về nhà lấy mấy cái khoai nhiệm nhiệm xong lang, người nào truyền người nào ai đi lửa, về lấy mấy tìm n g cụ đ đào động, nhà khoai vùi về ai lang thiếu ì m lá sen. Tô t thiếu, thiếu đối bọn nhỏ giáo dục luôn luôn đều cũng có chuyện gì muốn cùng đại nhân thương lượng càng là cảm thấy làm ra đến có thể sẽ bị mắng s ự tình càng phải nói cho đại nhân bởi vì có ý nghĩ như vậy đã tỏ v ề các ngươi mình cũng biết rõ chuyện này có thể là sai cho nên trong nhà nhãi con không có gì lớn nhỏ cũng sẽ không gạt hàn thành cùng tô thiếu thiếu đều cũng có thương lượng có số lượng hàn thành cùng tô thiếu thiếu nói không thể làm sự tình bọn nhỏ cũng sẽ không thực hiện chủ trương đi làm cùng tiểu đồng bọn nhóm hẹn rồi đánh khoai lang ổ sự tình nhãi con nhóm về nhà liền cùng tô thiếu thiếu nói Việc nhãi à y đại tại tiểu gia bào bào tô t ô khô, không tô n thường xuyên khô, lại là trên ngược nguy cường dùng an toàn nhào xong nhất định phải đem rắc thanh tại cắt thiếu tiếu hiểm, hỏa phải sạch bờ rời gì điệu sau lại là lại là lý rắc b có đem sẽ, con ắ t thời thời thể phải chính không cạnh chơi、nước. Nhãi đi điểm cái điểm đi cái biển còn có nước. c dạng dạng dựa vẫn gần bên gì gì ra là là nhóm cũng nhớ kỹ tô thiếu thiếu lại để cho bọn họ mang mấy cái tiểu khoai sọ cùng khoai tây đi Tô Tiếu Tiếu thứ nói, những thứ này nướng cũng ăn thật ngon. đại bảo gật gật cô cô vẫn còn đọc năm thứ hai bay qua năm mới chín tuổi tháng chín mới lên năm thứ ba cơm nắm cùng trụ tử đã năm thứ ba bọn họ rất nhiều các bạn học cũng so đại bảo còn lớn hơn chỉ có điều cũng ưa thích cơm nắm chơi mà thôi cơm nắm nói mụ mụ ngươi yên tâm chúng ta không cùng hùng h à i t ử chơi cùng nhau chơi đùa đều là nghe lời hào h à i t ử t ô thiếu thiếu gật gật đầu cái kia các ngươi đi đi xem trọng tiểu bánh nhân đậu a tiểu bánh nhân đậu lắc đầu mụ mụ ta không đi quá nhiều người thật nhiều người ta cũng không nhận ra ta không muốn đi tiểu t h ế Tiếu u t i đem nhãi con đến trong ngực cách kia tiểu kéo tốt bánh nhân đầu sẽ không nhà bánh nhân nhu nhu nhà bánh nhân ôm trong cùng còn cong con nói cùng cùng đi, đệ đệ đầu để đệ đệ đầu mụi mụi. Tiểu mụi mụi. Tiểu mắt ta có mụ mụ mụ mụ, mềm nhu nhu nói, ừ, ta để ở nhà cùng mụ mụ ừ ở luôn luôn dính mụ mụ đại nhãi con nhóm cũng không miễn cưỡng cầm lấy đồ vật xuất phát đi bãi cát đại b à o t i ể u b à o t i ể u cơm nắm trở lại bãi c á t t i ể u đồng bọn nhóm cũng đến đông đủ còn đào thật lớn một cái hố chờ tại đâu đó tiểu ngư nhi không chỉ có cầm một túi khoai lang còn nhựa ý trong nhà kẹo tới đây cho tiểu đồng bọn nhóm một người phân một viên tiểu đồng bọn lột giấy gói kẹo liền hướng trên bờ cắt ném bị t i ể u cơm nắm làm trận ngăn lại không thể đem rác r ư ở i ở tại chỗ này giấy gói kẹo cất trong túi bằng không thì cũng đừng có ăn hết tiểu ngư nhi luôn luôn cơm nắm nói cái gì là cái gì hắn cái thứ nhất đem chính mình ném giấy gói kẹo nhặt lên nhặt lên nhặt lên bằng không thì lần sau không để cho các ngươi đường ăn hết tiểu ấ t cả m ọ bảo nói chính giữa chỉ có thể phố một tầng những thứ khác dọc theo bên cạnh bên cạnh để bằng không thì nướng không quen cẩn thận phòng tay a chờ cất k ỹ tiểu bảo lại đem đốt nhiệt hạt cát xúc hơi mỏng một tầng trở về cuối cùng lại đem củi lửa phóng tới hạt cát lên tiếp tục đốt chờ đến cũng đốt không có lại trải lên một tầng đốt bị phòng hạt cát mới cuối cùng xong việc đại thụ hỏi như vậy còn muốn chờ bao lâu mới có thể ăn nha tiểu bảo nói chừng nửa canh giờ a chờ đến mặt trên hạt cát không phòng tay có thể rồi tiểu ngư nhìn nói ta cảm thấy đắc dụng biện pháp này nướng gà nướng cá cũng nhất định ăn thật ngon đúng rồi chúng ta còn có thể nhặt vỏ sò đến nướng tiểu cơm nắm gật gật đồng ầ cần u mụ mụ nguyên lý cùng cái này hẳn là giống nhau. Tiểu đích được, được đến đ cũng chỉ cát vạc cùng cái thật không hạt nhà hẳn tiến ta trong là là lý là này dùng nướng, giống gói kỹ mụ mụ sứ bọn nhóm đều biết tô t i ế u t i ế u lớn lên đẹp mắt nói chuyện còn ôn nhu hiểu đồ vật lại nhiều làm đồ vật lại ăn ngon bọn họ luôn luôn cũng đặc biệt hâm mộ tiểu cơm nắm tiểu ngư nhi nói dù sao đều muốn chờ cái kia chúng ta tìm vỏ sò đi tiểu cơm nắm lắc đầu làm hàng hải sản xuống được rất nhiều gia vị mới sẽ không thanh chúng ta hôm nay ăn trước cái này chờ lần sau lại để cho ta mụ mụ điều tốt gia vị lại đến nhặt hàng hải sản nướng như vậy cam đoan ăn ngon tiểu đồng bọn nhóm còn không có ăn đâu cũng đã bắt đầu chờ mong lần sau cơm nắm mụ mụ điều gia vị à, cái kia nhiều lắm ăn ngon à. nửa giờ kỳ thật rất nhanh cũng liền dưới thêm vài bản phi hành quân cờ công phu thời gian kém không nhiều lắm tiểu bảo đi sơ sơ hạt cát độ ấm đại bảo ca ta cảm thấy được có thể n g ư ơ i cảm thấy thế nào đại bảo bới r a kéo ra mặt trên một tầng hạt cát bên trong độ ấm vẫn là rất nóng bất quá thời gian đã dài như vậy hắn cảm giác cũng kém không nhiều lắm gật gật đầu nói ta cũng hiểu được có thể Tiểu ta nói cái kia chúng ta khai cơm chúng nắm đại à o đ bảo nói phải cẩn thận một điểm dùng côn gỗ t ừ một chút đào bằng không thì rất dễ dàng đào nát tiểu đồng bọn nhóm đồng tâm hiệp lực đem vùi vào đi đồ vật móc ra lá sen cũng đã nướng tiêu t à n mát ra từng trận hương khí nguyên một đám nóng hôi hồi ngoài r a đã có một điểm nướng tiêu khoai lang khoai sọ khoai tây bị móc ra ngoài tiểu h ỏ a nhóm nhìn xem sẽ không ngừng nuốt nước miếng tiểu cơm nắm nói mọi người khai động đi thích ăn cái gì liền lấy cái gì đại bảo nói rất bị phòng sợ bị phòng lại chờ một hồi tiểu đồng bọn nhóm ô h ô một tiếng ngươi cầm cái khoai tây ta lấy cái khoai lang bỏng đến tại hai cánh tay tầm đón ném đến ném đi chính là không nỡ bỏ ném tiểu bằng hữu nhóm các ngươi tại làm cái gì nha nhãi con nhóm quay đầu lại tiểu cơm nắm kinh ngạc một chút thúc thúc là các ngươi nha chúng ta tại nướng khoai lang đâu các ngươi muốn ăn sao không sai đúng là đại niên lần đầu tiên sáng sớm tại bọn họ cửa nhà đi nhìn chăm chú lễ cái kia hai vị thúc thúc hai người đi lên trước ngồi xổm nhìn nhìn đeo mắt tiếng thúc thúc kinh ngạc mà hỏi biện pháp này ai ngờ đi ra đại bảo có một chút chút sợ sinh tiểu bảo là hoàn toàn không sợ sinh bóc lột thơm ngào ngạt nướng khoai sọ da còn không ném loạn biết rõ đem ra phóng tới lá sen lên không chỉ có là hắn mặt khác tiểu bằng hữu cũng giống như vậy bóc lột đến lá sen lên để đó một chút cũng không còn ném loạn không cần nghĩ chúng ta thôn cũng như vậy nướng khoai lang nha người nếm một cái a rất thơm tiểu bảo nói tốt hai vị thuốc thúc, thúc nhặt được cái nhỏ nhất tách ra khai mỗi người một nửa nếm miệng gật gật đầu ừ không sai tiểu cơm nắm nhắc nhở bọn họ ta mụ mụ nói r ắ c r ư ở i không thể ném loạn a các ngươi đem ra phóng tới lá sen lên chúng ta thời điểm ra đi cùng một chỗ mang đi hai vị thuốc thúc liếc nhau càng là kinh ngạc rốt cuộc là hạng người gì ra giáo ra như vậy hải t ử đeo mắt k i ế n g thuốc thúc nói các ngươi giỏi quá chúng ta bất loạn ném lại thuận miệng hỏi câu các ngươi cha mẹ là làm gì đó nha Ba cái n hai ã i liếc còn n h u cũng cảnh g á c vị thuốc thuốc bật cười đeo mắt kiếng thúc thúc xin lỗi người nói đối với thật xin lỗi là chúng ta đường đột chúng ta chẳng qua là cảm thấy có thể dạy ra các ngươi tốt như vậy hài từ cha mẹ cũng rất nhất định rất ưu tú về cha mẹ cơm nắm có thể quá tự hào kỳ thật mặc kệ hàn thành vẫn là hắn thân nương vẫn là tô thiếu thiếu tại cơm nắm trong mắt đều là đặc biệt đặc biệt ưu tú người tết thanh minh hắn và tiểu bánh nhân đậu nhìn nương thời điểm ba b à cũng đã nói bọn họ nương là một vị vô cùng xuất sắc quân y bậc cân quắc phụ nữ không thua đấng m à i dâu đáng giá tất cả mọi người tôn trọng cũng hy vọng bọn họ hàng năm thanh minh cũng nhớ gió tới đây cho bọn họ nương lên một trụ thơm nói cho nàng biết các ngươi trôi qua thế nào tiểu cơm nắm cắn một cái thơm ngào ngạt khoai lang thẳng tắp lồng ngực vô cùng tự hào mà nói các ngươi thật sự có ánh mắt cha mẹ của ta vô cùng vô cùng ưu tú đều là đáng giá ta học tập gương tốt hai vị thuốc thuốc liếc nhau gật gật đầu đã nhìn ra hai vị thuốc thuốc không biết là làm cái gì cũng không có quá nhiều dừng lại ăn xong khoai lang đứng dậy liền đi tiểu hầu từ chờ bọn họ rời đi mới nói cơm nắm ngươi nhận thức bọn họ sao tiểu cơm nắm lắc đầu gặp một lần không tính nhận thức a tiểu hầu theo tử ta nói ngày đó đi cơm h a ta xoanh tiệm đi quốc c đưa đồ vật, b ọ nắm họ chọn thiệt nhiều ăn, cha ta nói lớn nhất lãnh đạo thiếp bọn họ, hình như là cái gì thủ bọn cái cơm ăn, nói lớn đến nhân n ta vật. Tiểu đại là đạo đáy đô gì cũng không quan tâm những thứ này những ngưỡng người này ai cũng cùng hắn không có sao là ai cũng cùng chúng ta không có quan hệ chúng ta tranh thủ thời gian ăn xong dọn dẹp một chút trở về đi chúng ta ra đệ đệ muội muốn tỉnh chúng ta được chạy trở về hỗ trợ tiểu đồng bọn nhóm mở miệng một tiếng thơm tiểu đồng bọn nhóm ăn hết còn muốn ăn có ăn hết nhiều cái ba cái nhãi con một người chỉ ăn một cái đem phần của mình ách lưu lại mấy cái đi ra chuẩn bị mang về nhà cho mụ mụ cùng tiểu bánh nhân đậu bọn họ nếm thử Khi thật tiểu b á nhãi bao thịt cùng tiểu bánh bất ba ba bị khoai lang, mang kia hỏa mang khoai lang hai khoai lang ngào loại nho cho thịt tiểu trôi cũng có thể trực tiếp thể ngọt trùng tạm thời thể Tiểu rất tiểu ngọt hắn chỉ có thể ăn mang hơi phấn nhu nhu khô ba ba hội nghẹn, không nhóm nhiều chuyên chọn nhỏ chuẩn h cùng cũng có có nước cái cơm cái ăn nói ăn vẫn ăn. đến giống nắm môn ăn. n mụi mụi quá lưu lấy mụ mụ đệ đệ con nhóm cái này đầu vừa đem bãi c ắ t thu thập sạch sẽ chuẩn bị trở về đi chợt nghe đến trên bờ có người hô bọn họ đại bảo tiểu bảo cơm nắm tiểu n g ư nhi Cơm nắm vừa mới ôm một vừa đại ố n trong g rác rưỡi trong đi đ qua,、đại、bảo thiều đầu đi đã tiểu xông lên, ngươi rồi, trụ tử rốt cục c về ú n nhớ n g g ta rất ư ơ nha. nắm này nhớ nay năm hôm theo thủ Cơm lúc mới là tới tiểu trụ tử trở đô đầu v thời h gian. c y chuyện.com, ệ n chương audio Đại được đọc ở cổ Úc đọc cổ ốc ở bảo cũng đã một năm không gặp t i ể u trụ t ử cao hứng tới tay lên rác r ư ở i cũng ném đi một bên ôm t i ể u trụ t ử xoay quanh vòng đại bảo nói tiểu trụ tử ngươi cao lớn t h i ệ t nhiều nha so với ta cũng cao rồi tiểu bảo nói tiểu trụ tử ngươi thấy thế nào không giống với lúc trước nha đều nói tiểu hài tử đổi một đồi bát cơm có thể dài rất nhanh tiểu trụ từ đổi đến tô thiếu thiếu ra thời điểm dài quá một đợt đổi về chính mình cha ruột nương chỗ đó lại dài quá một đợt tám tuổi tiểu trụ từ theo nguyên lai、like、lùn nhất t i ể u biến thành bốn cái nhãi con ở bên trong rút đầu nhanh nhất một cái so đại bảo còn cao một điểm tiểu cơm nắm cũng còn có chút trẻ con béo tiểu trụ từ mặt u ú t đi trẻ con béo về sau mũ quan lộ ra càng thêm lập thể không khó nhìn ra sau khi lớn lên nhất định là anh tuấn tiểu t ử tiểu cơm nắm bưng lấy rác r ờ i tới đây như thế nào không giống với ta mỗi ngày nhìn xem cũng giống nhau ô tiểu trụ tử n g ư ơ i theo thủ đô trở về là có chút không giống với lúc trước a cụ thể ở đâu không giống với tiểu cơm nắm một chút từ còn nói không đi ra nghiên cứu cả buổi mới cho ra một cái kết luận ngươi mặc mới quần áo đã nói lễ mừng năm mới cùng một chỗ mặc bà ngoại làm áo bông ngươi lại vụng trộm mặc mới quần áo tiểu trụ t ử có chút giờ khóc giờ cười giải thích nói trên xe lửa gặp được một cái say xe lão nhân ra phun ra ta một thân cho nên mới thay đổi cái này quần áo các ngươi đều có ta mụ cho tất cả mọi người mua một kiện tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi đều có đúng rồi yêu bảo cũng có đại bảo tiểu bảo lướt nhau người mụ cũng không có bái kiến chúng ta đâu rồi liền cho chúng ta mua nha tiểu trụ t ử giúp đỡ bọn họ đem rác r ư ở i nhặt lên chúng ta năm nay đều không có mua mới quần áo ta mụ nói khó được gặp phải không nên phiếu đấy liền cũng cho chúng ta mua mua hơi chút lớn một chút giữ lại sang năm lễ mừng năm mới mặc cũng được trở về rồi hãy nói a ta này tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi ăn hết chén cháo mới tới cha ta mụ dẫn theo vịt nướng cùng tương giò trở về cha ta có việc trở về bộ đội ta mụ cùng tô a di muốn bắt đầu làm cơm tối hiện tại tiểu bánh nhân đậu ở nhà một mình mang theo đâu trước ô Thiếu Thiếu vật cho nhà nhãi không mỗi quay mua lần còn cũng về đồ sẽ ơ i tiểu xuống lần trụ tử, t r mua mua năm mới tiểu tiểu vừa ra A bao giày cũng hồng cùng liền Di đại cho được cho Trước nên đến nhận trụ tử trụ tử Tô vật. lễ kia tô a di thường nói trở lại cha mụ bên người đi chẳng qua là nhiều mấy người đau hắn hết thảy cũng sẽ không biến nói thật khi đó tiểu trụ t ử trong lòng là không đế nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này đến nay cùng cha mẹ ở chung tại thủ đô gặp được gia gia về sau tiểu trụ t ử triệt để đã minh bạch ký thứ của những lời này cha mẹ cùng gia gia cũng đợi hắn như t r â u như bảo quan hệ máu mù có đôi khi thật sự rất kỳ diệu hắn lần đầu tiên nhìn thấy gia gia đã cảm thấy đặc biệt thân thiết gia gia lệ nóng doanh c h ồ n g dùng tay run rẩy ôm hắn kích động đến nỗi ngay cả lời nói đều nói không nối liền một khắc này tiểu trụ t ử thật sự cảm thấy cái thế giới này cái gì cũng không thiếu nợ hắn ông trời đối với hắn thậm chí có chút thật tốt quá Kỳ thật, tiểu h ậ t t trụ từ ử vẫn cảm thấy chính mình tất cả cực khổ giống như theo hắn lần thứ nhất cảm cả cực thấy tất theo thứ khổ lưng một cơm nắm miệng mong, mang tám thức tại tốt thật tốt. Tiểu cơm nắm nhớ tới vịt vịt thật thuốc thuốc có mang kinh tám kiện sao? Tiểu trụ tử khắc kinh kiện hắn hiện nhiều như như nhà chuyện nhớ hương hạ chương cứu có có này đến người này nướng nướng ăn ngon, dậy vậy vậy đã rỗi, vị bẹp sao. sự gật gật đầu có ra ra lại để cho dẫn theo rất nhiều đồ vật trở về tiểu trụ t ử không dám nói ra ra khi thật một mực mắng hàn thuốc thuốc kia mà nói hàn thuốc thuốc là một hỗn t i ể u t ử vụng trộm ẩn giấu hắn cháu trai lâu như vậy rõ ràng đến thủ đô xem qua hắn cứ nhiên liền một điểm tiếng gió cũng không cho hắn lộ ra vịt nướng cùng tương giò không để cho hắn ăn từ từ tiểu cơm nắm đem rác rưởi hướng đống rác quang ra chạy cái kia chúng ta tranh thủ thời gian về nhà tiểu ngư nhi mau cùng lên tiểu cơm nắm sau này hô một câu vẫn còn ăn nướng khoai tây tiểu ngư nhi đang cùng đồng học nói chuyện nghe được tiểu cơm nắm gọi hắn tranh thủ thời gian vứt bỏ đồng học đi theo năm cái tuổi tương tự liền thân cao thân hình cũng kém không nhiều lắm ngoại nhân đột nhiên mắt vừa nhìn còn tưởng rằng là năm bào thai nhãi con nhóm dùng trăm mét chạy nước suốt tốc độ chạy vào nhà đừng đề cập nhiều phong cách tô thiếu thiếu cùng nhã lệ tại phòng bếp chuẩn bị bữa tối tiểu bánh nhân đậu trong phòng cùng long phượng thai t i ể u bánh nhân đậu cầm lấy ba ba cho hắn làm trò chơi ghép hình dạy long phượng thai đ ệ đ ệ chứng kiến cái này sao cái này gọi là hình tam giác hai cái này hình tam giác liều cùng một chỗ chính là một cái hình thang rồi tiểu bánh trôi mờ to mờ nhân ư nước trong veo mắt to ngoan ngoan nghe giảng bánh n ca ca mắt to thấy tiểu veo giải, h đậu giảng đến mặt mày nàng hớn hở, cùng ũ n cong mắt, mà tiểu bánh không đến, muốn bánh nhân hình còn khống không không không nghĩ bánh nhân đến g ghép đi đưa đem đậu đây, được độ đậu cười tiểu cái tiểu tiểu chơi tới tiểu Tiểu theo mắt, thịt thức thì một cái tiểu tay không đưa qua đến, dầm ào ào, một chút trò túm tay chế rách. bao ào ào, lực c mà dầm qua qua xé là chỉ là ba bốn tuổi tiểu hài nhi tại chu thúy hoa trong nhà ở đoạn thời gian kia còn không như thế nào ghi việc ghi việc về sau ba ba mụ mụ cùng các ca ca cũng đau vô cùng hắn Đồ vật bị người xé nát loại sự tình này vẫn nát tình thứ nhất phát ba ba t bị người này lần sinh loại i xé là sự qua mà một tiếng gào khóc mà bắt đầu nam cái ca ca vừa bước vào ra môn chợt nghe đến tiểu bánh nhân đậu khóc lớn trong phòng bếp tô thiếu thiếu cùng nhã lệ cũng là sợ hãi cho rằng chuyện gì xảy ra tranh thủ thời gian thả tay xuống lên công tác chạy qua phòng khách tiểu bánh nhân đậu rất ít khóc năm cái ca ca l i ế c nhau mặt cũng dọa trợn nhìn cũng tranh thủ thời gian hướng phòng khách chạy t ô thiếu thiếu thấy tiểu bánh trôi mộc ở bên trong ngây thơ nhìn xem ca ca tiểu bánh bao thịt trong tay dắt lấy giấy cũng là vẻ mặt n g ố c phòng nhìn xem ca ca nàng ôm lấy tiểu bánh nhân đậu xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn tiểu bánh nhân đậu nói cho mụ mụ làm sao vậy vì cái gì khóc nha tôi i ể u đậu bánh nhân đậu khóc đến khóc thở h k n g ra h ơ dài thiếu i ệ p lông lên cũng treo đầy nước mắt, đem trong n treo mắt, tay đem đầy m ì còn l ạ nửa khối trò chơi ghép hình, cũng không bỏ được cáo đệ đệ hình dáng, chẳng khối ba ba chơi ghép trò được cáo bỏ đệ đệ thiếu cái này nghe xong nhìn lại một chút tiểu bánh bao thịt trong tay giấy một chút từ sẽ biết chuyện gì xảy ra t ô thiếu thiếu hỏi hắn đệ đ ệ túm hư mất ba ba cho tiểu bánh nhân đậu làm trò chơi ghép hình có phải hay không nha tiểu bánh nhân đậu gật gật đầu lại bồi thêm một câu hắn không phải cố ý nhưng là tiểu bánh nhân đậu khó khổ sở cha ba ba rất vất vả làm tiểu bánh nhân đậu nghĩ tới đây miệng một bẹp lại khóc lên mấy cái ca ca cũng sợ bóng sợ gió một hồi cho rằng đã xảy ra chuyện gì tiểu cơm nắm nói tiểu bánh nhân đậu không khóc đệ đệ còn nhỏ hắn không phải cố ý cái này trò chơi ghép hình ca ca cũng sẽ làm đợi chút nữa ca ca cho ngươi làm tiếp một cái Thiếu thiếu cầm qua sạch sẽ cái vật cho tiểu h ế thiếu u qua vật t sạch cho cái i cầm sẽ bánh nhân đậu lau nghe ư ớ c mắt ôm hài từ hài n ồ i tiểu sổm b á n bao bại bàn bé bánh tay ca ca ra nhéo nhéo hoại nào cho thịt trước mặt nhẹ nhàng nhéo nhéo xé đồ vật tiểu mặt thế vật một chút. Tiểu nhẹ nhàng chỉ nhỏ đánh nhân h vươn mụ mụ đến n g xé xé đồ đồ đậu nghe được mụ mụ muốn đánh đệ đ ệ tranh thủ thời gian mở ra hai tay hộ đến tiểu bánh bao thịt trước mặt sử dụng sức lực lắc đầu ma ma không đánh tiểu bánh bao thịt hắn không phải cố ý ta cũng không phải cố ý khóc tiểu bánh bao thịt cũng không biết nghe hiểu không có k í p mắt bới r a kéo ra ca ca thò tay lại để cho mụ mụ ôm tô thiếu thiếu xoa xoa t i ể u bánh nhân đậu đầu tốt không có gọi hay không chúng ta t i ể u bánh nhân đậu đại khí không cùng đệ đệ so đo đệ đệ không biết cái này đồ vật là ba ba vất vả vẽ ra đến cho nên giống như vậy dễ dàng xấu đồ vật lần sau không nên cho đệ đệ chơi được không tiểu bánh nhân đ ậ u sử dụng sức lực gật đầu tốt Thiếu thiếu đem tiểu ô t h ế Tiếu u t i đem bánh bao t h ị t ô m lấy đến, đ i ể m một mũi chút cái mũi của hắn, l ầ n sau k h ô nhất g t ể Tiểu Tiểu lại biết nhiên biết trôi xé ca ca cổ sao. Tiểu bánh bao a đồ đương vật thịt t bánh bánh rõ không h ôm mụ mụ cọ cọ. y mụ mụ ôm ôm không ca ca không ôm nàng, cũng h ò thiểu a y lại để c o mụ mụ ôm. r ồ t i bánh trụ ô i tiểu gần nhất t r từ đem nàng ôm lấy đến đến ca ca ôm tiểu bánh trôi vẫn là rất ưa thích trụ từ ca ca thò tay lại để cho ca ca ôm Tiểu trụ tử thấy Tổ thiếu tiếu mụi mụi. qua nhu nhu cảm mỹ mãn mà ôm mềm ngoan đại bảo tiểu bảo nhìn xem hình dáng cùng trụ từ có một chút như nhã lệ a di cảm thấy đặc biệt thân thiết ngoan ngoan làm cho người bên này tập tục là tháng riêng m ộ ư ơ i năm lúc trước nhìn thấy quen biết hài từ đều muốn nhã lệ cho mỗi đứa bé cũng phát tiền lì xì còn lại để cho t i ể u bảo mang một cái trở về cho yêu bảo tô thiếu thiếu gọi tới tiểu cơm nắm tiểu cơm nắm đồng chí ra nhiệm vụ rồi tiểu cơm nắm đi đến tô thiếu thiếu trước mặt nghiêm hành quân lễ mụ mụ đồng chí xin chỉ thị tô thiếu thiếu mỉm cười vuốt vuốt càng ngày càng hiểu chuyện đại nhãi con người đi mời t r i ệ u thúc thúc cùng chu di tới dùng cơm đã nói trụ từ theo thủ đô mang vịt nướng cùng tương giò trở về lại để cho bọn họ tới đây họp gặp tiểu cơm nắm trọng trọng gật đầu thu được cam đoan hoàn thành nhiệm vụ tiểu cơm nắm kéo qua tiểu ngư nhi đi tiểu ngư nhi một khối đi tiểu ngư nhi sử dụng sức lực lắc đầu tranh thủ thời gian trốn đến tiểu bảo sau lưng đi ta không đi tiểu a đ vãn vịt nhất bọn họ đem ta giữ lại đến ta liền ăn không được vịt nướng cùng tương họ ta ta t đem được giữ giò lại rồi. i cơm ngư ắ m im quà thực l ặ n đó là n g nhi vẫn là lắc đầu đem tiểu bảo đi phía trước đ ẩ y dù sao ta không đi tiểu bảo đi đi tiểu bảo gật gật đầu đi à cái kia hai ta đi chịu thuốc thuốc vạn nhất không muốn đến thật sự có khả năng liền tiểu ngư nhi cũng thủ sẵn không cho đến cuối cùng là tiểu cơm nắm cùng tiểu bảo đi ra nhiệm vụ n hàn ã lệ l theo thủ vịt tương thêm không đô mang vừa rau, nướng cùng vặn cũng không cần giò về m h ư thành ế n o một một cái l ầ nữa nướng một c ú t một cùng á khác làm cái i thiếu tiếu giản viên cải nhiều tiếp theo chút hồ tiêu đun đơn thuốc nóng trắng canh, Hàn, lớn như có một mặt làm m chút thể. Tô theo chút cụ hồ khu vậy a đ ô m ộ trương người ăn được một chén thích hợp nhất bất Hàn thành cùng được hợp thích một bất t quá. hồng đồ trước sau chân về đến nhà đại bảo t i ể u bảo lần thứ nhất thấy trụ t ử ba ba thấy hắn cũng là một người cao lớn anh tuấn quân trang thuốc thúc cũng đều đặc biệt sùng bái Trương Hồng đồ lần lượt sơ Hồng lần bọn nhỏ đồ đầu sờ chu ũ n g c o bọn họ cũng phát tiền phát ly si. a đó tiểu cơm ngọc ắ m c ù n tiểu bảo mang theo triệu tiên phong vợ chồng trở bảo phong mang chồng n g Chú vợ về. hoa đang chuẩn bị làm cơm tối đâu nghe được có vịt nướng cùng đại giò cũng không cùng bọn họ khách khí đem đang chuẩn bị hạ nồi cá ướp xấy khô cùng phối đồ ăn cùng nhau dẫn theo tới đây còn thuận tiện đem trong nhà cá ướp xấy khô hàng tồn cũng dẫn theo tới đây Tô Thiếu Thiếu nói, đi a những thứ này nhãi con cái đỉnh cái tham ăn khó được náo nhiệt như vậy liền một lần ăn đã ghiền a t ô thiếu thiếu dùng nước ấm ngâm cá ướp xấy khô chu ngọc hoa mang đến phối đồ ăn ở bên trong con rau cần cùng cọng hoa t ỏ i non nhưng là không đủ khiến cho nàng đi vườn rau xanh lại hái mấy cái ớt xanh hao mấy cây tỏi mầm tới đây ý định làm đơn giản cá ướp xấy khô nổi gừng chữ phiến c ù n g cụ tỏi khởi c h ả o dầu ngâm n h ạ t một điểm cá ướp xấy khô xuống dưới chờ mình xào thoáng xào ra tiêu thơm gia nhập không có qua cá ướp xấy khô nước sôi đóng thêm nấu cái mấy phút canh liền biến thành nãi màu trắng lúc này thời điểm đem cá ướp xấy khô tính cả canh cùng một chỗ thịnh đến ít miệng nồi đất ở bên trong ớt xanh rau cần cùng đại lượng cọng hoa tỏi non thêm đi vào hợp với t i ể u than lô cùng một chỗ để trên bàn cơm khai tre chậm hòa hầm cách thủy mặt khác rau cũng cùng nhau lên bàn tiểu h ế thiếu u nhiều sáu quanh đầu quanh trong nhà lần thứ nhất tê tự tám một trước trên tiên trong tràn t nhà như nhãi nhà nhân nhãi chỗ như phong phú, trong không khí ngập các loại đồ ăn hương khí, nhãi con nhóm hoa người cái đại cái loại i con, con con hoa hoa hoa lần cùng bàn bàn cũng lần ngập ăn bàn ăn wa wa wa wa không ngừng. là vậy vây vậy vây cơm, cơm các ba đồ ở cơm nắm nhìn xem thơm ngào ngặt đồ ăn chảy nước miếng cái này so với ta nếm qua tất cả cơm tất nhiên còn phong phú tiểu trụ từ các ngươi mỗi tháng đi một lần thủ đô được không mặt khác nhãi con mãnh liệt gật đầu tiểu trụ từ vậy mà không biết nên tiếp thế là tốt hay không nữa đại bảo tiểu bảo nuốt nhổ nước miếng tiểu bảo nói ta vẫn là lần thứ nhất thấy nhiều như vậy thì đại bảo gật gật đầu ta cũng là tiểu ngư nhi đã kiềm chế không được đại nhân nhóm không nói khởi đũa hắn cũng không dám di c h u y ể n chiếc đũa chỉ có thể liên tục mà đem hương khí vỗ hướng chính mình dùng sức nghe thấy a nghe thấy Chỉ có tiểu trụ tử rất ba ì vì n tĩnh, h khái thủ đô thời tại đại đô điểm bởi là Gia mang phong Chiến Hiễu đi tiệm bái kiến xoanh、so、qua quốc cơm cơm, cái còn mặc theo họ hắn phú nhưng hắn nhiều nếm bọn ăn này ăn, ít thịt so đồ kệ là cảm thấy tô a làm cơm món ngon nhất. vị nam sĩ cũng đều đã ngồi không yên triệu tiên phong nói tiếu tiếu tay nghề này không làm quốc x o a n h tiệm cơm đầu bếp thật sự đáng tiếc hàn thành nói không thể tiếc công việc kia quá cực khổ tiếu tiếu nấu chúng ta một người nhà cơm đã đủ mệt mỏi Chú nhã g ọ c o cho mọi người phân chiếc đũa, nghe vậy, nói, xoanh a đũa, chiếc được cười quốc cơm phân nghe họ như mọi tiệm làm bọn người nói liền nói, tiếu tiếu đi nếu tuyên truyền bộ trưởng bếp, đầu đ bộ bộ vậy, biết được khóc. Nhã lệ thực cấp mọi người thịnh viên thuốc củ cải trắng canh tiếp câu trường học hiệu t r ư ở n g đã biết cũng phải khóc tô thiếu thiếu cong con mắt nói các ngươi nói thêm gì đi nữa nhãi con nhóm được thèm khóc rồi mọi người khai động đi người ở chỗ này chỉ có triệu tiên phong uống rượu hàn thành cùng trương hồng đồ cũng không uống triệu tiên phong cảm giác mình một người uống không có ý nghĩa r ứ t khoát cũng không uống liền giơ tay lên trong c u c cải trắng viên thuốc canh nói cái kia chúng ta tự lấy canh thay rượu khánh đoàn viên hy vọng về sau mỗi lần một năm chúng ta đều có thể như vậy tụ họp một lần Tô Thiếu Tiếu ta chúng như nói, gần được ở vậy. Muốn l ú chương một trăm hai mươi ba buổi tối tiểu trụ từ cùng tiểu ngư nhi cũng không chịu đi sáu nhãi con gắng phải đông đúc đến trên một cái giường một loạt nhìn qua đi theo xúc xích nướng tựa như sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề liên chờ mình cũng chờ mình bất quá đến trời rất là lạnh chăn mền cũng không đủ c h e đại nhân không lay truyền được hài từ chu ngọc hoa cùng nhã lệ đành phải về nhà đem hài từ cái chăn cầm lại đây Chăn, mền một che thật sự một điểm lỗ hồng cũng không có cùng đúc đích sắc được thật hồng không thiếu thiếu đành phải cùng tiểu bánh nhân、đậu. thương bánh nhân theo không bánh nhân không thoải thò mền lượng này dường đông ngủ ngon ngủ ngoan ngoan một một điểm mụ mụ mụi mụi mái, mụ mụ ôm. tô tiểu tiểu tốt. Tiểu gật tốt tay đậu đậu đậu sự đi đệ đệ đầu để lỗ quá ba ba Thiếu thiếu đem tiểu ô t h ế thiếu u t i đem b á ngư h nhân nhãi thể h đến, nằm con nằm n đậu ôm lấy đến, năm nhãi con mới lấy có t ẳ lấy ngủ.、Chùa、Ngọc n Chu Hoa h vỗ vỗ m nhi g ngươi ngươi cái tiểu bại o ạ đem tiểu b á n hướng nhân h đậu vị trí t ờ rời n ngư nhi g đi. Tiểu ư h tiểu bánh nhân đ ậ u duỗi ra hai bàn tay tiểu bánh nhân đậu đến tiểu ngư nhi ca ca trong lòng ca ca vuốt ve n g ủ tiểu bánh nhân đậu ôm lấy mụ mụ cổ lắc đầu ta cùng với đệ đệ m ụ i m ụ i n g ủ t ô thiếu thiếu xoa xoa nhãi con đầu đối với chu ngọc hoa thoại khó được tụ họp tề như thế nhiều tiểu đồng bọn để bọn hắn đông đúc một đông đúc a bọn hắn ba người nhà cảm tình tốt năm đại nhãi con tuổi liền kém cái một lượng tuổi thân cao thân hình cũng kém không nhiều lắm lại khiến cho đến cảm tình lại tốt có như vậy cùng một chỗ lớn lên lúc nhỏ đồng bọn thật sự vô cùng khó được đáng giá quý trọng mỗi một lần gặp nhau gặp dịp Chú Ngọc chỗ Hoa nghĩ nghĩ ngươi chỗ này m ộ tôi giường cũng tiểu điểm chờ bánh bao thịt lớn lên thịt h bao k n ngủ n g đủ đó giường, ta thịt chỗ có h ề u thiếu n g ê n g ta t để i thiếu vẫy lắc đầu nói tiểu bánh bao thịt ít nhất còn có một lượng năm mới cùng ca ca môn ngủ bình thường liền cơm nắm cùng bánh nhân đậu ngủ cho dù t i ể u trụ t ử trở về ngủ cũng cũng đủ chờ sang năm nói lại a tiểu cơm nắm hỏi mụ mụ cái kia muội m ụ i đâu nàng không thể cùng ta môn cùng một chỗ ngủ sao tiểu trụ tử nói muội muội là nữ hài tử đương nhiên không thể cùng ta môn nam hài tử cùng một chỗ ở nha t ô thiếu thiếu chút chút đầu nói tiểu trụ tử nói vậy đối với chờ muội muội đại nhất điểm liền để nàng đơn độc ngủ một căn phòng đối với diện cái căn phòng đại đến lúc đó đổi thành hai cái căn phòng bà ngoại chúng nữ đến cũng có thể ở đi a dù sao cần dường phải đi ta chỗ đó c h u y ể n nhất thiết biệt lãng phí tiền đi mua chu ngọc hoa vỗ vỗ n h ư tử mông người buổi tối chú ý điểm biệt đè lên t i ể u cơm nắm tiểu ngư nhi này t i ể u t ử thúi ưa thích nhất cùng cơm nắm bọn hắn chơi suốt ngày không phải nghĩ đến cho hắn hàn thuốc thuốc đương khô nhi tử chính là nghĩ đến ăn hắn tô di làm cơm nước hận không thể mỗi ngày ở tại chỗ này không quay về chu ngọc hoa nghiêm trọng cân nhắc qua buổi tối trở về liền cùng triệu tiên phong tái sinh một như tiểu bánh trôi như vậy ngọt ngào nhu nhu muội muội tránh khỏi nhìn hắn nháo tâm Mụ mụ, n hàn ã lệ lại l ngược k h ô g gì, có thành ô tiếu ư đầu năm bốn ngày đó nghỉ ngơi điều chỉnh đã đến tháng riêng m ộ ư ơ i năm bởi vì đại bào tiểu bào ngày mai sẽ phải trở về đi học hàn thành nghĩ đến nghỉ ngơi trong nhà cùng bọn hắn một ngày tiểu bánh nhân đậu mà liều đồ bị đệ đệ xả hoại hàn thành cùng tiểu cơm nắm cũng cho hắn một lần nữa làm một hàn thành lần này dùng cứng rắn một điểm giấy ra làm cho dù cho tiểu bánh bao thịt chơi cũng kéo không hoại bất quá tham miệng tiểu bánh bao thịt cái gì cái gì cũng vui vẻ hướng miệng ở bên trong nhét tô thiếu thiếu để tiểu bánh nhân đậu không nên cho đệ đệ chơi tiểu bánh nhân đậu trân trọng đem ba ba cùng ca ca cho chính mình làm ghép hình đồ thua tiến gà con cặp sách ở bên trong sẽ không cho đệ đệ chơi đại bà công tiểu bảo cũng thói quen cô cô r a sinh hoạt trong nhà đệ đệ muội muội sẽ không nói tiểu ngư nhi đôn đôn tiểu hầu từ việc này tiểu đồng bọn bọn hắn cũng rất vui vẻ hoàn toàn không nỡ bỏ trở về tô thiếu thiếu năm trước liền đem nguyên tiêu tiệc tối sân khấu bối cảnh thiết kế bàn thảo đuổi đi buổi sáng m ộ ư ơ i điểm nhiều tuyên truyền bộ phận bên kia phái người đến mời nàng đi hiện trường xem một chút nói là lâm thời gia điểm vấn đề hàn thành nghỉ ngơi ở nhà mang theo hài từ tô thiếu thiếu liền cùng lấy tuyên truyền bộ phận đồng chí rời đi đã đến hiện trường t ô thiếu thiếu không phát hiện cái gì vấn đề à, chỉ thấy tuyên truyền bộ phận bộ trưởng cười tùm tìm nhìn nàng tô đồng chí chúng ta biết rõ hàn chủ nhiệm hôm nay nghỉ ngơi cố ý tìm lấy cớ mời ngươi lại đây ngươi sẽ không để ý à. Tô thiếu thiếu, nàng nhà là mà Tô tiếu tiếu, trong một tình thể trưởng tìm t vô hỏi đâu, cùng đống nhưng để để ý, để ý, đâu, chỉ có phép bộ sự lễ a là có cái gì sự tình sự sao. bộ trưởng lại nói tô đồng chí là như vậy ta qua hết năm muốn điều đến mặt khác địa phương đi như thế mới từ thủ đô điều lại đây tiếp nhận ta khương bộ trưởng nhìn người thiết kế cảm thấy rất hài lòng đều muốn thấy thấy bản thân n g ư ờ i người biết chúng ta người này lắm lời tạp tránh khỏi bọn hắn nhảm nhí cho nên mới tìm như thế cái lấy cớ hy vọng n g ư ờ i có thể hiểu được tôi thiếu thiếu hiểu rõ hướng mang mắt kính lãnh đạo chút chút đầu n g ư ờ i tốt khương bộ trưởng ta là tô thiếu、Tiếu. khương bộ trưởng lấy nhờ nắm trầm trọng mi mắt vô cùng thân sĩ mà đánh giá t ô thiếu thiếu một chút t ô thiếu thiếu đồng chí ngươi tốt vậy sau rồi mới hỏi bên cạnh người không giống như là a tiểu lương vẫy lắc đầu không giống t ô thiếu thiếu nháy mắt không biết bọn hắn tại đánh cái gì bí mật khương bộ trưởng cười nói là như vậy trước đó vài ngày đi qua nhà của ngươi cửa khẩu phanh tình cờ gặp thấy nhà các ngươi mấy hài tử đối với bọn hắn đồng thú câu đối xuân ấn tượng rất sâu khắc sau khi lại đang bãi biển cắt gặp thấy bọn hắn còn mời ta ăn khoai lang đỏ biết rõ muốn đem chính mình chế tạo rác r ờ i mang đi đều là rất có giáo dưỡng hài tử ta khi ấy liền nghĩ đến ngọn nguồn là cái gì dạng người ta có thể dưỡng s u ố t như vậy hài tử đến trở về thuận mồm hỏi một miệng mới biết được là nhà các ngươi hài tử Tô Thiếu Tiếu hoàn toàn khương ô n nghĩ đến mới đến g mới bộ t r ở bởi n còn cùng bọn hắn ra nhãi còn có như vậy bởi vì duyên, liền cười nói không hoàn toàn là chúng ta đại nhân công lao, bọn hắn đều là ngoan hài từ, không cần thế nào g vậy vậy vì dạy. mà là là hài có cười thế h ra ta lao, đại ư đều k từ, bộ trưởng biết rõ nàng khiêm tốn cái gọi là ngọc bất chắc bất t h à n h khí không có g i a t r ư ở n g chính xác dẫn đường dưỡng không xuất ra như vậy hài từ cái kia mấy hài từ không chỉ c ậ n là giáo dưỡng từ tinh thần diện mạo lời nói và việc làm cử chỉ đến p h ù cách ăn mặc liếc có thể nhìn ra đến là tỉ mỉ bồi dưỡng đi k h ư ơ n g bộ trưởng cũng không cùng nàng vòng quanh trực tiếp nói là như vậy ta nghĩ tìm mấy hài từ làm một quan tại học linh nhi đồng phổ cập giáo dục tuyên truyền chuyên đề nhà các ngươi hài từ viết chữ họa họa cũng vậy tốt cũng đều là bọn nhỏ tốt bằng dạng có thể hay không mời bọn hắn tham dự đến lần này tuyên truyền chuyên đề trong đến t ô thiếu thiếu ngàn muốn vạn muốn cũng không nghĩ ra vị này vừa mới lên nhậm quan mới đánh chính là là này chú ý nói lời thật tại này mỗi người cảm thấy bất an cao cấp tri thức phần t ừ tiếp nhận bần hạ t r u n g nông tái giáo dục đích niên h đại kỳ thật rất nhiều người không quá chú trọng hài từ giáo dục vấn đề nông thôn ra trường trông mong lấy hài từ sớm một chút lớn lên hảo xuống đất kiếm công điểm trong thành cha mẹ hy vọng hài từ nhanh chóng đọc hết trường cấp ba tốt nhận ca công tác cương vị trí công nông binh đại học sanh ngạch rất ít người bình thường là rất khó lên trách không được ra trường không chú trọng hài từ học tập quân khu bên này giáo dục không khí đã xem như cực tốt nhưng phổ biến người vẫn nhận vi tư tưởng giáo dục so chi thức văn hóa giáo dục càng làm trọng yếu có lúc đợi n g ư ờ i đi mua cái cái gì hoặc là lâm thời bị hồng thụ trương kiểm tra thí điểm khả năng đều muốn nói c h í c h lời bộ phận gia t r ư ở n g đem tới rồi tuổi đi học hài từ để ở nhà mang theo đệ đệ muội muội hoặc là giúp việc làm việc mà không đi đi học nhưng là các loại c h í c h lời tư tưởng giáo dục ngược lại là không có rơi xuống Tiểu trường biệt, thông thể thi nhất, cái bởi minh, đi người khác không phải quá đều cơm chính đặc học có cấp khác nắm năm như hắn lên không nhưng không hợp khảo vậy vì là là đệ A. xem ra này mới đến lãnh đạo là rất chú trọng chi thức văn hóa giáo dục người tại lúc này kỳ là tương đương khó được giáo dục tuyên truyền công tác s á c rất trọng yếu nhưng tiểu cơm nắm rõ ràng không phải thích hợp người được chọn k h ư ơ này g trưởng ngươi khả năng không hiểu rõ chúng Bộ ta rõ hiểu khả h i đại nhi tiểu minh, từ tình ta thư rất thông huống, nhà nắm hắn đích của cơm sắc ả cấp lên n ă một cấp có thể bảo 5 cấp đệ nhất vì giúp ta chiếu cố nhất giúp thể trì ta bảo vì đệ đệ đệ mụi mụi n g h học cho như â n sáng nên nếu như ngươi mời buổi điểm ể hắn tham không này tuyên truyền dự là sợ có c á gì sáng vì thuyết một phục chính hắn chính là buổi sáng học. buổi Này lực là bởi i đ khương bộ trưởng cũng là hoàn toàn không có nghĩ đến người khác cũng không cùng hắn nói vậy t ừ tế hắn bảy tuổi liền lên ba năm cấp Tô Thiếu Thiếu chút chút trọng trọng thân thế thuyết ta Mặt ta tử, trở ta tiểu tử tuổi tử trụ ta tử viết thích không không không phải trọng điểm, trọng điểm chính hắn chỉ học nha, phục đi, đi học.、Mặt、khác nhi học, nhà nhi chữ nhận cách chương hồng nhi chương nhi như, như cũng là nhảy cấp lên cấp, viết chữ họa diện cũng không lỗi, cũng liền chỉ có hắn là thích hợp nói điểm, điểm buổi đi người đi đi cái mai đi đại diện lổi liền người đến đầu đâu được của còn cùng cũng cấp cấp cũng cũng có đồ được này bản sáng nào ngày lên chọn. là là là là mấy ga ga ra ra ra sẽ về không không không thích hợp thích hợp quá thích hợp k h ư ơ n g bộ trưởng ngay lập tức lúc lắc tay nói t ô thiếu thiếu đồng chí ta cũng không lừa ngươi nói trí thức giáo dục rất có thể ngay lập tức sẽ bị nặng thị đứng dậy từ nhỏ hài từ nắm lên rất trọng yếu nếu như nhà ngươi hài từ buổi sáng khóa đều có thể khảo thi năm cấp đệ nhất thay lại đây nói chính là hắn cái có thể khảo thi năm cấp đệ nhất thông minh hài từ cũng sẽ đi buổi sáng học những hài từ khác có cái gì lý do để ở nhà không đi đi học tôi t h ế u thiếu nàng vậy mà không thể nào phản bác k h ư ơ nhà g trưởng Bộ tiếp t e o cho nói nên, n h của nàng g ư i h thích ư i tiểu nhi đồng cũng đến cũng hắn này đến lãnh đạo thế nào thoạt nhìn không thú họa tham họa họa. thế thoạt tiếu tiếu mới từ rất tư, Tổ đó để đạo đặc lúc có ý dự bánh i ệ t dựa d phổ g vẻ. n à nhân à n n g tiểu b á n h đậu tại nàng trong mắt tự nhiên đều là giỏi nhất nhưng ở ngoại nhân trong mắt phải biết không có bổng đến cái có thể tham dự viết viên truyền họa sách trình độ a nhưng mà khương bộ trưởng càng nói càng hưng phấn tự cố tự nói liền như thế định rồi đến lúc đó ta đem đại giàn giáo chuẩn bị cho tốt để bọn hắn mấy cái cũng tham dự tiến vào ta tin tưởng nhất định sẽ vô cùng thành công Khương không chặt lại, Thiếu Thiếu, tay, thiếu, thiếu đồng chí cảm ngươi, cảm ngươi đem hài bồi dưỡng được như thế tốt, việc này, hài nhà Thật thật Thiếu hướng lãnh nhà hài trưởng ngươi, ngươi dưỡng được tương Tương giường nước trưởng dưỡng nắm đồng này nàng Này đến vấn Bộ bồi Bộ bồi cột Tô Tiếu tay Tô tiếu tả tả tử tốt tử tổ tốt tốt tốt Tô Tiếu Ta ta tử Cảm cảm đem xem mới Việc quốc có của lại là lai lai là lão đạo đều đều quá quá đề tiểu lương nhìn ra tô thiếu thiếu buồn ngủ hoặc giải thích nghi hoặc đạo tô đồng chí chúng ta khương bộ trưởng tại tiến vào bộ phận đội lúc trước làm qua mười năm trường học trường đối với hài từ giáo dục vấn đề vô cùng nặng thị xem thấy tốt hạt giống liền không nhịn được cao hứng mời ngươi không nên kiến q u á i hơn nữa sự kiện này cũng không vậy lo lắng được trước hướng tổ chức thân báo này một đến một hồi dự đoán được kéo dài tới nghỉ hè bọn nhỏ n g h ỉ có lúc gian không ngại tham dự tiến vào đối với bọn hắn cũng là một loại rèn luyện t ô thiếu thiếu hiểu rõ vị này tiểu lương đồng chí thoạt nhìn còn tương đối dựa phổ ta về nhà trước hỏi hỏi bọn nhỏ ý kiến nếu như bọn hắn cảm thấy hứng thú nguyện ý tham dự tiến vào ta sẽ không phản đối nhưng nếu như bọn hắn không có hứng thú ta cũng sẽ không miễn cưỡng nhà chúng ta luôn luôn dùng bọn nhỏ ý nguyện chủ yếu đ ả o không mạnh mẽ bọn hắn làm chính mình không hoan hỉ sự tình cũng hy vọng các ngươi có thể hiểu được tôi t ế u thiếu nói k h ư ơ n g bộ trưởng này nghe xong càng cao hứng đúng đúng đúng thân làm ra t r ư ở n g phải như thế giáo dục hải t ử lý giải hải t ử tôn trọng hải t ử hải t ử lớn lên mới sẽ tự tôn tự cường khó trách nhà các ngươi có thể dạy ra như vậy hào hải t ử các ngươi vợ chồng thật sự là tốt đồng chí tốt đồng chí a Tô Tiếu Tiếu trưởng còn đút nàng một túi cái gì để nàng mang theo trở đi, cái Lâm mang để Khương cho bọn nhỏ còn nàng nàng bọn ăn. gì Bộ về Tô Tiếu Tiếu đầu dẫn mãn ó chương ỏ i hào một trăm hai mươi bốn tô t i ế u t i ế u về đến nhà trước đem việc này cùng hàn thành nói hàn thành nghĩ nghĩ nói năm nay nghỉ hè ngoại c h ử ý định dạy hắn môn học bơi lội cũng không có mặt khác an bài nhìn ngươi bên này thế nào an bài loay hoay lại đây liên tiếp bề bộn bất quá đến coi như xong năm trước nghỉ hè tôi thiếu thiếu có mang hàn thành đem vốn là ý định dạy bọn nhỏ bơi lội kế hoạch hoãn lại đã đến năm nay tôi thiếu thiếu nói dù sao trong nhà có thể hoàn thành cũng không phải bề bộn đấy cho dù muốn phối hợp r a bảng đen báo cũng chính là mấy thiên sự tình ta cảm thấy nhãi con nhóm nếu như cảm thấy hứng thú kỳ thật rèn luyện một chút liền đương nghỉ hè thực tiễn hàn thành chút chút đầu hôm nay trước biệt nói ngày mai lại cùng bọn nhỏ nói một tiếng ta cũng không nỡ bỏ đại bảo tiều bào trở về hai cái đều là hảo hài tử lại chịu khó lại sẽ giúp việc mang theo muội muội dưỡng lâu rồi cũng cùng hài tử nhà mình không có gì khu biệt tô thiếu thiếu đem hàn thành làm tốt mì trứng gà mang sang đi ta đã biết ăn t r ư ớ c cơm a giữa trưa tô thiếu thiếu không có thời gian làm cơm liền ăn hàn thành làm mì trứng gà tiểu bánh bao thịt đã bắt đầu thử ăn mì trơn mượt mì sợi vụn một chút bạn điểm canh đút cho hắn t i ể u t ử ăn hết non nửa chén còn không đủ còn đuổi theo các ca ca muốn ăn t ô thiếu thiếu không dám lập tức đút cho hắn quá nhiều trong nhà trứng gà tồn tại không ít chuẩn bị cho nhãi con nhóm làm cái hầm trứng khó được h à n thành ở nhà nghĩ nghĩ dứt khoát cho toàn bộ người nhà làm cái đầu ngọt nhỏ thời t i Tiếu ế u cầm mỗi chén nước ể m sau khi buổi n h â n đ vào m ỗ t r o này g phóng chung, xứng trứng chén, chậm chén hỏa lại hầm thập phần 8 phần chung, một chén thấp hầm h nồi bản liền lại lại đại tới sắt một sữa bò o n thành. n Thời à buổi kẹo sữa thật thuần khiết như vậy làm ra đến hầm trứng không thể so với dùng tơi ư sữa bò làm kém lại ngọt vừa trơn lại thơm tiểu r ư ơ ngơi n Hồng Đồ hôm nay cũng nghỉ g hôm Đồ bánh bao thịt vừa mới không ăn no mì sợi có chút không cao hứng chứng kiến có ăn nhất thời mặt mày hớn hở ba ba còn không này đâu đã trải qua to lớn miệng gào khóc đòi ăn tiểu ô t ế Tiếu u thịt t i xoa bóp hắn ụ cục tiểu mặt liền tính tỉnh rất gấp ta liền ngươi ngươi cũng không có gấp gáp, cũng không gấp gấp gáp, cha cha và có bánh i ai. Tiểu ế t như b bao thịt một mụn nuốt vào ba ba đệ lại đây hầm trứng đại khái là cách chúng tiểu từ vị giác cao hứng híp mắt lấy mi mắt dùng tiểu thịt tay đập tiểu chỗ ngồi biên xuôi theo bởi vì tiểu bánh bao thịt quá ái đập cái gì có một lần bị trên tay mang theo tiểu vòng bạc c ụ n đau oa oa khóc lớn tô thiếu thiếu liền tháo xuống đến không để hắn đeo hàn thành nhịn không được xoa bóp nhi từ mặt ngươi chậm điểm ăn tại tiểu bánh bao thịt trong mắt ăn được cái gì sự kiện này thế nhưng chậm không dưới đến hàn thành cái kia đầu vừa mới này hết một n g ụ hắn lại mở miệng muốn ăn thứ hai miệng hàn thành này cũng không hắn ăn nhanh tiểu bánh trôi lịch sự văn nhã mà nhai kỹ nuốt chậm cảm thấy ăn ngon liền cong lấy mi mắt dạng nhợt nhạt tiểu má lúng đồng tiền xem mụ mụ tiểu trụ từ cũng ăn được rất nhanh ăn no đi tới cùng tô thiếu, thiếu nói tô a di ta ăn đủ rồi người đi ăn đi ta đến này muội muội tiểu bánh trôi qua tốt hầu hạ tô thiếu thiếu đem chén cho hắn nàng phải biết ăn không hết một chén còn dư lại ngươi ăn đi không nên cho tiểu bánh bao thịt hắn ăn một chén đủ tiểu trụ t ử chút chút đầu tốt tiểu bánh trôi nghiêng lấy đầu xem trụ t ử ca ca thò tay muốn dắt hắn quần áo tiểu trụ t ử từ chén phía dưới đào một ngụm ấm áp một điểm cho ăn nàng muội muội ăn no lại chơi tiểu bánh trôi h i ế p mắt lấy mi mắt ăn ca ca đệ lại đây tiểu điểm điểm ngậm lấy miệng ở bên trong một chút ít chậm rãi nuốt như chỉ có thể ái tiểu tùng chuột khóe miệng có một điểm tràn ra đến tiểu trụ t ử liền lấy khô tịnh khăn cho nàng nhẹ nhàng xoa xoa Mụi mụi ca ca mi mắt tâm mụi mụi chậm điểm chơi, lại gần cỏ cỏ cái tiểu viên tiểu tưởng thò vợt ngọt trụ tử tan cùng nàng cong gần nhỏ, nhìn này ngọt ngào nhu nhu nếp cũng ăn. gạo ca ca cỏ cỏ hòa lấy tiểu bánh trôi dùng sức kéo qua ca ca trên tay bàn tay nhỏ bé khăn cổ tay nhỏ bé lên t i ể u linh đang phát ra thanh thúy tiếng vang bên trên tiểu bánh bao thịt đã đem chính mình chén kia đã ăn xong nhìn thấy muội muội còn tại ăn liền sử dụng cứng gõ cái ghế biên khung nhìn tiểu trụ từ ca ca ếch ếch muốn ăn tiểu trụ từ quay về quá đi trùng tiểu bánh bao thịt lắc lắc đầu tiểu bánh bao thịt ngươi mụ mụ nói ngươi không thể ăn nữa rồi hàn thành ôm lấy tiểu thịt đôn đem hắn cái chén không đưa cho hắn xem một người một chén người đã đã ăn xong tiểu bánh bao thịt đem đầu hướng trong chén thấu còn muốn ăn tiểu bánh nhân đậu giật lấy ba b à ống quần d ơ cao đầu nói ba ba ta phân cho tiểu bánh bao thịt ăn đại bảo lại đây tiếp dưỡng trong tay chén dưỡng cho ta lấy đi tẩy dừa đi à nha hàn thành đem chén đưa cho đại bảo xoa xoa tiểu bánh nhân đậu đầu tiểu bánh nhân đậu chính mình ăn đệ đệ còn nhỏ ăn một chén đủ ăn quá nhiều sẽ giữ lấy tiểu bảo á tánh cá cái n nhân nghiêng nghĩ nghĩ, chút chút đầu ta đây chính mình ăn、đi. Hàn thành nghĩ mạng thần thân nhưng cũng quen h chút chút thầm, thật hài thể, hài thể, đây đậu đầu đầu đi. đều độc đều độc lập lập vui、vẻ. Tiểu mỗi mỗi biết lấy là là rất rất ta từ từ sự kỳ, b vẻ. tại nhà bếp ở bên trong cùng cô cô nói lặng lẽ lời cô cô ngươi tốt tốt bảo trọng thân có dành nhớ kỹ cho chúng ta viết thư a tiểu thiếu ô thiếu ôm qua, bảo ôm lấy cô cô cô cô cô không thiếu tiếu tiểu biết người trở thời tiểu trôi tiểu thịt trở t nghe chiếu nhìn nghỉ hè bánh bánh nhìn người lời, giúp việc gian, lời liền người. qua muốn xem ngoan ngoan bao bảo lấy cũng có có có cùng các đã đệ đệ dẫn về về bảo còn không đi đã nghĩ khóc nhưng hắn sử dụng cứng nhịn xuống chút chút đầu ừ ra ra bọn hắn khẳng định cũng rất muốn thấy thấy tiểu bánh trôi cùng tiểu bánh bao thịt t ô thiếu thiếu ngươi cùng đại bảo đều muốn nhớ lấy chính mình hàng đầu nhiệm vụ là muốn đem học tốt nhất ngươi muốn thời khắc nhớ kỹ cô cô nói lời t h ư đến dùng lúc phương hận ít nhiều đọc sách tương lai nhất định có ích cùng hậu viện ra ra nãi nãi cùng thúc thúc hào hào học tập tiểu bảo dùng sức gật đầu ta nhớ kỹ cô cô t ô thiếu thiếu buổi tối làm đại b à o tiểu bảo cũng rất thích ăn đồ biển buổi chiều sau đó lão hồ đưa đến một đại xương cốt tô thiếu thiếu dùng đầu tôm cùng xương cốt nấu một lên canh canh cặn bã m ò đi sau mới đem tôm cua con mực cùng các loại con sò loại buông đi đã đi xuống điểm gừng chữ phiến cùng mấy khoả hồ tiêu thịt tanh thích số lượng muối mong điều vị ra nồi trước lại vấy lên đại lượng rau thơm một nồi nguyên nước nguyên vị hải sản rau trộn liền hoàn thành rửa sạch sẽ tạp đồ ăn để ở một bên đồ dự bị chờ hải sản cũng đã ăn xong cuối cùng nhất mới lên lò than một lần nữa thiêu khai xuyến một điểm rau xanh mùa đông như vậy ăn có thể từ đầu đến đuôi cũng ăn được nhiệt hồ cơm nước còn có thể uống một ngụ nhiệt canh Tiểu trụ tử tiểu tất tương tối nhất tiểu nhi cũng lưu lại nhãi đối buổi đi lại giường đi lại đi mụi mụi giường lưu đậu cùng cũng cơm, cơm cả còn cũng được chầm mặc đốc ngư đến ăn cơm, nhưng này ngừng cơm tất cả ăn ngủ đông đến chương bánh nhân đậu lại đi cùng để để mũi mũi ngủ giường nhỏ. đệ đệ tô thiếu thiếu nửa đêm còn nghe được mấy cái nhãi con tại nói lặng lẽ lời cũng không biết bọn hắn cho tới mấy điểm mới ngủ hôm sau sáng sớm nhãi con nhóm c ù n g thường ngày như sớm đứng dậy rửa mặt thu thập tô thiếu thiếu lại làm nhãi con nhóm rất vui vẻ ăn cải mai khô bánh nhân thịt lần này làm rất nhiều trong nhà nhãi con cũng ăn triệu tiên phong cũng cho một túi còn mang theo rất nhiều quay về tô ra thôn Chính mình lái xe toàn r ở về thuận tiện, Tô Tiếu Tiếu thành đem sáng sớm chuẩn bị tốt hàn chuẩn sáng để đem sớm bị b a lớn nhỏ đến Tiên Phong trên bao o hồ đem đem xe Triệu t cơ bộ cốc tắc c xe đều ũ người nhét đ ợ c có cùng còn việc cho mặc chính thích. tràn trong ít tiểu thịt tiểu trôi một Toàn dày này là không bánh bánh nhỏ xuyên quần n đầy, đó đã bao áo loại, bảo g khi qua bộ mũ ư nhà cùng một chỗ ăn qua cơm sáng t ô thiếu thiếu đem nàng cùng hàn thành cho bảo hồng bao một tịnh để t i ể u bảo cầm cho hắn đại bảo tiểu bảo đặc biệt không tha không được long phượng thai thay phiên ôm thật lâu cũng không cam lòng buông tay nhã lệ cùng trương hồng đồ cũng hướng triệu tiên phong trên xe đ ú t không ít cái gì để đại bảo tiểu bảo mang theo trở về cho lý ngọc phượng bọn hắn mấy người nhà cũng đặc biệt thân có cái gì tốt cái gì cũng cùng một chỗ chia sẻ tô thiếu thiếu cũng không cùng bọn hắn khách khí lâm lên xe mấy cái đại nhãi còn giúp nhau ôm thật lâu mới lưu luyến chia tay tiểu ngư nhi suy nghĩ nghỉ không có chuyện gì gắng phải theo ba ba đi Hắn mỗi ngày nghe đại bảo tiểu bảo nói, thôn tình, nhìn ngày nói muốn mỗi sớm một cái, đại bảo tiểu đi bảo thường thường tử, bảo tô ra sự cuối cùng nhất triệu tiên phong thật tại là không có biện pháp dù sao tiểu đỗ cũng theo đi hắn đi làm việc sau đó liền để tiểu đỗ theo tiểu ngư nhi tốt rồi Hoặc là tiểu r ự c t ế p đem t i ngư nhi nhà ngày hai đại tiểu đặt ở đại bào, bào nhà ở bào bào cơm ũ n thuận đường đi đón, tiên phong liền lại trước khai đi về nhà cho ngư nhi thu thập cái gì. Thiếu thiếu nghĩ nghĩ, g gì. được, đi đi trước cho cái c trở triệu tiểu thu thập Tô thiếu tiếu tiểu về về lại lại khai hỏi nắm công tiểu trụ từ các ngươi muốn đi nhà bà ngoại sao cũng có thể theo chỗ ở hai ngày trở về lại tiện đường đi tiếp đến lúc đó theo triệu thuốc thuốc xe trở về là được tiểu cơm nắm công tiểu trụ từ không hẹn mà cùng vẫy lắc đầu không đi chúng ta để ở nhà mang theo đệ đệ muội muội hàn thành phải đi làm tô thiếu thiếu một người ở nhà chiếu cố ba hài tử đã con nam t ử hán ý thức hai cái đại nhãi con thật tại là ở lo lắng Tiểu ngư Nhi luôn luôn Ngư không đại bảo tiểu bảo đặc biệt ngượng ngùng Chú như g ọ c o a nói không cần n g ợ n ngùng, các người nãi nãi tại chỗ này sau đó ta là nên không ít nàng làm tốt cái gì, thuận buồng xuôi gió à, nghỉ lại đến. g gì gió các chỗ cái tại xuôi lại Đại bào, tiểu ta ít tốt từ là sau đó làm bào bào vậy i t thức Chu chính thôn đường. đạp vào về quay gia tô Như vậy, đoàn tụ cùng ly biệt đều là thường thái không biết là đã thích ứng vẫn bởi vì tiểu ngư nhi chi chi cha cha nói liên tục này một lần tiểu bảo đại bảo chỉ có không muốn không hề cảm thấy khổ sở t ô thiếu thiếu một nhà cũng là không ở tại một địa phương đều chỉ có thể như thế hàn thành đi làm trước vuốt ve tô thiếu thiếu thân thân ta đem ngày nghỉ toàn lấy cho dù nghỉ hè không được lễ mừng năm mới cũng luôn luôn trở về không khổ sở tô thiếu thiếu vuốt ve hắn cọ sát ta không khổ sở cũng thói quen bề bộn đứng dậy cũng không không thường chuyện khác đúng hàn thành ngươi cũng phải bắt chặt thời gian học tập ta nghe tân lãnh đạo lời ở bên trong lời bên ngoài mặt trên có một lần nữa nặng thị giáo dục ý tứ hàn thành ôm không ngừng tô thiếu thiếu ngươi yên tâm thời khắc chuẩn bị lấy đâu hàn thành là lo lắng, này lưỡng này phi thường hản chế không nhiều thật tại quá nhanh, hận không thể người, Tiếu Tiếu cái tại Tiếu Tiếu tự Tô Tô năm cũng gì có quá đi e m mở ra hai ngày ra học tập là không rơi xuống, nhưng làm thật thành Hàn bận sự vô cùng rộn. à đi l sao tô thiếu thiếu đem ngày hôm qua khương bộ trưởng ý tứ truyền thuật cho nhãi con nhóm nghe tiểu cơm nắm cùng tiểu bánh nhân đầu lướt nhau tiểu cơm nắm tuyệt đối không nghĩ đến cái diện sinh mang mắt kính thúc thúc c ư nhiên là mụ mụ tân lãnh đạo mụ mụ ý của ngươi là nói ngươi tân lãnh đạo nhìn chúng chúng ta chữ cùng họa muốn đem bọn chúng ấn đến tuyên truyền quyền sách nhỏ thường t ô thiếu thiếu thỉnh thoảng mang theo một ít tuyên truyền quyền sách nhỏ trở về cũng thỉnh thoảng trong nhà thiết kế nhãi con nhóm cũng biết là thế nào chuyện quan trọng tôi t h ế u thiếu chút chút đầu là này ý thức các ngươi nếu cảm thấy hứng thú lời Thiếu thiếu còn không nói xong đâu. tiểu thiếu xong mụ mụ bánh, bánh nhân đậu không phải hiểu lắm cái gì thiết kế cái gì tuyên truyền quyền sách nhỏ nhưng là hắn cũng muốn cùng mụ mụ làm như công tác dù sao ca ca để hắn làm cái gì hắn liền làm cái gì mộng ở bên trong ngây thơ chút chút đầu nói ừ ca ca nói đúng tiểu trụ từ có một điểm không tự tin thế nhưng tiểu cơm nắm chúng ta bút lông chữ quá xấu tiểu cơm nắm một điểm cũng không lo lắng lúc l ắ c tay nói cự ly nghỉ hè còn có tốt mấy tháng đâu luyện mấy tháng cái gì luyện không xuất ra đến đâu ta không chỉ muốn đem chữ viết tốt ta còn muốn đem họa họa tốt buổi tối ta liền để ba ba viết chữ t i ế p cho chúng ta vẽ lại chúng ta muốn để mụ mụ lãnh đạo lau mắt mà nhìn tuyệt đối không thể ném mụ mụ mặt tiểu cơm ó chút úc bực c tiểu buồn nắm m ộ tự tháng làm được s tình, một thế tiểu thông Tô thiếu tiếu tiểu mặt mất mặt tình, mặt treo tại mặt tốt tốt tới nhất Tiểu thực người năng năm cũng làm không được, hắn thế nào liền không có cơm nắm vậy thông minh đâu. Thiếu thiếu nhịn không nắm không hàn người này cũng người cũng đáng ngạo nắm khác khả hảo hảo cho giờ giá được, được xài kiêu bối. các có cơm cơm có cơm bảo xoa làm mụ mụ mụ mụ đâu. đâu, bóp vậy bây sự tin nói thế nhưng ta vẫn muốn làm được rất tốt tôi t h ế u thiếu thiếu xoa xoa nhãi con đầu tốt mụ mụ tin tưởng cơm nắm có thể làm được tốt nhất Tô thiếu tiếu nhớ lời dù như thế nhưng tiểu trụ tử hằng ngày sự tình hạng ở bên trong lại thêm luyện bút lông chữ cùng họa họa này hai hạng Hắn trung tin tưởng thủy chương ầ n cụ bù t ô không không n minh, cuống hắn mình ngu ngốc, chẳng g biết tiểu hồ có qua là m ắ m vậy t h ô n một i n h m trăm hai mươi năm hàn thành chữ bằng bút lông là da da khi còn sống dày cứng cắp hữu lực tự thành nhất phái rất có đại gia khí khái Viết vụ vẽ vẹn tiếu tiếu đời nghiệp đời rỗi lại, khi thiên hài tiểu trôi lại đến bút tô thích một trong, nàng đời trước nhàn không sự tình theo bảng chữ mẫu vẽ lại. Sau khi hình thành trọn tình từ vẫn do hàn thành chữ cũng chức chức chữ chính độc cách chờ ngược cùng nhàn không hình mình phong nhu, hàn bánh học. nữ bằng bảng lông nàng ôn nam vẫn lớn lên ngược lại là cùng nàng là là là yêu mẫu sau đáo dậy, do sự tiểu cơm nắm nói làm liền làm hàn thành buổi tối tan tầm trở về hắn đệ nhất thời gian để hàn thành cho hắn viết bảng chữ mẫu hàn thành một mực cảm thấy chữ là người thứ hai gương mặt viết được một tay chữ tốt người cho người ấn tượng đầu tiên cũng sẽ đặc biệt tốt khó được như từ nguyện ý học hắn là thấy vậy vui mừng trước súp mụ mụ làm cơm chúng ta ăn cơm xong bắt đầu học hàn thành nói tô thiếu thiếu vẫy lắc đầu nói không cần giúp việc đêm n a y ăn dưa chua miến s ủ i c ả o nước một khai có thể ăn bọn nhỏ đi trước tắm rửa chúng ta trước này tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi tiểu bánh nhân đậu bây giờ có thể chính mình tắm rửa có thể chiếu cố tốt chính mình còn có thể giúp việc mang theo đệ đệ muội muội tô thiếu thiếu tỉnh không ít tâm thư tiểu t h ế tiếu u nhiều nấu chút một hơi i sẽ đ m t i ể cơm nắm cùng nắm tiểu bánh nhân đầu cũng vui vẻ ăn, liền đương đầu vui vẻ bao ổ sung tiểu Tiểu món điểm. Tiểu bánh một điểm. b thịt gần nhất ăn cháo luôn cắn cái thìa không tha nước miếng còn c h ả y tràn có chút nhiều hàn thành đút cho hắn ăn xong một chén cháo tiểu thịt đôn lại bắt qua cái thìa đặt ở trong miệng cắn hắn bình thường liền ái đem cái gì cái gì cũng hướng miệng ở bên trong nhét hàn thành đem tiểu bánh bao thịt cái thia cầm lại đây muốn mở ra hắn miệng nhìn xem tiểu tự động đến động đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là không phối hợp biệt động ba ba nhìn xem có phải hay không mọc răng hàn thành quả nhiên thấy được tiểu bánh bao thịt răng ngân có hai cái địa phương không công hắn rửa sạch sẽ tay lại lại đây nhẹ nhàng sờ lên cứng rắn khua lên đến một điểm như là có cái gì cái gì chui từ dưới đất lên mà ra không cẩn thận còn bị t i ể u từ cắn một cái biệt nói còn rất đau hàn thành xoa bóp hắn tiểu thịt mặt trứng trách không được cái gì cái gì cũng bỏ vào miệng cắn nguyên lai、like、là mọc răng Có c h ú tôi hài bánh thịt thân đi với tiểu từ mọc cùng răng nóng sẽ bị bao u l n luôn ăn rất tốt tham g ỏ i ngủ có thiếu ể nháo tưởng hắn không、vậy. nhanh trường răng không nghĩ đến hắn vậy l ề n trường. Tổ t h i thiếu đi tới nhìn nhìn tiểu bánh bao thịt a để mụ mụ xem một chút mụ, mụ mỗi lần để tiểu bánh bao thịt mờ miệng a đều cũng có cái gì ăn sau đó hắn còn tưởng mụ mụ muốn đút cho hắn ăn được cái gì đâu À mà m ộ tôi chút đem miệng chương tiểu đem được lão đại, miệng lão k n nghĩ đến chẳng hắn g tách mụ mụ m qua là tách lấy ệ n nhìn nhìn, không g có đ ú thiếu c o hắn c á gì ăn, uốn lại khí được đ éo n ố n lan éo đi đập vây lan ấy chách chách mà gọi. thiếu r á c mà g ọ Tô t i Tiếu hỏi hàn thành hàn thành người nói ta làm điểm cứng rắn bánh gạo hoặc là bí đỏ bánh cho tiểu bánh bao thịt m i ế n răng được hay không được đâu hàn thành đang tại kiểm tra bảo quý khuê nữ có không có trường răng phát hiện còn không có trường dự đoán làm quá ít cũng sẽ đều bị hắn ăn sạch ta nghĩ biện pháp tìm người cho bọn hắn hai cái m i ế n răng b ồ n g a cơm nắm khi còn nhỏ làm qua một cũng không biết ném tới đi đâu Đó là dùng hết xài, tiêu thụ làm thành bổng, được đánh được đến. ngón bóng bóng là làm loáng làm xài thành dùng miến răng bồng, chuyên nghiệp nghề mộc thu nhận công nhân cụ đánh bóng bóng loáng mới được mình làm không hết thụ thô thu tiêu tay xuất mới cụ mộc ra、đến. tôi thiếu thiếu i nói ta đây ngày ta mai đây vẫn c o hắn nướng đ ể m bí đỏ bánh đỏ ăn h A, t cũng không q a n h ệ bữa ă n c h í nguyễn h s đ núc ních khuê nữ tâm cũng hòa tan không sự tình ca ca tính nôn nóng tiểu cô nương chậm một điểm cũng chậm một điểm một tuổi trước thế nào cũng hội trường Hàn thành xoa xoa thê phát đầu, nhìn diện mạo cùng tính tình chính thực thấy hắn không tể, rất khó hình dung cái kia loại cầu nhân được nhân thỏa mãn cảm giác tóm lại chính là là này diện cùng cũng tương con ông dung mãn viên mãn. từ rất tự trời tệ, rất tóm xoa xoa mạo loại kia cái giác đầu, đợi được đời cầu cuộc lại mẹ cảm cảm sự buổi tối tô thiếu thiếu nói làm liền làm ăn qua sau khi ăn cơm hàn thành dẫn nhãi con nhóm luyện chữ tiểu bánh nhân đậu cũng theo cùng một chỗ luyện tô thiếu thiếu cho tiểu bánh bao thịt làm m i ế n răng bánh quy bí đỏ cắt miếng trưng ơ chín r a nhập thích số lượng bột mì xoa nắn thành ngón tay thô trường điều phóng tới trong cái hũ nướng khô là được rồi tô thiếu thiếu mặt khác còn nạo mấy cái khoai lang đỏ cắt thành đều i bỏ vào đi nướng việc này đều là thuần tự nhiên nghiến răng bổng tô thiếu thiếu hết sức làm nhiều một điểm đại nhãi con nhóm cũng có thể đương đồ ăn vặt ăn đầu này nướng bánh cùng khoai lang đỏ nướng khô vừa mới ra lò luyện một hồi lâu chữ nhãi con liền vây lại đây cơm nắm nói mụ mụ thơm quá nha ngươi làm cái gì nha tôi t h ế u thiếu bánh bao thiếu ị t tức muốn trường phát bắt thận ngay muốn răng, răng ngân ngứa nên đến tham lập cho cái phải vào bỏ nhìn bọn hắn bên mắt tham bên nuốt nước miếng chính là không mở miệng nói muốn ăn trong nhà hài từ thật sự là một so một ngoan cũng không biết tiểu bánh bao thịt lớn lên có không có như thế ngoan Năm này ăn sáng sân trường không ít bí đỏ ta nướng rất nhiều, này cách làm rất đơn giản, các người nếm nếm, nếu như vui vẻ ăn sau này ta nhiều nướng một điểm để các người mang theo một điểm đi trường học đương đồ ăn bụng, việc này lên muối đường cũng không thêm, không có cải mai khô bánh nướng vậy ăn ngon. làm một điểm một điểm điếm muối thêm, mai vậy sau cách các các ít ta rất rất ta theo tiểu vặt khô học bí đỏ để đi đồ vui việc cải có vẻ thời buổi này ở đâu còn có không thể ăn cái gì nha bí đỏ bản thân tự mang theo vị ngọt mặc dù cái gì cũng không thêm như vậy nướng đi cũng là lại hương lại giòn còn mang theo điểm ngọt đặc biệt ăn ngon Trong ít bắt một theo trường ngọt tiểu thì Tiểu tiểu thể một khoai con khoai so ngon, khoai sao. nhà nắng không lang nhãi nhóm cũng fan mang theo đi học ăn, nhưng nướng khoai lang đỏ khô lại、so、phơi nắng đi ăn ngon, càng hương càng ngọt, tiểu bánh nhân đậu thì càng vui vẻ, khoai lang đỏ khô. Tiểu cơm nắm nói này bánh nhiều phơi khô, học khô phơi khô. làm cơm đợi đi lại đi vui điểm lúc đỏ đỏ đậu đỏ có có mụ mụ sẽ quy vẻ chúng ta có thể mang theo trở về trường học ăn kể từ trong nhà nhiều s o n g bào thai tiểu cơm nắm càng lúc càng có ca ca phạm trước kia sẽ làm nũng mại manh để tô thiếu thiếu biến đổi hoa cho hắn làm tốt ăn bây giờ biết rõ mụ mụ bề bộn cũng rất ít đi nói cái gì yêu cầu này điểm t i ể u yêu cầu tô thiếu thiếu tự nhiên sẽ thỏa mãn hắn n chuyện hài từ đầu có thể, này rất dễ dàng làm. Tiểu bánh nhân đầu cũng mắt lấy mi mắt nói mama ta đây muốn ăn khoai lang đỏ nướng khô. nói cũng không kén Tô tiếu tiếu từ thể, rất Tiểu mắt mắt ta Tiểu trụ tử ta thể ta khô. hiểu hài hiếp mi khoai đầu đầu xoa xoa ma ma có có lấy đây làm. đỏ dễ ă t ô thiếu thiếu nói hào hào hào lần sau còn có thể nướng điểm khoai lang đỏ bánh quy hoặc là khoai tây bánh quy tóm lại trong nhà có cái gì thô lương chúng ta liền nướng cái gì nhãi con nhóm ăn qua tiểu đồ ăn vặt còn bắt một phen đi cho ba ba ăn hàn thành bên xem chuyên nghiệp thư bên ăn lấy thê t ử cho nhi t ử nữ nhi làm n h i ế n răng bổng tâm tình có chút một lời khó nói hết cơm nắm cùng tiểu bánh nhân đậu lại luyện một hồi lâu chữ mới rửa mặt đánh răng trở về căn phòng đi ngủ trở lại bên cạnh sân nhỏ tiểu trụ t ử còn tại cầm đèn đêm chiến nhã lệ gõ nhi từ cửa phòng như thế tô thiếu thiếu d ậ y nàng nhất định phải cho hài t ử lớn nhất tôn trọng cùng không gian như vậy bọn hắn mới nguyện ý cái gì sự tình cũng cùng đại nhân nói chuyện cùng chia sẻ tiểu trụ t ử đầu cũng không d ơ lên nói một câu mời vào nhã lệ đi đến nhi từ bên cạnh đi nhi từ như thế muộn ngươi còn không ngủ đâu Tiểu trụ tử theo đầu đó là từ chữ bằng bút lông mà nói lời kỳ thật cũng rất không lỗi chính là tuổi còn nhỏ non nớt là khó tránh đã muộn muốn không rõ thiên lại luyện tập trụ từ cùng nàng đã nói tô thiếu thiếu tân lãnh đạo ý tưởng nhã lệ cũng rất ủng hộ nhưng chứng kiến nhi tử như thế khắc khổ kia viên lão mẫu thân tâm vẫn đã vui mừng lại đau lòng trụ từ rốt cuộc dừng lại bút hỏi nhã lệ mụ mụ ngươi thực lời thực nói cảm thấy chữ của ta đẹp mắt sao nhã lệ chút chút đầu dùng ngươi này tuổi mà nói mụ mụ cảm thấy là phi thường tốt c h ụ thử nói mụ mụ kỳ thật ta vẫn luôn có luyện chữ từ tô a di thân thủ dạy ta viết đệ nhất chữ bắt đầu ta đã nghĩ ta sau này muốn đem chữ viết giống như tô a di như đẹp mắt cơm nắm cũng là như thế muốn cho nên hai chúng ta trước kia không làm gì liền luyện chữ cơm nắm so với ta nhỏ hơn một tuổi Hắn lần thứ nhất học khóa, nhưng là cơm nắm nhận chân thời hơn nhiều, khi hắn cũng rất ít luyện, nhưng chính là viết rất khá. Vừa mới hàn thuốc thuốc chỉ chúng chữ nhanh thể lĩnh chữ khí khái không bằng hàn thuốc thuốc thật khá. nắm nắm ngắn nắm lần lên non nửa luyện gian cũng luyện, lần bằng lông, ngộ, ngoại cùng bằng là là lực bút ta rất trải viết ta rất rất ít viết rất ta một bút rất bút viết trừ viết rất cơm mới cơm sau sau sự qua Vừa đó đã đã đi độ có cái giỏi dưới kỳ dạy mụ mụ cơm nắm là ta thấy qua rất thông minh người hắn đọc một lần thư có thể nhớ k ỹ ở ta khả năng muốn đọc ba lượt năm lượt ta cùng với cơm nắm như tốt lời ta phải so với hắn cố gắng mấy lần thậm chí gấp mười lần mới có thể đuổi kịp hắn cho nên ta phải cố gắng một điểm mụ mụ ngươi không biết ta thông qua cố gắng của mình cùng cơm nắm cùng một chỗ nhảy cấp đi ba năm sau đó ta có nhiều vui vẻ tô a di có bao nhiêu thay ta kiêu ngạo Nhã lệ t â mặc lại lại đoạn biết hài giai chua cùng chương chề hồng nhất hắn thành nguyễn, may nàng nàng cần bọn trưởng mắn hắn g tử rõ đồ có p đ ư ợ tô thiếu thiếu một nhà, nàng vẫn luôn biết rõ, tô thiếu thiếu tử rất luôn nhà, hắn hài đem nàng vẫn bọn rõ dậy kệ h nhưng là mỗi lần nghe nhã á lần nói nói là lời, l mỗi trụ tử cũng có、so、cảm giác. Mặc nàng trong tưởng tượng hơn sẽ so một tử tốt loại hài kệ phương nào diện hài t ử thật sự một điểm cũng không cần nàng cùng trương hồng đồ quan tâm liên lão gia t ử cũng nói tổ tiên đốt cao hương mới được như thế tốt tôn t ử cũng nhiều thiếu hàn thành một nhà Chụp từ nhã g cùng nàng u y ệ n ý c i việc vui phải thiếu thiếu điểm, hài giữa mài thời gian dài, mà không phải bây giờ a rũa nhau. sẻ sự sách vẻ, vậy cùng còn cần này, nàng nếu không nàng năng không như thẳng thắng nhìn n bây kỳ khả thật thật rất tô từ rất một h mà lệ vuốt ve n h ư từ thân thân hắn não môn mụ mụ đã biết n g ư ờ i đang ở đây mụ mụ trong mắt là tốt nhất không cần mọi chuyện cũng cùng cơm nắm tương đối hay là muốn lao giật kết hợp tận lực thì tốt rồi không thể hỏng rồi mi mắt cùng thân Chủ tử vẫy lắp đầu nhã lệ xoa xoa hài từ đầu nàng là thật sự không biết đáng thế nào tạ tô thiếu thiếu một nhà mới tốt Tô、Thiếu、Tiếu Tiếu chương ò n lần nữa cường vốn liền n điều trụ tử t h một trăm hai mươi sáu tiểu ngư nhi là ba ngày sau trở về đi thời điểm nhét đầy c ố t xe trở về sau đó vẫn nhét đầy c ố t xe chẳng qua là thay đi bất đồng cái gì tiểu ngư nhi một hồi đến liền kéo lấy mấy cái nhãi con bla bla thao thao bất tuyệt nói liên tục đại bảo tiểu bảo vốn muốn mang theo ta đi tạc phân châu tô ra thôn phân châu vậy đại nhất đống như vừa mới kéo xuống đến sau đó vừa thối lại nguyễn còn nhiệt hồ đâu nhưng là qua không được một hồi liền biến cứng ngắc này vừa thối lại vừa cứng phân châu mọi người cứ nhiên thưởng lấy kiểm chúng ta muốn tạc cũng đến không kịp không thấy qua c h à n g diện như thế trong thành hài từ tiểu ngư nhi cũng kinh ngây người Trời thế trong một ruộng nhiên lạnh như thế bên trong ruộng, nhiên còn đồng, cư có ốc đ ái m nằm ở trong nước nằm sấp, chúng ta nước chúng sấp đ kiểm không cũng trốn, sẽ bảo ị chúng ngốc núc cũng cũng có hết ha ha ha tô ra thôn năm nay cũng không lạnh mà cũng không có đông lạnh ăn nít năm nay đông ta trở tô ra kiểm rồi, đại mà ở, về b tiểu i bào l ề nhìn dẫn ắ n ven theo bờ ruộng theo t bờ m ốc đ ồ g Ái bào nhìn tốt khả ái cùng t i ể u bảo một khuôn mẫu ấn ra đến như nhị cữu mụ nói t i ể u bảo cùng ái bảo cũng so nàng có tiền bọn hắn như thế t i ể u phải như thế nhiều hồng bao nàng có thể hâm mộ rồi tiểu bảo h ồ ngư nhi mở ra hai bàn tay so hoạch vậy đại nhất trương chuối tây diệp từ chuối tây trên cây chặt bỏ đến bị bà ngoại cùng nhị cữu mụ xé thành khối nhỏ dùng đến bao dính răng gạo nếp t ư gạo nếp t ư ở bên trong có đậu phộng đường hãm còn có tóc mỡ c à i mai khô hãm cũng đặc biệt ăn ngon đúng bà ngoại để ta mang theo không ít trở về đâu tiểu đỗ thúc thúc tiểu ngư nhi đang nói đang nói nhanh như chớp chạy ra ngoài hai anh em nghe lấy cũng là cực kỳ hâm mộ bọn hắn cũng tốt muốn đi tô ra thôn tô thiếu thiếu này hết tiểu bánh trôi đi triệu t i ề n phong cùng tiểu đỗ đang ở cười hóa tiểu ngư nhi dẫn lấy một túi lớn lá bao bánh dày tiến vào tô di bà ngoại để ta mang theo trở về ăn thật ngon tiểu ô t h cơm nắm gật gật đầu tốt mụ mụ tốt ma ma tiểu bánh nhân đậu được nhiệm vụ đông đông đông ra bên ngoài chạy tiểu ngư nhi cùng tiểu cơm nắm đi nhiệt lá bao bánh dày tiểu ngư nhi biên đi biên nói này lên tiếng chính là đậu phộng đường này cũng bao đứng dậy chính là cải mai khô t ó c mỡ bà ngoại bao sau đó liền phân chia tốt đều tốt ăn ngon tiểu ngư nhi cùng tiểu trụ từ cũng theo cơm nắm bọn hắn sưng hô một ngụ một bà ngoại bà ngoại ra làm cho được kêu là một thân a tăng thêm hắn hoạt bắt sáng sổ miệng lại ngọt đem lão tô ra trên dưới đều hống đến không khép miệng được tiểu cơm nắm nói ngươi đừng nói nói vậy ta chảy nước miếng tiểu ngư nhi c h ậ c c h ậ c miệng một mặt ý do không tận tiểu cơm nắm tô ra thôn thật sự quá tốt chơi rồi ta sau này còn muốn đi tiểu cơm nắm nói ta nhà bà ngoại đương nhiên thú vị bọn hắn đều tốt sao tiểu ngư nhi gật gật đầu cũng rất tốt chính là ái bảo khóc lên đến quá dọa nạt người hắn vừa khóc ta cảm giác chính mình lỗ tai đều muốn lung tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi không thích khóc nha vì cái gì ái bảo như thế ái khóc mỗi nhãi còn cũng không như đó a người khi còn nhỏ cũng đặc biệt ái khóc ta sẽ không ái khóc tiểu cơm ngư nhi tự nhiên chết sống không nhận tiểu trụ tử cùng tiểu bánh nhân đầu trở về tiểu trụ tử lên tiếng cũng trước tiên là hỏi nhà bà ngoại ở bên trong được không tiểu ngư nhi lại đem vừa mới lời nói một lần ta đến nhóm lửa a tiểu trụ tử nói tiểu bánh nhân đầu trở về căn phòng xem đệ đệ muội muội ba đại nhãi con vây ở nhà bếp nói liên tục t ô thiếu thiếu phân ra không ít cái gì cho triệu tiên phong triệu tiên phong lúc l ắ c tay nhà các ngươi ở bên trong hài từ ăn nhiều đến mau chúng ta người nhà ít muốn một điểm là được thịt liền không cần cho chúng ta phân ra này thịt khô c á các ngươi giữ lấy cha ngươi nói là năm nay ao cá mới ra đại cá chấm cọ ao cá lại được mùa đa phần tốt mấy cân ngư lạp mấy điều đâu t ô thiếu thiếu nhíu lại mày nói cha ta thật sự là trong nhà ăn khẩu thịt như vậy khó khăn cũng không biết giữ lấy ăn triệu tiên phong nói ta liền đoán được ngươi sẽ như thế nói ta cũng như thế nói ta cũng vụng trộm thả lại đi ngươi nương phát hiện sau lại cho đốt trở về nói cái gì cũng để ta mang theo trở về ngươi người nhà là thật thương ngươi t ô thiếu thiếu gật gật đầu bọn hắn rất thương ta Cho nhưng ê n ắ n n mới sẽ đối với đối sẽ g ờ i h tình à là vậy tốt cảm n đều s o hướng, nhiều biên cái đó điểm tốt một điểm là hơn giúp đỡ điểm đỡ m ộ trong bên khác. Lúc này mới là người nhà tô thiếu thiếu không hiểu không có cái gì vấn、đề. Nhưng khác, hiểu cái lúc có là là mới tiếu tiếu gì tô t đề. thôn liền lão có một chút bà ba hoa nói nàng không mang theo đồ cưới nhà chồng có ý kiến gì đó thời gian là nàng cùng hàn thành qua nàng người nhà là cái gì người hàn thành là cái gì người nàng nan đạo không thể so với các nàng rõ ràng sao Một đám mà ngán. ăn cụ cải mà lo、ngán. nếu như nàng sinh hoạt quá đến khó khăn nàng nương chính là bán cốc loại cũng sẽ giúp đỡ nàng liền nói này ngư a nhà ai lễ mừng năm mới phân điểm ngư cam lòng cho bên ngoài gà khuê nữ phân như thế nhiều tính cũng không tất yếu cùng ngoại nhân nói rõ việc này chính mình trong lòng rõ ràng là tốt rồi buổi tối trưng điểm này thịt khô cá nếm nếm ngươi cùng chu thì một khối lại đây ăn cơm a tô thiếu thiếu nói triệu t i ê n phong vẫy lắc đầu nói không được không được chúng ta một nhà ba người được tụ họp một chút thiên luân mấy thiên không thấy trong nhà hung bà nương hắn cũng là muốn được khẩn tô thiếu thiếu ngẫm lại cũng là vẫn vào cắt nửa điều thịt khô cá để hắn mang theo trở về dạng lấy tiểu má lúng đồng tiền nói ngươi liền không cần chối từ các ngươi giúp ta đưa đại bảo tiểu bảo trở về còn không cảm ơn các ngươi đâu tiểu ngư nhi không ở lại đến ăn cơm như thế cho tiểu ngư nhi ăn Khiến cho tiểu r ệ u Tiên tốt từ thấy t chối nói lời liền ngoài, i bên Phong cũng không này này tử thúi c ũ ngư không biết ăn hết nhà ăn n g biết các ơ i nhi ề u ít tốt cái gì đâu. Tiểu ngư nhi đang â u Tiểu Nhi Ngư đ ở ăn tiểu cơm nắm cho hắn m i ế n răng bổng nghe được cho hắn ăn cao hứng hỏng rồi cảm ơn tô di này thịt khô cá ăn thật ngon Tiểu ngư tùy tiện rất thực một rất một trụ tử một nhốt một vốt theo tô thôn thịt vịt mắt trực tiếp tô tốt tiếp nhi đối với ngoại thực, đối với người phóng, lại người nhà, đi ngoại nghiêm cái mi nhái liền cái để đều chu ngư nhân nhưng nhà phóng nắm nhà cùng nhà hắn nhà, ngọc hắn mang chỉnh cũng không cho Ngọc Phượng cho nên tô gì có tốt cái gì phân cho hắn, hắn cũng là cao hứng mà tiếp nhận. gì gì hộ hào hoa cho khô cho cho cho ve cao ra cơm có là là Lý là bà mà cuối cùng nhất triệu thiên phong vẫn cầm không ít cái gì đi tô thiếu thiếu cái gì cũng phân ra một điểm cho hắn t i ể u ngư nhi là tay trái một ngọt lá bao bánh dày tay phải một cái mặn diệp bao nhiêu bánh dày ngạnh xinh xinh bị triệu tiên phong khiêng lấy về nhà yên ổn lại bình thản đi cùng với bận rộn thời gian ngày từng ngày qua chính như tô thiếu thiếu sở liệu bọn nhỏ khai rằng sau khi nàng vị kia mới nhậm chức lãnh đạo thường thường phái người đến tìm nàng nếu như trong nhà có người mang theo hài từ liền đem nàng tiếp quay về đơn vị đi nếu như không ai mang theo liền để đến người kỷ lục truyền tốt đạt Tô Thiếu Thiếu hiện ở công tác công Hiện hồ ở cơ đ ề u là trực tiếp c ù n g l ã n h h đạo ố i báo, lượng công việc tôi h h ậ t tăng sự gia tăng lên k n nhưng hoàn toàn g ít l ạ là nàng còn loay hoay lại đây cường độ cùng lãnh nàng càng còn cường cùng ăn cũng hoay đạo đây độ đồ ý thiếu ớ i đợi cũng cao, có lúc đợi một ít t t thiên kế kiếm kế, lý nhiệm hoặc là lại nhiệm phong phương án, hai người hoặc hai hợp lại kế, đi đi i ệ quả đều muốn là ngoài ý thiếu ố t Tô t Đừng nói, t thiếu thiếu hiện ế u h i ở mặc dù càng bề bộn nhưng ngược lại càng thêm thành thạo một đoạn thời gian xuống nàng c ư ơ n g nhiên cảm thấy chính mình trưởng thành không ít hàn thành cuối năm tiến vào một cái gì hạng mục nghiên phát tiểu tổ công tác cũng bắt đầu càng lúc càng bề bộn giữa trưa rất nhiều sau đó cũng quay về không đến ăn cơm liên buổi tối có lúc đợi cũng đổi kịp không trở về đến ăn đều là giữ lấy chờ tăng ca trở về một lần nữa nhiệt lại ăn nhãi con nhóm càng lúc càng hiểu chuyện cơm nắm cùng trụ tử đều có thể đ ì n h một nửa đại nhân dùng tiểu bánh nhân đậu vốn liền ngoan hoặc theo hai cái ca ca học tập hoặc mang theo đệ đệ muội muội chơi mặc dù hàn thành thiếu đi chiếu cố trong nhà nhưng trong nhà hết thảy cũng đều tỉnh tỉnh có điều Khí nhiệt chấp nhớ thời chỗ trời từng mắt một tổ tiên lại mỗi sôi nổi lại gian, ngày ngày đứng năm lần năm này có chỗ bất đồng chính là dậy, có mưa bọn ấ t Thành dẫn tiểu cơm nắm cùng tiểu liệt đồng đậu đi chính Hàn dẫn nắm cùng bánh nhân sân cơm là xem b sĩ hắn ọ mẹ ruột mà ruột trụ tử là do nhã lệ do dẫn nhã cùng chương hồng đồ dẫn nhìn đồ nãi nãi. Bọn hắn cũng thành tâm thành ý làm lão nhân ra điện lên một chén rượu cảm tạ nàng việc này năm đối với trụ từ thương yêu hai nhà hài từ đều thực nghiêm túc xử lý thân nhân mộ bia cùng ở thiên đường sinh hoạt thân nhân tâm sự chính mình này một năm phát sinh sự tình cho biết chính bọn nó nhiều rất tốt để bọn hắn an tâm Thành tiết một qua chính là ngỏ tiết, ngỏ tiết một qua đêm thất thịch minh chính đoan ngỏ đoan ngỏ không đêm qua qua xa. là sẽ thời gian bận rộn đứng dậy nhiều thì càng nhanh giống như liền nháy cái mắt công phu long phượng thay ngay lập tức liền phải một tuổi hai cái t i ể u t ử làn da cũng cùng tô thiếu thiếu như bạch càng trường càng linh khí càng trường càng tốt xem liền cùng quan âm bồ tát tọa hạ t i ể u đồng từ tựa như nhất là tiểu bánh trôi tiểu cô nương môi hồng răng trắng mắt to hàng mi dài chớp một chút sống thoát thoát chính là một cái sẽ động b ú c bê tây dương khí trời một nhiệt thay lên tiểu ngắn tay tiểu quần nhỏ lộ ra trắng nõn nà tiểu cánh tay tiểu chân mụ mụ trả lại cho nàng chát hai cái tiểu bím tóc thấy người t r ư ớ c dạng khởi tiểu má lúng đồng tiền ngọt ngào mà cười nãi hồ hồ mềm như bông nói từ lấy ai thấy tâm đều được hòa tan thậm chí nghĩ trộm về nhà dưỡng Ba đại ca ca đại được được, đừng ngoại cũng sủng được không được, ngoại nhân tiểu ư ở n chính là nhìn n g lấy là ôm h ề đều u liếc lấy, liền liên mụi mụi bị người trộm đi, đừng nói người ngoài, i được đừng sợ hộ trộm bị t ngư như cùng đôn đôn tưởng bánh ọ họ n nhiều ôm một hồi đều không được, cũng không biết là không hồi phải biết đều ôm một được, c là c ca ca ôm i nhiều, ề u cõng có nàng thể bao ò còn có thể Tiểu nhưng là còn không bánh đứng, đi đường. muốn là b thịt đã sẽ bỏ sẽ đi sẽ quây dối thịt ở c ụ c tiểu thịt đôn càng lúc càng chắc nịch chân chân đặc biệt có cứng các ca ca dẫn có thể đi được rất ổn thỏa Không mang tiểu h thỉnh thoảng e o sau sắp xuống đó t ngã tử lại đặc bánh i đi đi, liền tiếp đi. Tiểu ệ t theo theo thì theo hổ, không hắn không khóc mang mang muốn muốn ngã xuống cũng lên đến sắp bỏ bò, bỏ b bao thịt đã có thể nói đơn giản từ đọc nhấn rõ từng chữ còn không tính rõ ràng nhưng là đ ề u muốn cái gì vẫn có thể biểu đạt rõ ràng t i ể u t ử nhìn liền hổ đầu h ổ não lại đặc biệt cơ chí tiểu miệng đặc biệt ngọt sấm h ỏ a sẽ cười hì hì kêu ba ba mụ mụ ca ca ôm lấy ngươi trước một trận làm nũng ai cũng cầm hắn cũng không có biện pháp mấy cái ca ca cũng rất đau hắn cái gì cũng để lấy hắn nhất là tiểu bánh nhân đậu tiểu bánh bao thịt xanh tự chính là hắn lấy từ tiểu bánh bao thịt còn ở mụ mụ trong bụng sau đó liền mê chi vui vẻ này đệ đệ có thể nói toàn bộ người nhà rất s ủ n g đệ đệ người chính là tiểu bánh nhân đậu muốn cái gì cũng cho hắn muốn làm cái gì cũng giúp hắn làm cho nên tuổi nhỏ đã thực sẽ xem mặt đoán ý xem mặt đoán ý tiểu bánh bao thịt mình làm không đến sự tình liền vui vẻ cùng tiểu ca ca làm nũng để hắn đến giúp việc lịch tháng bảy nhãi con nhóm bắt đầu được nghỉ hè đáp ứng qua mang theo bọn hắn học bơi lội hàn thành sớm tan tầm cái ngày đó liền dẫn bọn hắn đi bờ biển l i ê n tiểu bánh bao thịt cũng một tịnh mang theo đi tiều từ đặc biệt vui vẻ chơi nước mỗi lần đi bờ biển cũng khiến cho đặc biệt vui vẻ vuốt ve ba ba một trận thân hàn thành thỉnh thoảng bị hắn huyên náo không tính tình bọn nhỏ học bơi lội cũng học rất nhanh đi mấy lần sẽ hàn thành mỗi một lần cũng sẽ cường điều lấn núi không ai lấn nước nhất định phải kính sợ biển rộng kính sợ thiên nhiên nhất thiết không thể cảm thấy chính mình sẽ bơi lội liền không đếm xìa nguy hiểm bị chết đuối người đi hướng đều là sẽ bơi lội người bởi vì sẽ không bơi lội người ngược lại không dám hướng v ự c thầm đi Bọn nhỏ cũng nhớ kỹ. Hàn trải h h không có thời gian, sau đó chính à là n gian có đó t sau ư ngư ơ n Hồng đồ dẫn ba đại nhãi con đi, tiểu ngư nhi thỉnh g h đồ đại đi ba tiểu o t n cũng g sẽ theo đ một nhóm ít tinh thần hơn, thân tố chất tốt ít tiểu trải nửa nghỉ xuống, nhãi con cũng nắng đen không nhưng hơn, cũng càng tốt rồi, cũng đều cao dài, không ít, liên tiểu bánh nhân cao hè phơi đều đậu đều đã rồi, dài qua k h ô non g ngắn phải thấp chân cái tiểu c bé a k h ô g ít Trải đâu. qua nửa o n n năm cường hóa học tập ba nhãi con mặc kệ viết chữ vẫn hỏa họa đều đã trải qua đã có một cái chất bay qua chữ bằng bút lông là hàn thành dậy hỏa h o ạ là tô thiếu thiếu chỉ điểm cho nên khương bộ trưởng cắt cử nhiệm vụ sau đó ba nhãi con cũng sung mãn tin tưởng một điểm cũng không sợ hãi này đoạn thời gian ba nhãi con đi không ít lần tuyên truyền bộ phận có lúc đợi vừa đi chính là hơn nửa ngày khương bộ trưởng thực ở là quá vui vẻ ba nhãi con mỗi lần phái người đến tiếp lấy đi còn quản cơm quản các loại quà vặt đồ ăn vặt làm hại nhãi con nhóm cũng rất vui vẻ đi tuyên truyền bộ phận tôi t ế u thiếu thiếu một tiểu t lần, đầu liên bánh nhân như h cũng nói này ngươi cũng biết rồi. Đi Tiếu Tiếu Tô à cũng liền không hỏi rất lâu không có nghỉ ngơi qua hàn thành nghỉ hè thực ở rút không xuất ra thời gian mang theo nhãi con nhóm quay về tôi g a thôn hắn bề bộn t ô thiếu thiếu bề bộn liên nhãi con nhóm cũng bận rộn cũng chỉ có thể làm mà thôi chương một trăm hai mươi bảy t ô gia thôn nước mưa năm nay có chút nhiều lúa nước gặt gấp công tác lửa xém lông mày nghỉ hè đúng là nông thôn nông dân bá bá trong một năm bận rộn nhất song súng học sinh môn nghỉ đều được xuống đất giúp việc làm việc đã tuổi đại bảo tiểu bảo cũng không ngoại lệ đến đi theo xuống ruộng ở bên trong giúp việc hoặc là đi phơi nắng cốc tràng phơi nắng hạt thóc đại bảo tiểu bảo còn sẽ mang theo lên một t i ể u rồ chứng kiến ốc đồng cá c h ạ c h đường dẫn cá cái gì cũng hướng bên trong để vận khí tốt sau đó có thể trang lên đầy đầy một cái giỏ Thưởng thu tiên, tuổi ái bảo đều được mang theo đến bên trong thụ trương lương chỗ ngồi để hắn ở mặt trên chơi. Đại bảo tiểu bảo thay kết thúc hơn phân phía phô chỗ hắn chơi, phiên nhìn, chờ nhau nhà được dưới lương người ở liên nửa mang đến bên ruộng ngồi đến lớn người kết thúc công việc mới cùng đều cái việc ái kia đi, đại mới đi. mấy ấm bảo bảo bảo để về ái bảo đại bộ phận thời gian đều là lý ngọc phượng ở mang theo cho nên hắn rất dính nãi nãi lý ngọc phượng vuốt ve ái bảo đi ở đằng trước đại bảo tiểu bảo nhảy nhảy cùng ở phía sau k i ể m bông lúa thỉnh thoảng một trận gió núi thổi qua cho này khốc nhiệt mùa hè mang đến chút hứa lương ý đã là nông dân đồng chí cảm thấy thoải mái nhất thời khắc tiểu bảo nhặt lên một cây nặng trịch bông lúa tiếp n ú i đạo nếu cô cô bọn hắn có thể trở về đến thì tốt rồi chúng ta có thể dẫn cơm nắm bọn hắn cùng một chỗ k i ể m bông lúa cùng một chỗ k i ể m ốc đồng cơm nắm vẫn muốn đi bên trong ruộng k i ể m ốc đồng đâu đại bảo nói cơm nắm bọn hắn không phải đến tin nói bận bịu ra cái gì thuyên truyền sách từ sao dượng cùng cô cô cũng bề bột lễ mừng năm mới có thể trở về đến sẽ không nhầm chớp mắt long phượng thai đã nhanh một tuổi lý ngọc phượng đã gần một năm không thấy bọn hắn cũng là muốn khuê nữ muốn khẩn cô cô gà vậy xa hàng năm có thể thấy trước đó lần thứ nhất đã rất tốt yên tâm đi bọn hắn có rãnh rỗi tự nhiên sẽ trở về chớp mắt tháng tám nhãi con nhóm này nghiêm trình tháng cũng nhiều rất sung sướng buổi sáng đa số đi tuyên truyền bộ phận buổi chiều ở gia biên mang theo đệ đệ muội muội biên luyện tập viết tranh chữ hỏa chạng vạng tối theo hàn thành trương hồng đồ hoặc là triệu tiên phong trong đó một đi bơi lội kể từ tiểu bánh trôi cũng c a i sữa sau khi tô thiếu thiếu cả người cũng nhẹ nhàng không ít hàn thành cho long phượng thai đã làm nhiều lần tiểu đồ chơi hai cái tiểu từ cũng đặc biệt tốt mang theo cùng nhau chơi đùa cũng sẽ không nhàm chán đừng thấy tiểu bánh bao thịt đối với các ca ca hổ hắn vẫn rất đau muội muội cơ hồ sẽ không cùng muội muội t h ư ở n g cái gì trừ ăn ra mặt khác muốn cái gì cũng sẽ cho nàng hết lần này tới lần khác tiểu bánh trôi không nhất miệng tham có ăn cái gì cũng phân ca ca một mụm tiểu bánh bao thịt thì càng thương nàng hai cái t i ể u t ử ở chiếu thượng chơi tô thiếu thiếu ở bên trên xem sách lúc thỉnh thoảng xem vài lần là được nếu không phải tiểu bánh bao thịt quá h ổ ít liếc mắt nhìn phải đi bắt cháo phấn diện cơm cùng hoa hoa tô thiếu thiếu còn có thể đi bề bộn chuyện khác tiểu bánh trôi không đặc biệt vui vẻ cháo phấn diện cơm cùng hoa hoa thậm chí có điểm sợ hãi nhưng là nàng đặc biệt vui vẻ hôi hôi tiểu trụ t ử liền đem hôi hôi lưu ở bên này tô thiếu thiếu đem hôi hôi tẩy rửa rất sạch sẽ liền đem sạch sẽ báo giấy trang đến tiểu lồng sắt ở bên trong để ở bên trên cùng tiểu bánh trôi chơi tiểu bánh trôi lúc thỉnh thoảng thò tay sờ sờ nó lông giật nhẹ lỗ tai của nó liền cao hứng mi mắt cong cong Tiểu b á n hôm bao thịt h sẽ k n cùng g i mụi t h ư ờ nay g hôi hôi, các c ca, ca cho hắn món đồ chơi không ít, hắn lại là cái chơi hắn không hắn phá hoại đại vương, dễ dàng hoại món đồ chơi không phải là bị hắn h món vương, dàng món lạn liền hủy đi hoại còn rất phí món đồ đại đồ lại ít, là là dễ bị xé ủ đi đồ hoại chơi. phí Hôm còn món nay rất buổi sáng ba đại nhãi còn lại bị khương bộ trưởng tiếp quá khứ khương bộ trưởng bình thường cũng sẽ lưu bọn hắn ăn cơm xong mới trở về hàn thành giữa trưa lại quay về không đến ăn cơm tô thiếu thiếu liền làm cái đơn giản trứng gà hấp mì cùng hai cái tiểu nhãi con cùng một chỗ ăn tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi cùng một chỗ ăn một chén t ô thiếu thiếu chính mình ăn một chén cầm hai cái cái thìa chính mình ăn một miếng này hai cái tiểu nhãi con ăn một miếng tiểu bánh bao thịt ăn được nhanh đút cho hắn ăn ba miệng tiểu bánh trôi mới ăn một miếng tiểu bánh bao thịt lục lục tục tục trường tám k h ỏ a hàm răng hiện ở có thể ăn cứng rắn một điểm cái gì mì trứng gà phiến ngư tôm cua trưng bánh nhân thịt n g u y ễ n lạn một điểm rau quả rau xanh từ từ hắn toàn bộ cũng có thể ăn còn cái gì cũng vui vẻ ăn tô thiếu thiếu liền không thấy qua hắn không hoan hỉ ăn cái gì này nhãi con là thật tốt dưỡng tiểu bánh trôi mới trường bốn khỏa hàm răng ăn cái gì vẫn rất nhã nhặn chậm gì gì hàm ở trong miệng cả buổi mới nuốt một hớp tiểu bánh trôi mọc răng sau đó phát qua hai lần t i ê u tăng thêm lại là ghét nãi kỳ khẩu vị không đặc biệt tốt vốn là liền tú khí mặt nhỏ cái cằm cũng tiêm lưỡng chỉ hắc bồ đào tựa như mắt to thoạt nhìn càng tròn càng thủy linh cùng tiểu bánh bao thịt thân hình tranh lệch thì càng đại hiện ở hoàn toàn chính là ca ca cùng muội tiểu ô t h ế tiếu u t i cầm cho khăn nhỏ cho nhãi con miệng tiểu lau no no. bánh bao thịt ngậm ư ơ i c h điểm mụi mụi ăn, lấy ạ i với ngươi nồi ngươi Tiểu không thường, chứng thể bánh thịt trong còn ăn no no. ngậm bảo bao có có đâu, l mụ mụ để lại đây cái thìa quai hàm phình phình tròn xoe mắt to nhìn mụ mụ dùng sức chớp a chớp tô thiếu thiếu xoa bóp tiểu nhãi con tiểu thịt mặt t i ể u bại hoại buông ra tiểu bánh bao thịt buông ra miệng cố gắng cắn a cắn cảm thấy mỹ mãn đem một miệng lớn trơn mượt mì sợi nuốt vào nghiêng lấy đầu đối với mụ mụ mại m a n ma ma nhân loại ấu nhãi con thật sự là quá trị hết trong nhà nhãi con là một so một manh tiểu bánh bao thịt có đôi khi thật sự quá ra nếu không phải xem ở hắn như thế manh phân thượng tô thiếu thiếu sớm không biết đánh cho hắn bao nhiêu lần mông hãy nhìn lấy như thế manh nhãi con ở đâu hạ thủ được tiểu bánh trôi cũng học lấy ca ca dáng vẻ nhưng lấy đầu cong lấy xinh đẹp mắt to xem mụ mụ ma mã tô thiếu thò lại gần ở khuê nữ mặt lên thân thân n g ư ờ i muốn ngoan ngoan ăn cơm tiểu bánh trôi cắn ngón tay nghiêng lấy đầu nhỏ lạc lạc lạc mà nhìn mụ mụ cười tiểu bánh bao thịt nghe được ăn cơm hai chữ tinh thần tì ma ma tì tô thiếu thiếu lại nhéo nhéo hắn mặt ngươi nha nhìn này đối với chị hết xong bào thai tô thiếu thiếu này cả ngày cũng so ăn hết mật ong còn muốn ngọt ngày mai chính là đêm thất tịch trong nhà nhãi con cũng nhanh khai giảng thích gặp long phượng thai một một tuổi hàn thành cũng khó được nghỉ ngơi một ngày tô thiếu thiếu nói muốn cho long phượng thai làm cái chọn đồ vật đoán tương lai nhãi con nhóm cũng đều không hiểu cái gì là chọn đồ vật đoán tương lai t ô thiếu thiếu nói chọn đồ vật đoán tương lai chính là đệ đệ muội muội mãn một một tuổi chúng ta đem một ít cố ý nghĩa hoặc là thú vị cái gì phóng tới bọn hắn trước mặt xem bọn hắn vui vẻ bắt nào b ắ t đồng cái gì đại biểu lấy b ắ t đồng ngụ ý số lượng tốt nhất là sáu lần đếm ví dụ như bắt đến văn phòng phẩm loại liền đại biểu hiếu học lớn lên sau trở thành có học vấn người ví dụ như bắt món đồ chơi loại hoặc là cái ăn loại chúng ta không thể nói bọn hắn là ham ăn biếng làm chỉ có thể nói sau này hưởng phúc rồi có có lộc ăn rồi dù sao là muốn đối với bọn hắn có một tốt đẹp mong ước thông minh tiểu cơm nắm lập tức liền đã hiểu ngay lập tức phản ứng lại đây chúng ta đây toàn bộ để văn phòng phẩm chẳng phải được không trong nhà bút trì bút lông cục thầy sát b ú t hộp mực nước còn có ba ba bàn tính bảng đen không đồ còn có ta sách vở cùng sách bài tập đâu tiểu bánh nhân đầu cũng gật gật đầu ma ma còn có ta gà con cặp sách cũng là có thể à t ô thiếu thiếu bật cười sờ sờ hai cái đại nhãi con đầu như vậy liền không có ý nghĩa rồi văn phòng phẩm muốn thả cái ăn cùng món đồ chơi cũng muốn để như vậy mới có ý tứ nha tôi i ể u đầu đầu cơm lắc c nắm nhìn nhìn hổ đầu hổ não hổ hổ đệ đệ, vẫy thiếu thiếu nói không quan hệ chính là tụ họp cùng một chỗ nhiệt náo nhiệt náo các ngươi đi mời chu di nhã lệ di cùng đôn đôn nãi nãi bọn hắn cùng một chỗ đến tham dự để các nàng tùy ý từ trong nhà mang theo mấy dạng cái gì lại đây chính chúng ta cũng chọn mấy dạng đến lúc đó nhìn xem tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi t u y ể n cái đó dạng như vậy cũng rất có ý thứ có phải hay không tiểu cơm nắm nghe rõ mới ăn qua cơm chiều thừa dịp lấy tất cả mọi người ở ra hắn cùng tiểu bánh nhân đậu vội vã ra cửa đi mời người lý ngọc phượng dệt tiểu rổ đã quan không ngừng tiểu bánh bao thịt hàn thành không biết từ cái nghề m ộ c chỗ đó mượn đến công cụ cùng tấm ván gỗ rút sạch liền cho long phượng thay làm thiếp bàn ăn tô thiếu thiếu cây cứ hai m t ư ơ i một thế kỷ nhi đồng bàn ăn cho hắn nói ra xây dựng nghỉ không nghĩ đến hắn thật có thể làm ra đến lợi dụng kém không nhiều lắm một vòng c h ố n g không thời gian làm ra đến thủ công không tính là tốt nhưng là mặt ngoài đánh bóng rất bóng loáng không lo lắng sẽ đâm tay cũng rất ổn thỏa Hàn tiểu h h chịt thịt à n nặng đem cục ụ bánh bao thịt bỏ nhỏ vào đi, lớn còn h h thích sau này chúng không bánh thịt chạy í n này nếu cũng không ở ra, bánh bao thịt đến nơi nào đó loạn chạy lời, người liền là lời, lấy ta tiểu treo t móc sau ra bao điều ở ở đó đem a ở chỗ y hay nhìn hắn có nghe có không lời. thể i ể u b á n bao thịt t không h còn lý giải ba ba lời còn cảm thấy như thế ba ba cho hắn làm món đồ chơi mới cao hứng trái xem phải xem sờ qua sờ lại Tổ thiếu tiếu tiểu trồi ôm đến mặt khác nhất bên trong, tiểu tử để ở cùng một chỗ còn thật sự là dưỡng mắt. bánh khác chương hai phấn chỗ cái điêu mài đến đem đoàn để ôm bên ngọc cùng còn dưỡng là ở sự này t i ể u từ có thể trói chặt không ngừng người cũng không biết chiều hôm qua ta mới đi khai trước phòng vệ sinh công phu hắn lại chạy tới bắt hoa hoa còn đem nó cái đuôi thượng mau xả xuống dưới tô thiếu thiếu xoa bóp tiểu bánh bao thịt thịt núc ních mặt nhỏ có phải hay không nha ngươi cái tiểu bại hoại gà thọ mệnh kỳ thật tối đa cũng liền sáu bảy năm hoa hoa ít nhất đã là năm sáu tuổi lão mẫu gà gần nhất cũng không đặc biệt đẻ trứng còn có điểm lười nhưng hoa hoa là nhãi con nhóm dưỡng đệ nhất động vật rất có cảm tình kỳ thật cháo phấn diện cơm cũng là tiểu cơm nắm bọn hắn vừa bắt đầu dưỡng sau đó là chạy lấy ăn thịt đi nhưng dưỡng lâu rồi thì có cảm tình tất cả mọi người rất ăn ý mà không sách ăn bọn hắn việc này diện cùng cơm kỳ thật đã là ba tuổi đại công thức gà trong nhà cũng không hề ấp trứng tiểu gà từ giữ lấy loại trứng cũng không dùng dưỡng lấy cũng rất phí lương thực bọn hắn sớm đáng lên bàn ăn nhưng là ai cũng không có sách việc này hàn thành ngươi nói chúng ta việc này gà thế nào xử lý Cháo phấn còn có cũng phấn thể đẻ trứng, hoa hoa tuổi cũng rất trứng, lớn, tuổi đẻ da i Tiếu Tiếu đi miệng. nói ệ n cũng không nhỏ. Tô thiếu thiếu kỳ thật rất buồn, để nàng ăn nàng cũng không thể đi xuống、miệng. Hàn Thành cơm Kỳ thật thể Tô rất u để q mấy thiên cầm ù n bọn hắn thương lượng g chút một c hoa hoa đi theo người khác thay một cái, bọn hắn phải biết sẽ đồng ý. Gia đi đồng người cái, biết một bọn cầm sẽ ý. dù sao không phải s ủ n g vật không có khả năng một mực đi cùng bọn hắn cũng chỉ có thể như thế hôm sau chính là đêm thất tịch long phượng thai mãn một tuổi thời gian cả nhà nghỉ ngơi nổi lên đại sớm rửa mặt ăn qua cơm sáng tiểu trụ từ cung tiểu ngư nhi một nhà ăn qua cơm sáng liền sớm lại đây t ô thiếu thiếu sáng sớm để hàn thành đà phát m ộ ư ơ i gà trứng gia nhập bột mì nướng lưỡng bàn đơn giản gà bánh ngọt này sẽ đã ở lò nướng ở bên trong hương phun phun bốc lên lấy nhiệt khí tôi h thời buổi này, người bình thường ra tỉnh h ậ t người buổi này ra k n g có qua s n n h h ậ thiếu t ó quen, trong nhà đại nhân tiểu hài cũng không qua, qua, tiểu nhau tiểu bánh bao thịt cùng tiểu u xem trong nhà nhân cũng không như bánh cùng bánh cũng không định qua, càng không có ăn sống ngày bánh ngọt này tử thịt trôi một t bao hài h đại có có ý y t pháp, h càng n i ề nữa có thiếu ể là ăn một chén mì trường một mì thỏ. Tô t Tiếu cũng liền đột phát kỳ muốn nướng cái gà bánh ngọt để mọi người chờ sẽ đương t i ể u điểm tâm ngọt ăn tôi h ế u thiếu thiếu Tiếu đô đô thiếu thiếu thiếu ôm ấp thiểu bánh trôi hàn thành ôm ấp t i ể u bánh bao thịt trước không buông tay t ô thiếu thiếu thả hai cái hồng bao tính toán nàng cùng hàn thành nói mỗi người chỉ có thể để như cái gì a muốn để cái gì liền cái gì tiểu bánh nhân đậu đã sớm nghĩ kỹ đem chính mình ưa thích nhất trang vạn vật gà con cặp sách để đi lên ma ma ta đề này t ô thiếu thiếu gật gật đầu tốt tiểu trụ tử đem nãi nãi để lại cho hắn ngọc bụi thả đi lên tiểu cơm nắm thả chính mình họa một bức họa tiểu ngư nhi thả chính mình ẩn giấu thật lâu không bỏ được ăn già đã có chút nhăn nheo đại quả táo đi lên triệu tiên phong vợ chồng vô cùng tàn nhẫn nhất triệu tiên phong vốn là trực tiếp đem chính mình xứng súng để đi lên bị chu ngọc hoa đập một trận mới bao đựng súng bộ đồ cùng một chỗ để chu ngọc hoa mình cũng không tốt hơn chỗ nào thả một phen mang theo đao bộ dao phẫu thuật những người khác chính như cơm nắm nói người để một q u y ể n thư ta để một chi bút người để một bàn tính ta để một từ điển rất nhanh lên mở đầy đầy cả bàn lòng phượng thay không biết mọi người ở làm cái gì phi thường tò mò mà nhìn trên giường nhỏ cái gì Chờ cả cùng các việc cái cái chính mình ưa thích các cái Hàn Thành phượng thai. bánh thịt bánh hai mình nhất, nhìn người tất Tô Tiếu Tiếu Tô Tiếu Tiếu tiểu tiểu trôi, trên mặt trong tuyển tuyển mọi mới mụ mụ xem nói người người xong, buông long bàn này bên gì gì. ưa để đã để bao ra ở ở tiểu bánh bao thịt không phụ hy vọng của con người hàn thành buông lòng tay liền trực tiếp chạy lấy tiểu ngư nhi để đại quả táo đi ôm lấy đến liền gặp cái kia thỏa mãn tiểu hình dạng thấy tất cả mọi người ha ha cười to tiểu ngư nhi thấy đệ đệ thuyền hắn đại quả táo đặc biệt vui vẻ tiểu bánh bao thịt tốt dạng đồn đồn nãi nãi nói hào hào hào tiểu bánh bao thịt sau này khẳng định áo cơm vô yêu ăn uống không lo tiểu ngư nhi đại quả táo bên cạnh là triệu tiên phong xứng s ú n g tiểu bánh bao thịt không chút nghĩ ngợi thuận tiện đem xứng súng cũng bắt đến chính mình trong lòng triệu tiên phong vui thích được ha ha cười to hào tiểu t ử thật tinh mắt có trí khí lớn lên theo triệu thúc thúc bảo vệ gia vệ quốc tiểu bánh bao thịt nhìn nhìn giống như đối với này không có thể ăn cái gì không đặc biệt hài lòng thuận tay lại ném đi nhận chân gặm chính mình đại quả táo triệu tiên phong lập tức lại tạp vỏ vui thích được những người khác ha ha cười to tiểu bánh trôi liền nhã nhận rất nhiều nhìn đ ầ y bàn từ cái gì giống như cũng không thế nào vui vẻ tô thiếu thiếu dẫn đường nàng nói tiểu bánh trôi chỗ này như thế nhiều thú vị cái gì liền không có n g ư ờ i vui vẻ sao tiểu bánh trôi nghe hiểu vui vẻ quay về quá nhìn mụ mụ thò tay để mụ mụ ôm ma ma Tô thiếu thiếu tâm chương ũ n g ò a tan, tiếp theo dẫn đ mụ mụ nghĩ nghĩ, một trăm hai mươi tám tiểu trụ t ử nhìn nguyễn hồ hồ ngọt nhu nhu muội muội trong lòng ấm áp thò tay ôm lấy tiểu bánh trôi muội muội vui vẻ ca ca ngọc bội có phải hay không Cái cho kia ngươi. đưa gà đem nó tôi t h ế u thiếu ngăn cản thiếu r ụ tử, mụi mụi còn n ỏ c á gì cho nàng rất dễ dàng quăng ngã hư, cũng dễ dàng đánh mất chính ngươi mang cho chính hư đánh theo. h rất mất Tô t dễ dễ i thiếu đang nói muốn từ tiểu bánh trôi trong tay đem lấy đi trả lại cho t i ể u trụ tử ai biết rõ tiểu bánh trôi bắt ở không tha hắc bồ đào tựa như mắt to nghi hoặc mà nhìn mụ mụ giống như ở nói ma ma ngươi làm gì thường tha cái gì nha Thiếu thiếu nói, tiểu t h ế thiếu u t nói i bánh trôi nghe h thế cho ư ca ca ca ca nãi nãi lại cái để ì trả lại c o ca ca nha. được không bánh h trôi n g Tiểu hiểu rồi nhìn nhìn trong tay bình an khấu nhìn lại một chút mụ mụ chép miệng bắt chặt xây thừng một bộ muốn khóc không khóc dáng vẻ tiểu trụ từ cũng đau lòng hỏng rồi thò tay cầm qua bình an khấu đeo lên tiểu bánh trôi trên cổ tô a di không quan hệ đưa cho muội muội mang như chúc muội muội bình an Tiểu bánh cảm đồn đồn nãi nãi cười nói chúng ta tiểu bánh trôi thức hóa đấy bình an khấu bình an nhanh cao lớn lên nhã lệ cũng nói đều là hài từ nhà mình ai mang cũng như t ô thiếu thiếu nhớ tới lý ngọc phượng cũng cho nàng một bình an khấu nàng mang qua một lúc sau này không đặc biệt thuận tiện luôn hái đến hái đi lại lo lắng đánh mất vẫn để lấy không đeo như thế trụ tử nãi nãi để lại cho trụ tử cái gì rất có kỷ niệm giá trị tiểu bánh trôi tự nhiên là không thể cầm Tô Thiếu Thiếu trở nghĩ nghĩ, xoay người trở về căn phòng. người căn xoay về tiểu cơm nắm cùng từ i ể u bánh nhân đ tiểu h y đệ, đệ mụi t u y n i trụ i ể u t từ cái cũng biệt liền gì không hắn thương hóa, nhìn đến ăn liền đi không、nổi. hắn muốn tuyển bọn tâm, quà muốn đặc cơm nắm rõ ràng rất có rục mà thẫm nha hoa, táo đoá sự đỏ thẫm hoa. Mụi mụi không nên thích trong i ể u t ụ tử t r tay ôm qua tiểu bánh trôi dùng chính mình chán cọ sát nàng chán mụi mụi ngươi không phải vui vẻ hoa hoa sao n g ư ơ i vì cái gì không t u y ể n ca ca họa hoa hoa sớm biết như vậy hắn phải đi vườn rau từ hái một đoá thực hoa thất sách ca tiểu bánh nhân đầu cũng hỏi muội muội ngươi không phải vui vẻ ca ca gà con cặp sách sao còn ái nghe ca ca hát đeo lấy túi sách vui vẻ đi học nhà n g ư ơ i vì cái gì không t u y ể n nha tiểu bánh trôi cắn phấn đô đô đầu ngón tay cong lên đôi mắt cười chính là không trả lời tiểu ô Thiếu bánh trôi nắm lên chính mình tiểu ngọc bội sờ lên lại nhìn mắt ca ca cao hứng mà dạng khởi tiểu má lúng đồng tiền tỏ vẻ rất hài lòng Chọn đồ vừa ậ t tương bắt thức, thụ một nhiệt nhiệt tô tiếu tiếu thành đem nướng tốt bánh, trứng gà mang sang đến, cắt tốt một khối nhỏ, một khối nhỏ, mỗi người cầm một đoán đem để đem đến náo náo bánh cũng liền người cùng hàn nướng mang sang nhỏ nhỏ, người phân lấy ăn. gà lai lấy cài mọi khối khối mỗi khối chỗ ý họp cầm v mới từ lò nướng ở bên trong lấy ra ngoài tùng tùng mềm mại bánh trứng gà cửa vào t ứ c hóa trứng hương m ộ ư ơ i phần mặt ngoài còn có một chút ít hơi hơi t i ê u hương đại nhân h à i t ử cũng thập phần thích ă n tất cả mọi người tán không rứt miệng liên tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi cũng rất t h í chăn nhãi con nhóm ăn xong một khối còn cảm thấy không đủ nhưng là chỉ có như thế nhiều ăn xong bánh trứng gà đáng về nhà về nhà đáng đi làm đi làm bận rộn thời gian cũng chỉ có thể như vậy trong chốc lát mà t i ể u thụ họp một chút mấy thiên sau chính là khai giảng thời gian tuổi m ụ tám tuổi tiểu cơm nắm cùng tuổi m ụ chín tuổi tiểu trụ tử đã là năm bốn tiểu học sinh mà cùng dạng tuổi m ụ tám tuổi tiểu ngư nhi cùng đôn đôn mới vừa mới thăng lên năm hai lúc trước mấy năm rất nhiều địa phương tiểu học đã đổi thành năm năm chế quân khu bên này không sửa một mực vẫn tiếp tục sử dụng sáu năm chế khai giảng trước hàn thành trưng c ầ u hài tự ý kiến định dùng hoa hoa đi thay một cái nhỏ mẫu gà trở về đẻ trứng hàn thành đem gà thọ mệnh niên hạn cho biết bọn hắn không thay lời khả năng cũng chỉ có thể g i ả đi ba ba đổi cho người khác cũng sẽ ăn hết hoa hoa đối với sao tiểu cơm nắm hỏi Này đối với bọn nhỏ mà nói là rất trầm trọng đề tài, hướng mà là tài, đối đề với h trầm rất k ắ cơm sâu số sẽ cuối xuất ở ở bên bàn trên trong nói, như thế, tất cả cầm số mệnh cuối cùng nhất cũng sẽ xuất hiện ở những người thế tất gia cả cầm c h à nắm thành không muốn lừa hài tử, gật gật đầu. Tất cả cầm cùng nắm cùng trụ từ đại nhất điểm hoa hoa đều là bọn hắn thân thủ uy đại bọn hắn có thể hiểu được hàn thành ý thứ tiểu bánh nhân đậu còn nhỏ Hắn ưa thích nhất hoa hoa, dẹp lấy miệng không muốn để ba ba mang đi hoa hoa.、Tổ、thiếu Thiếu đem nhãi còn ôm ở trong lòng, như thế loại nhỏ hài khó hắn khắc bánh nhân đậu ký không nhớ kỹ hoa hoa đã bao nhiêu ngày không có đẻ trứng nha. miệng muốn mang còn trong lòng, ngươi ngày trứng ưa ba ba bao Tô từ rất tiểu cái có lấy loại dẹp lý vậy đem ôm đi đi giải gì ký kỹ sâu đậu để để đã đẻ ở nàng cần nghỉ ngơi chúng ta để ba ba thay một cùng hoa hoa kém không nhiều lắm tiểu mẫu gà trở về tiếp nhận hoa hoa công tác được không tiểu bánh nhân đậu mặc dù rất không cam lòng nhưng là đồng ý cùng hoa hoa làm từ giã liền để ba ba mang đi hàn thành hôm sau liền thay đi một nhìn cùng hoa hoa kém không nhiều lắm cái đuôi lên cũng có loang lổ chút chút tiểu mẫu gà trở về nhãi con nhóm quyết định không thay danh tự vẫn gọi nó hoa hoa tiểu bánh nhân đậu nghiên cứu cả b u ổ i phát hiện nó giống như vẫn nguyên lai、like、cái kia hoa hoa chỉ bất quá tiểu một chút ít cơ chí một điểm mà thôi cũng liền không khổ s ở Hải thời b ệ n hay quên đ càng càng đệ đệ, hoa hoa gian rất nhanh đến một nghìn chín trăm bảy mươi năm tháng hai ngay lập tức lại là một năm xuân t i ế t hàn thành hạng mục tiêu tổ đuổi kịp ở này đương khẩu đi thủ đô hối báo công tác tiêu trụ từ một nhà cũng muốn đi thủ đô cùng ra ra đoàn tụ bên cạnh cũng không người chăm sóc hàn thành nghĩ nghĩ viết một phần vô cùng tỉ mỉ công tác báo cáo chuẩn bị giao cho cùng hạng mục tổ ở bên trong hài t ử đã rất lớn chủ nhiệm thay hắn đi hối báo công tác nhưng là cứ như vậy hắn năm nay cũng không có biện pháp lại để trường giả xuân tiết chỉ có thể lưu ở bệnh viện trách nhiệm Lý Ngọc Phượng mang có thể mang theo đại buổi ả o t i ể bảo, tiểu bảo đến qua xuân tiết, nhưng là bởi bọn b Long trong Long theo trong đến đã Tiết, Tiếu Xuân nhưng sinh Phượng lưỡng năm không có thấy qua cha nàng cùng mặt khác người nhà,、trong、nhà những người khác cũng không thấy qua Long Phượng thai. Tô Tiếu Tiếu rất muốn mang hắn chuyến, nhất cũng phần qua qua qua Tiếu Tiếu Tiếu u thai cha thai xử. Tô thấy mặt thấy Tô rất trở một thời thập khác khác khó là lúc là vì về có tối cùng hàn thành thương lượng sau đó tô t i ế u t i ế u a ở hàn thành trong lòng nói hàn thành muốn không chúng ta chia ra lưỡng đường người đi thủ đô hối báo công tác ta mang theo bọn nhỏ quay về tô ra thôn lễ mừng năm mới a vợ chồng lưỡng từ lúc kết hôn sau khi ngoại trừ năm thứ nhất hàn thành đi thủ đô mở hội chia tách qua mấy thiên bên ngoài còn lại thời gian cơ hồ liền đều là hình bóng không rời sớm đã trải qua là đối phương không thể phân cách một bộ phận trong nháy mắt muốn chia tách lễ mừng năm mới hàn thành tự nhiên là không muốn nhưng tô thiếu thiếu đích xác là đã xác không là lưỡng năm từ h thân nhân, liên tục cân nhắc qua sau, Hàn Thành vẫn quyết định tôn trọng ý của nàng thấy như hai nghỉ Thôn, ấ y quyết vậy ngày quay qua qua sau, của ta an đưa Gia tục tôn trọng trước Tô trực tiếp t cân liên vẫn nàng ngơi, người bài các sớm à, về đêm ý bên kia đi t hàn ủ thủ đô, đô công Tô Thôn Tô chờ tác các hết Thiếu Thiếu h tiếp ta trở từ bận bên người. kia lại lại Gia thành trong lòng đứng dậy bóp chặt cầu của hắn g ơ lên tiểu má lúng đồng tiền cọ cọ hắn đầu mũi này c h ú ý tốt liền như thế định rồi a hàn thành đồng chí ngươi giỏi quá tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi đã phân biệt ngủ say kỳ thật bọn hắn một một tuổi sau này đều đã trải qua không cần thế nào đứng dậy uống đêm nãy đối với diện n họa thất hàn thành có dành liền sửa một điểm lục lục tục tục đã đổi thành lưỡng gian n họa thất hàn thành đề nghị qua đem bọn hắn giường nhỏ phóng tới đối với diện n họa thất trước để chính bọn nó ngủ một căn phòng chờ đến qua hết năm liền để tiểu bánh bao thịt cùng các ca ca ngủ tiểu bánh trôi chính mình ngủ một căn phòng tiểu bánh trôi đoạn trước thời gian có chút cảm mạo ho khan tô thiếu thiếu lo lắng nàng chuyện nhiễm cho tiểu bánh bao thịt liền sớm để tiểu bánh bao thịt đi theo các ca ca ngủ tiểu bánh bao thịt có thể ăn giỏi ngủ đặc biệt tốt dưỡng ngủ ở đâu là không có gì tiểu bánh nhân đậu có thể vuốt phe đệ đệ ngủ vui vẻ cũng đến không kịp còn cố ý để hắn ngủ rất bên trong lúc thời khắc khắc giúp đệ đệ che chăn mền đem đệ đ ệ chiếu cố được khá tốt tiểu cơm nắm không muốn cùng bọn hắn đông đ ú c vừa liền chính mình hoành lấy ngủ đến giường ngủ vĩ đi cứ như vậy giường còn tính toán rộng mở bất quá qua hết năm là muốn đi chu ngọc hoa chỗ đó chuyển giường lớn trở về để tiểu cơm nắm đơn độc ngủ nhất trương bọn nhỏ lại lớn một tuổi tiểu trụ t ử muốn để lại thúc cũng không địa phương ngủ t ô t i ế u t i ế u lo lắng tiểu bánh trôi chính mình ngủ một căn phòng thầm nghĩ lấy chờ nàng lưỡng tuổi sau khi nói lại cho nên tiểu bánh trôi còn ngủ ở bọn hắn căn phòng hai từ loại nhỏ sau đó vợ chồng lưỡng bận bịu i chiếu cố hai từ không có gì tâm tư qua vợ chồng sinh hoạt tăng thêm hai từ một mực ở bọn hắn căn phòng mặc dù là sau này giường nhỏ c h u y ể n đến một bên khác góc tường đi tô tiếu tiếu vẫn có chút tâm lý gánh nặng đêm nay phúc trí tâm linh hàn thành nhìn lại k i ề u lại xinh đẹp thê tử hôn lên môi của nàng hít t h ở t h ở phì phò mới rời khỏi lẫn nhau hàn thành vuốt ve thê tử ách lấy cuống họng nói ngày mai để khuê nữ đi bên cạnh căn phòng ngủ ừ tiểu bánh trôi hiện ở đã tốt được kém không nhiều lắm buổi tối cũng rất ít tỉnh lại tô thiếu thiếu cọ sát hàn thành ôm ấp eo của hắn lên tiếng nói ừ hàn thành thân thân thê từ phát đầu lại dùng mặt má cọ sát ngủ đi để ta như vậy ôm một hồi là tốt rồi hàn thành này đề nghị hôm sau liền cùng bọn nhỏ nói đã chín tôi tiểu cơm nắm thẳng tắp bộ ngực cảm thấy chính mình đã là có thể độc đương một diện nam từ hán ba ba người yên tâm ta sẽ chiếu cố tốt mụ mụ cùng đệ đệ muội Tiểu rất tuổi tiểu nam đã đến, tô tiếu tiếu rút đi trẻ sơ, sinh phì, trường khai một điểm sau khi, là hoạt bát sáng, sổ lại, tinh xảo, xinh đẹp, thông minh, tiểu nhiều, đại, cái Hải vai đi sinh khai điểm khi, lại xinh minh Hải. đầu sau cơm được cũng cao, sơ nắm Nam Nam ăn vận động lượng nhảy lên nhanh, đến sáng đã đẹp phì vậy số sổ là bả xảo buổi sáng khóa còn một nửa thời gian ở trời cũng có thể nhiều lần khảo thi năm cấp đệ nhất danh cái gì hoạt động cũng tích cực tham gia làm được tốt nhất tăng thêm bọn hắn đi tuyên truyền bộ phận vài lần nhiều có lúc đợi vẫn khương bộ trưởng trực tiếp đưa trở về tiểu cơm nắm danh tự không chỉ ở trường học không người không biết không người không hiểu ở quân khu cũng là cũng vang đương đương đương nhiên mọi người cũng thập phần vui vẻ tiểu trụ t ử chỉ bất quá tiểu trụ t ử tính cách so tiểu cơm nắm nội liễm ca tính cũng không có tiểu cơm nắm trương dương chúc v h u yên lặng đem sự tình làm tốt đối với cái gì cũng lạnh nhạt sử chi cái kia loại nhưng là ai cũng không cách nào lờ đi hắn là được hắn và tiểu cơm nắm tiểu ngư nhi là trường học thiết tam giác danh khí cũng là không nhỏ năm tuổi tiểu bánh nhân đầu ở tô thiếu thiếu cùng các ca ca khải mơ hồ dưới đã nhanh đem năm thứ nhất sách bài tập học hết chữ cùng họa cũng có thể vòng có thể điểm ký ức lực cũng rất tốt học cái gì tốc độ cùng tiểu cơm nắm hiểu được liều mạng tăng thêm hắn ca tính tương đối an tĩnh có thể ngồi được đã đến tháng chín trực tiếp đi đọc năm thứ nhất khẳng định lại là thỏa thỏa học bá cấp nhân vật tiểu bánh nhân đậu cao dài một điểm là vô cùng xinh đẹp t i ể u chính thái nhưng ca tính không có gì biến hóa lại ngoan lại manh toàn bộ người nhà cũng rất đau hắn liên đào khí tiểu bánh bao thịt ở hắn trước mặt cũng rất nghe lời nói lời vẫn vui vẻ mang theo âm cuối ba ba cũng sẽ bảo vệ ma ma cùng đệ đệ muội muội đát r rất ô Tô i Tiếu Tiếu. như lòng sinh cừu từ đều không giống nhau mấy h à i từ đều là tô thiếu thiếu một tay mang theo đại mang theo tiểu bánh bao thịt tối đa người trừ nàng chính là nguyễn manh tiểu bánh nhân đậu có thể tiểu bánh bao thịt cá tính một điểm cũng không như tiểu bánh nhân đậu sẽ đi sẽ chạy sau này đào khí vô cùng trong nhà cháo phấn diện cơm cùng hoa hoa cũng đặc biệt chán ghét hắn b ấ tiểu quá t tử thông phát quá minh, hòa lần cũng người mỗi mọi ở bánh i xuôi mọi người tiểu ê lên nên n nhưng không có một lần dẫm lên mọi người ngọn nguồn tuyến, thế cho nên như thế đào khí đến nay còn không theo thử, một thế thế tử cho khí đào có dẫm đ bị qua m ộ trôi lần mong, cũng là thần mong, cũng bánh Tiểu t kỳ. đều đã trải qua không thể dùng xinh đẹp đến hình dung chỉ chính là cá nhân thấy người ái sẽ đi sẽ động xứ oa hoa tính tình lại n g u y ễ n lại ngọt trong nhà ca ca mỗi ngày lo lắng có người đến trộm muội muội là được tiểu trụ tử đã muốn đi thủ đô xem ra ra cũng rất muốn đi tô ra thôn xem bà ngoại ra bà ngoại trong nháy mắt cũng không biết đáng làm sao bây giờ mới tốt muốn đến muốn đi cùng với tô thiếu thiếu nói việc này t ô t i ế u trụ i nói ngươi ngươi ế u này cùng Hàn như, làm, tốt Thúc Thúc t ư ớ c cùng ba ba m mụ, mụ đi từ h ủ đô cùng ra ra lễ m n n g ă mừng mới, làm năm mới một m tới hối việc nhiều hai lại đi rồi ngoại ngoại ngươi ngươi. Tiểu Hàn Thúc Thúc chờ hết hắn thôn, chúng chỗ hắn như thế lâu không thấy người, cũng thật là nghĩ ngày, bà bà là xong cùng cùng cùng bọn cũng tô ta trở Trụ Tử báo sao, vậy về, lâu qua ở ra ra rỡ thật sự sao hàn t h ú c t h ú c cũng muốn đi thủ đô sao là theo chúng ta cùng đi sao Mười tuổi mười tuổi tiểu trụ tử một mụ cơm nắm so còn cao c hải ú t ít, rất đã là rất hiểu chuyện nam hài, có đại ca ca hài, nam có đại đã phạm, phong t h ể như ì n nho nhã thân ra một điểm h sĩ xu ớ n cùng g mà kể ở ở ở đâu đều là cùng ở phía sau, là lấy phía phía hộ thế r ư ớ c đệ đệ mụi mụi. i tử t như h đại tô thiếu thiếu cũng không tốt văn về hắn đầu lắc lắc đầu nói hắn trước đưa chúng ta đi tô g i a thôn đã đến thủ đô lại với ngươi môn hối hợp các ngươi đến lúc đó lại thương lượng quay về tô g i a thôn thời gian tiểu trụ t ử xoa xoa xinh đẹp muội muội đầu Không ngừng g ậ tôi đầu ừ ừ, ta này, hãy về nhà cùng ba ba này nhà cùng n hãy về mụ mụ n h thiếu quán ồn trầm à thiếu nhìn bóng lưng của hắn vẫy lắc đầu lúc này mới như hài tử nha tiểu cơm nắm không đồng ý mụ mụ chúng ta không phải hài tử đã là đọc năm bốn nam tử hán rồi t ô thiếu thiếu hào hào hào các ngươi đều là nam tử hán phần sáu tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc c h u y ệ n com